chương hai mươi chín hán gian chương hai mươi chín hán gian không hợp lý không nên vì cái gì lần thứ mười bảy trở về vương thông nằm ở trên giường trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng cái này hai lần trở về hắn không nghĩ ra lần này hắn căn bản liền không có dây vào cái kia làm ngồi nhử va li xách tay có thể cuối cùng vẫn là bị đám kia ngoại cảnh thế lực cho tinh chuẩn địa tìm được sau đó không chút lưu tình diệt c h u giải thích duy nhất vương thông đ ố n g nhiên ngồi dậy vấn đề không phải xuất hiện ở trên người hắn cũng không phải xuất hiện ở cây thường kia bên trên vấn đề xuất hiện ở hạ duy bên trong trên thân triệu cương nói qua ngoại cảnh thế lực đang bày ra nhằm vào lòng quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cảm sát hạ duy bên trong làm bảy trăm bốn mươi chín cục một cái phân bộ nhân viên quản lý tiếp xúc qua nhiều như vậy siêu tự nhiên kỳ vật giá trị của hắn có lẽ rất cao cho nên nhóm người kia không phải đang truy tung chính mình bọn hắn vẫn luôn đang giám thị hạ duy bên trong chẳng lẽ là mình nhảy vào người khác giám sát trong lưới bị trở thành một cái không xác định nhân tố cho nên mới sẽ bị thanh trừ thế nhưng là cũng không trở thành muốn diệt khẩu đi đã mặc kệ như thế nào đều sẽ bị để mắt tới cái kia còn khách khí cái gì sau khi rời giường vương thông đi nhà ga lấy thương chẳng những lấy thương đến tịnh châu thành phố về sau còn mua một thanh mới tinh dịu chữa cháy tịnh châu thành phố hạnh hoa linh khu lầu canh đường phố vương thông đều không cần quan sát tính toán thời gian xuất ra bộ đ á m bắt đầu thoại âm rơi xuống cách đó không xa cửa tiểu khu trói lọi pháo hoa phóng lên tận trời vâng、anh. tiếng vang đinh t hai nhức cóc trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người vương thông một hơi chạy đến lầu năm đi vào hạ duy bên trong cửa nhà hắn nhìn thoáng qua khóa cửa sau đó vung lên trong tay dịu chữa cháy dùng hết khí lực toàn thân hung hăng bổ xuống b a n g một tiếng b a n g thật lớn tại tiếng pháo nổ bên trong ý l i hẻ nhiên có thể thấy rõ nặng nề g h cửa chống trộm kịch liệt lắc lư một cái khóa tâm vị trí trực tiếp lom xuống dưới t h i ế u hiệu b a n g b a n g b a n g kiên cố cửa chống trộm tại hắn bạo lực phá giải dưới rốt cục được mở ra nhất định phải nắm chặt thời gian nói không chừng đã có hàng xóm báo cảnh sát vương thông ném đi l i búa lập tức xông vào trong phòng thẳng đến phòng ngủ bắt đầu lục tung t ủ quần áo tù đầu giường dưới giường trong nhà không có kết sắt Hán vương thông lập tức xông vào thư phòng ánh mắt nhanh chóng đảo qua cả phòng trên ra sách bày đầy các loại thư tịch từ cổ điện có tên đến hiện đại khoa học nhìn rất bình thường trên bàn công tác một đài máy tính mấy phần văn kiện cũng đều rất phổ thông vương thông ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia nguyên một mặt tường trên ra sách một cái vũ phu sẽ nhìn nhiều như vậy sách đến gần xem xét quả nhiên đại bộ phận sách trên đỉnh đều rơi xuống một tầng thật m ỏ n g xám chỉ có một quyển sách phía trên sạch sẽ có chút không bình thường chính là chỗ này vương thông đem quyển sách kia rút ra đưa tay hướng bên trong sở một cái quả nhiên đầu ngón tay chạm đến một cái băng lánh mặt thẳng là một cái hốc tối hốc tối bên trong đặt vào một cái màu đen kim loại hộp vương thông trong lòng vui mừng đem hộp lấy ra ngoài hộp không có khóa lại hàn t h y tiện liền mở ra bên trong chỉ có màu đen điện thoại kiểu dáng giống như là vệ tinh điện thoại còn có một cái quân sổ vương cầm lấy c u ố n sổ nhanh chóng lật ra tờ thứ nhất là một cái tên đằng sau đi theo một chuỗi trường mục ngân hàng trang thứ hai ngày hôm đó k ỷ địa điểm còn có một số ý nghĩa không rõ danh hiệu cùng với con số ngày 15 tháng 3, minh châu cá đã nhập lưới 50. ngày 22 tháng 5, nam lăng thạch giao tiếp một t r ă ngày mùng ngày 3 tháng 9, tiến kinh do kế hoạch thất bại vương thông từng tờ một lần qua càng xem tâm càng sợ ngoa tảo thì ra là thế vương thông hoàn toàn minh bạch c h ắ c không được tự mình sẽ bị ngoại cảnh thế lực giết chết đoán chừng chính là hạ duy bên trong giá hỏa này gọi đi a sau đó vương thông cầm cuốn sổ cùng cái kia bộ điện thoại đi đến phòng khách vậy vậy ngồi ở trên ghế salon cho mình nốt điếu thuốc tĩnh tĩnh chờ đợi cũng không lâu lắm trong hành lang truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p là hạ duy bên trong người một nhà trở về hiển nhiên là hàng xóm nhìn thấy nhà hắn cửa bị nệm thông chi bọn hắn hạ duy bên trong đẩy r a bị nệm xấu cửa nhìn thấy trong nhà rối bời một mảnh sát mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám khi hắn nhìn thấy dù bận vẫn ung ngồi ở trên ghế salon hút thuốc vương thông lúc con n g ư ơ i của hắn đông nhiên co r ụ t lại không đợi lão hạ mở miệng vương thông đưa trong tay tàn thuốc nhấn diện tại t r o n g cái gạt tàn thuốc lung lay trong tay cuốn sổ cùng điện thoại cười lão hạ nha lão hạ nghĩ không ra ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa lại là cũng phản bội cách mạng nhìn thấy vương thông đồ trên tay hạ duy bên trong thân thể rõ ràng cứng một chút hắn lập tức quay đầu đối với hắn lao bà trầm giọng nói ra ngươi trước mang hải tử ra ngoài đừng báo cảnh sát cùng các bạn hàng xóm nói là trong nhà xảy ra chút sự tỉnh đừng để bọn hắn vây xem lão hạ thê tử sắc mặt chắng bệnh nhưng nàng cái gì đều không có hỏi chỉ là thật sâu nhìn vương thông một mắt sau đó lôi kéo hải t ử bước nhanh rời đi trở tay còn cải cửa lại h i ệ n nhiên lão bà hắn cũng biết thứ gì trong phòng khách chỉ còn lại vương thông cùng hạ duy bên trong hai người bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng ngươi không phải người của q u ố can ngươi là ai hạ duy bên trong mở m i n g hỏi hắn vừa nói chuyện một bên không để lại dấu vết hướng lấy vương thông tới gần thân thể vị vị chỉnh xuống bày ra một cái tùy thời có thể lấy phát lực tư thế vương thông cũng không hoảng hốt tiện tay móc ra một cây súng lục họ súng nhắm ngay hạ duy bên trong đầu lão hạ chớ tới gần ta biết ngươi có công phu còn có nội công nhưng ngươi hẳn là cũng biết cái đồ chơi này so quả đấm của ngươi nhanh hạ Duy bên trong bước chân trong nháy mắt ngược lại trên trán diện ra một t ầ n g tình mịn mồ hôi lạnh khoảng cách này khẳng định vẫn là thương nhanh hạ Duy bên trong sắc mặt âm tình bất định vương thông tiếp tục nói đúng rồi để phong vẫn nhất ta tại tự mình x ã giao tài khoản bên trên thiết chí định thời gian tuyên bố nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vội tối hôm nay mười hai giờ bản bút ký này bạn bên trong tất cả nội dung còn có ngươi thông tin cá nhân đều sẽ bị đem ra công khai đến lúc đó người của quốc an sẽ tìm đến n g ư ơ i uống trả vẫn là bảy trăm bốn mươi chín cục đồng sự đến thanh lý môn hộ ta coi như không biết lời này vừa ra hạ duy bên trong trên thân cái kia cố khí thế bén nhọn trong nháy mắt liên t i ế t hắn phù phù một tiếng vậy mà trực tiếp quỷ trên mặt đất huynh đệ không đại ca người nghe ta giải thích hạ duy bên trong trên mặt lộ ra hối h ậ n biểu lộ ta không phải hắn gian ta là bị buộc bọn hắn bọn hắn dùng lão bà của ta hải tử bệnh đến uy hiếp ta. ta không có cách nào a lão bà của ta nàng trước kia ở nước ngoài du học thời điểm bị hụ thực một bước sai từng bước sai ta làm những thứ này cũng là vì bảo hộ vợ con của ta nhìn xem thanh lệ câu hạ hạ duy bên trong vương thông trong lòng không có một tia gần sóng b i ê n tiếp lấy biên làm ta là ba tuổi tiểu hải sao vương thông l ờ i nhắc nghe hắn diễn kịch trực tiếp ngắt lời nói ta nói không cần giải thích ta mặc kệ ngươi là bị buộc vẫn là tự nguyện đều không quan hệ với ta hiện tại ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện làm xong chuyện ngày hôm nay coi như ta không nhìn thấy trên mặt những bậc kia ta cũng sẽ xóa bỏ từ nay về sau chúng ta lại không liên quan n g ư ơ i n g ư ơ i muốn cho ta làm cái gì hạ duy bên trong n g ầ m đầu hỏi mang ta lặng lẽ tiến vào bảy trăm bốn mươi chín nam l a n g tân bộ mà lại nhất định phải đ u ổ i tại số bốn trước gừng đồng sáng chương ba mươi ta vì toàn nhân loại chương ba mươi ta vì toàn nhân loại hạ duy bên trong n g ầ m đầu khắp khuôn mặt là kinh ngạc c ũ n g không hiểu hắn hoàn toàn không nghĩ ra người trẻ tuổi trước mắt này lại là phá cửa lại là lục t u n g cuối cùng tìm tự mình tay cầm uy hiếp chính mình kết quả mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì đi xem chiếc quan tài đã kia người người đến cùng muốn làm gì ta nói đây không phải ngươi cần quan tâm vấn đề vương thông từ trên ghế xạ lòn đứng lên sau đó trực tiếp khẩu súng thu bảo vương thông liệu định hạ duy bên trong không còn dám xuất thủ ngươi chỉ cần trả lời có thể vẫn là không thể hạ duy bên trong biết mình không được chọn chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này có thể rất tốt trên người ngươi tất cả thông tin thiết bị đều giao ra hạ duy bên trong không dám do dự lập tức từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình đưa tới vương thông tiếp nhận điện thoại trực tiếp tắt máy sau đó lại tự mình lục xoát một chút hoàn toàn chính xác không có cái khác thông tin thiết bị sau đó vương thông để nó dùng điện thoại di động của mình cho hắn lao bà bàn giao một tiếng sau đó hai người liễn xuất phát trên đường lái xe là hạ duy bên trong vương thông ngay tại tay lái phụ nhìn chằm chằm hắn không cho phép rung chân không cho phép g o ngón tay càng không cho phép ho khan vương thông sợ trong cơ thể hắn còn có cái gì thông tin trang bị vạn nhất cho ngoại cảnh thế lực đánh cái mẹ sợ mã nửa đường lại đem tự mình ám sát bóng đêm thâm trầm một cỗ màu đen xe con tại trên đường cao tốc lao v ụ t bụt mười giờ tối xe hạ cao tốc lái vào nam lăng thành phố dưới sự chỉ huy của vương thông hạ duy trung tướng xe đứng tại một chỗ vắng vẻ trong nó nhỏ đi thôi lão hạ nam lăng bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ tọa lạc ở ngoại ô thành phố một chỗ không đáng chú ý khu công nghiệp bên trong từ bên ngoài nhìn trên tường rào bò đầy dây leo đại môn vết dỉ l o a lộ nhưng vương t h ô n g biết đây đều là n g ư ờ i trang hạ duy bên trong mang theo vương thông q u e n cửa quen mẹo từ một cái không đáng chú ý cửa h ô n g đi b ả o cộng vọng bên trong hai cái mặc bảo an chế phục trung niên nhân ngay tại c h ự ban nhìn thấy hạ d u bên trong hai người lập tức đứng lên hạ bộ ừng ta trở về lấy ít đồ không cần phải để ý đến ta hạ duy bên trong sụ mặt ngữ khí tự nhiên nói rõ hạ duy bên trong cứ như vậy nên ngang đi đi vào vương thông thì như cái tùy tùng cúi đầu đi theo phía sau hắn toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi tiến vào kiến trúc chủ đạo về sau hạ duy bên trong mang theo vương thông rẽ trái lượt phải đi vào một chỗ giám sát góc chết người ở chỗ này chờ ta hắn mặc dù là nam l a n g phân bộ quản sự nhưng dù sao đêm nay không nên hắn trực ban người phía dưới sẽ nghe hắn lời nói nhưng là giám sát gác cổng cảnh báo những thứ này lại là trực tiếp kết nối trung ương hạ duy bên trong thấp giọng nói một câu sau đó bước nhanh rời đi đại khái qua năm phút đồng hồ hắn trở về đi theo ta ta đã đem đường ống thông gió khu vực cái kia một đoạn giám sát t r ọ n h ạ i ngươi có mười phút đồng hồ thời gian hạ duy ngón giữa đầu ngón tay đỉnh phía trên một cái đường ống thông gió miệng từ nơi này bò vào đi hướng phía trước hai mươi m tại cái thứ ba dao lộ xoay trái lại bò mười m nhảy xuống chính là cất đặt k ỳ vật khu a hành lang ta ở bên trong tiếp ngươi vương thông không nói hai lời lưu loát địa b ò lên văng lãnh chật hẹp đường ống thông gió bên trong tràn ngập một cỗ cho bùi lương vị cái này bức sẽ không âm ta đi v ư ơ n g thông dựa theo hạ duy bên trong chỉ thị trong bóng đêm nằm giảm tiến lên rất nhanh hắn tìm được cái tia ê hướng phía dưới cửa ra vào hắn thăm dò nhìn thoáng qua phía dưới là một đầu lõe kim loại sáng bóng hành lang không có một a i hắn thả người nhảy lên vững vàng rơi trên mặt đất cơ hội tại đồng thời cuối hành lang một cánh cửa bị mở ra hạ duy bên trong từ bên trong đi ra hai người tụ hợp về sau không nói một lời bước nhanh hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến cuối cùng bọn hắn tại một cái nặng nề cửa kim loại trước dừng lại trên cửa không có số hiệu chỉ có một cái dùng màu đỏ sơn phun ra to lớn đầu lâu tiêu chí phía dưới còn có một hàng chữ cao năng phản ứng cấm chỉ tới gần đi vào vương thông chỉ vào cửa đối hạ duy bên trong nói hạ duy bên trong nghiêm túc nói ra ngươi ngươi biết trong này là cái gì không đồ chơi kia có phóng xạ đi vào người sẽ chết vương thông nhìn xem hắn bộ kia nói láo dám vẻ đống nhiên cười hắn đương nhiên biết bên trong có cái gì mở cửa ngươi điên rồi đây là tại chịu chết mở cửa vương thông thanh â m lạnh xuống hạ duy bên trong thân thể cứng đờ cuối cùng vẫn là dùng vân tay mở khóa tích cửa kim loại phát ra một tiếng văng nhỏ trầm ra hướng một bên trượt ra một cô âm lãnh khí tức ngột ngạt từ sau cửa đập vào mặt gian phòng không lớn chính giữa tính t ĩ n h địa đặt lấy một n g ụ m toàn thân đen nhánh t h ạ c h quan t h ạ c h quan kiểu dáng rất xưa cũ phía trên không có bất kỳ cái gì điêu khắc cùng hoa văn tựa như nguyên một khối đá màu đen bị đảo giống mà thành cái này t h ạ c h quan không có phóng xạ vương thông một bên đi vào trong một bên bình tĩnh nói nhưng là nó sẽ phóng thích một loại đặc thù từ trường nhiễu loạn tâm trí của con người phóng đại ngươi nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực sợ hãi phẫn nộ tuyệt vọng thàng đến ngươi triệt để biến mất hạ duy nghe được đến lời nói này con mắt trừng giống chung đồng đồng dạng những thứ này đều là bảy trăm bốn mươi chín cục nghiên cứu nhiều năm mới ra kết luận tiểu tử này vậy mà biết được rõ ràng như vậy vương thông không để ý đến hắn c h â n kinh đi thẳng tới thạch quan bên cạnh đưa tay vớt vẹ băng lãnh quan tài thân quả nhiên rất nhanh liền cảm giác được mừng rỡ tựa như uống năm bình dẫn bùn u vương thông nhìn kỹ một chút thạch quan cái nắp cùng thạch quan bản thân là có khe hở chí ít sẽ không nhìn chết ta muốn nằm đi bảo cái gì hạ duy bên trong cho là mình nghe lầm từ giờ trở đi ta sẽ ở chiếc quan tài đá này bên trong nghỉ ngơi hai ngày vương thông quay đầu nhìn xem hạ duy bên trong trong hai ngày này chỉ cần không ai phát hiện ta hai ngày sau bất luận ta sống hay chết ngươi những b ấ t kia đồng bọn của ta liền sẽ toàn bộ xóa bỏ bí mật của ngươi sẽ vĩnh viễn là bí mật hạ duy bên trong triệt để mộng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vương thông hành vi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi trợ thủ của ngươi vạn nhất ngươi nhất định phải tin tưởng ta vương thông đánh gây hắn bởi vì ngươi không có lựa chọn khác hạ d u bên trong trầm mặc hắn nhìn xem vương thông trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng không hiểu nam tiến thạch quan ý nghĩa là cái gì làm nhân thể thí nghiệm hạ duy bên trong đã từng hỏi qua k h ô n g chế cảnh giới của hắn bên ngoài tổ chức nhưng là tổ chức tự hồ đối với bảy trăm bốn mươi chín trong cục hết thẻ kỳ vật đều không có hứng thú ngược lại đối long quốc từng cái nhà khoa học cảm thấy hứng thú chẳng lẽ người này phía sau tổ chức biết thạch quan chân chính cách dùng không nghĩ ra hạ duy bên trong lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phức tạp vấn đề t ố t tàn rút ngươi hạ duy bên trong đi lên trước đem nặng nề thạch quan cái nắp đẩy ra một nửa may mắn hắn có nội công bằng không thì ít nhất phải hai ba người mới đẩy đến đậu thạch đóng mở ra trong nháy cẳng lánh từ bên trong mở mắt, một thêm âm ra tức từ khí cố t u ô n r a v ư ơ n g t h ô nội g hít sâu m t h ơ cảm giác Thạch mẩy, nằm người đi nội xú nữ nữ vẫn quan xoay vào. là bộ không gian so trong tưởng tượng phải lớn một chút vừa vặn có thể chứa được một người trưởng thành nằm ở bên trong bốn phía là băng lanh vách đá một loại khó nói lên lời cảm giác đèn nén trong nháy mắt bao phủ toàn thân nhớ kỹ hậu thiên tới đó ta phong đóng đi câu nói này đương nhiên là mê hoặc đối phương dùng hạ d u bên trong đứng tại thạch q u a n bên cạnh nhìn xem nằm ở bên trong v ư ơ n thông thần sát phức tạp hắn chậm rãi đem thạch quan cái nắp đẩy về tại chỗ ngay tại thạch quan s ắ p hoàn toàn khép lại chỉ còn lại một cái khe thời điểm hạ duy bên trong đột nhiên mở miệng hỏi ngươi là vì quốc gia nào cái nào tổ chức hiệu lực trong khe hở chuyển đến vương thông một tiếng cười khẽ ta vì toàn nhân loại chương ba mươi mốt trong thạch quan tên đ i ê n chương ba mươi mốt trong thạch quan tên đ i ê n ẩm ẩm nặng nề thạch đóng bị chậm rãi đẩy về tại chỗ cuối cùng một tia sáng biến mất vương thông thế giới lâm vào h tám rất nhanh hạ duy trung rời đi cũng đóng lại cửa địa tử vương thông tại băng lanh trong thạch quan có thể nghe được chỉ có tự mình càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập hắn sớm làm chuẩn bị trong bọc có hai khối l ư ơ n g khô một bình nước khoáng vì giải quyết vấn đề sinh lý hắn thậm chí còn mặc vào trường thành giấy tệ ra quần chỉ cần tinh thần năng đánh bác y ê n trì một hai ngày sống đến số năm về sau hoàn toàn không có vấn đề vương thông nhắm mắt lại ý đồ để cho mình tỉnh táo lại tốt nhất có thể ngủ bên trên một giấc nhưng mấy phút đồng hồ sau vương thông vẫn làm mở mắt ngủ không được tinh thần trước nay chưa từng có phấn khởi lại não vận tốc bay nhanh đến mức kinh người vương thông bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ suy nghĩ tự mình cái này vài chục lần trở về liễu tỷ tao ca trương nhiên mãi mãi lý xuân sinh triệu giáo sư chu mặc hạ duy t r u n g vừa mới bắt đầu hồi ức còn rất bình thường nhưng là thời gian dần qua một cỗ không h i ể u lửa giận từ đáy lòng nổi lên trong hồi ức tất cả hình tượng đều là mặt trái liêu tâm vượt qua giới hạn tao ca chân đạp mấy cái thuyền trương nhiên lửa gạt mình chỉ chốc lát dâm n i ệ m sinh ra liêu tâm q u y xuống cho ta tao ca rất muốn thử một chút bạn gái của người nhóm、Nhân、nhi ta nghĩ tam thê tứ thiếp luận mỹ phụ vẫn là lý xuân sinh lão bà cực phẩm a sáp dục về sau giết chóc h i ý chiếm được cao điểm vương thông đột nhiên nghĩ lao ra đem cái k i a hắn gian hạ duy t r u n g đầu v ạ n xuống tới hắn muốn đi tìm ngoại cảnh phân tử dùng r ư ợ u chữa cháy đem bọn hắn chặt thành thịt bối còn có đang chết người ngoài hành tinh ta muốn giết người cả nhà giết chóc suy nghĩ kéo dài một hồi ngay sau đó tâm tình sợ h ã i t i ế n đến vạn nhất vạn nhất suy đoán của ta là sai đây này vạn nhất số một nơi ẩn nút cũng ngăn không được b ạ c h quang nên làm cái gì lại hoặc là thạch quan đem tự mình biến thành một cái buồn nôn quái vật lại hoặc là mặt nhật về sau toàn thế giới chỉ còn lại một mình hắn vĩnh viễn bị nhốt vô tận cổ tịch bên trong sợ hãi về sau là tham lam đủ loại tâm tình tiêu cực đem vương thông tra t ấ n sống không bằng chết a vương thông cắn hàm răng gầm nhẹ hắn biết đây là thạch quan hiệu quả bắt đầu phát tác tỉnh táo tỉnh táo vương thông chịu đựng vương thông cố gắng nghĩ lại một chút chuyện tốt đẹp mãi mãi làm thị kho t ẩ u lần thứ nhất cùng t r ư ơ n g nhiên hẹn họ lần thứ nhất cầm tới tiền lương có thể những thứ này mỹ hảo hình tượng chỉ là một cái thoáng mạc qua liền bị càng thêm h ắ t cám tả ác suy nghĩ thôn vệ vương thông trong đầu hiện ra một lần nào đó trở về lúc tại thất phong sơn trong túc xá máu tanh trầng cảnh hạ d u trung ngã trong v ũ máu chu mặc che lấy đuổi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự mình cả người làm máu cầm giải phẫu đao như cái từ trong địa n g ụ c bỏ ra tới ác quỷ. giải phẫu đao mở ra ra thịt lúc xúc cảm chu mặc trên mặt loại kiệt cực hạn sợ hãi thật làm cho người say m ê a không đúng không đúng vương thông trên c h á n chạy ra mồ hôi lạnh hắn phát hiện mình không chế không nổi tư tưởng của mình không thể đi nghĩ những thứ này hình tượng nhưng mà càng là áp chế những cái kêu máu tay nhất vân nôn nhất hình tượng càng là không ngừng vân ra bọn chúng bắt đầu giống phim đèn chiếu tại trước mắt hắn tuần hoàn phát ra bị tách rời thi thể móc ra nội tạng v ặ n m è o mặc ủy a vương thông kinh hô một tiếng đ ô n g nhiên ngồi dậy đầu nặng nề g h mà đâm vào thạch quan cái nắp bên trên ẩm đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một điểm đều là ảo giác vương thông thở hồn hẹn đưa tay xuất ra nước khoáng vặn ra sau trực tiếp tới đến trên đầu của mình văng lánh xúc cảm để hắn khôi phục một chút thanh minh chịu đựng nhất định phải chịu đựng chỉ cần chịu tới buổi sáng ngày mai thạch quan liền sẽ bị vận lên máy bay mang đến số một nơi ở nút chỉ cần có thể sống qua số năm đây hết thể tra tấn đều là đáng giá vương thông gắt gao cắn răng d ù n g móng tay bóp lấy lòng bàn tay của mình ý đồ dùng đau đớn đến bảo trì thanh tỉnh thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu có lẽ là ba mươi phút có lẽ là một giờ vương thông phát hiện trên đầu treo g i ọ t nước lại có cỗ mùi máu tươi tư tưởng lần nữa tan rã lại bắt đầu nói một mình giết bọn hắn đều đáng chết ha ha ha máu càng nhiều máu mãi mãi mãi mãi kiên trì vương thông ý thức đang điên cuồng hòa thanh tỉnh biên giới lặp đi lặp lại m ả n ngày rốt cục vương thông một điểm cuối cùng lý trí bị triệt để nghiền nát thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài a vương thông bung ra giọng đại hống đại thiếu giống một đầu nổi điên giã thú tại nhỏ hẹp trong thạch quan đ i ê n cùng địa gà o ghét ngay sau đó vương thông dùng n ắ m đấm lấy c ù i trỏ dùng đầu dùng thân thể mỗi một cái bộ vị đi va chạm cứng rắn băng lanh thạch quan ẩm ẩm ẩm ẩm vương thông đã cảm giác không thấy đau đớn ha ha ha ha ha ha ha ha kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt, kiệt. vương thông phát ra điên cùng tiếng cười độc thuộc về phản phái tiếng cười sau đó tiếp tục dùng nắm đấm đấm thạch quan cái nắp trên tay da thịt đã nát có thể nhìn thấy phía dưới b ạ c h cốt xương cốt đứt gãy thanh âm chuyển tới nhưng hắn cái gì đều cảm giác không thấy đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện l a m nhanh lên tranh thủ thời gian chứa lên xe thứ này rất t à môn thanh âm của một nam nhân chuyển vào trong thạch quan chờ một chút ngươi nghe trong thạch quan giống như có âm thanh tiếng người người ý nghĩ này giống một đạo thiểm điện bộ ra vương thông trong đầu hỗn độn hạ cám hắn liên cùng đập nện thạch quan động tác n ừ n g lại tiếng gào thét cũng cắm ở trong cổ họng ta là ai, ta là vương thông, ta ở đâu, ta tại một cái trong t h ạ c h quan, ta vì cái gì ở chỗ này, vì cái gì, vì, vì đi s ố một nơi ở nút, suy nghĩ từng cái xuất hiện chắc vá ra hắn nguyên bản mục đích, nhưng mới rồi xảy ra chuyện gì, loại kia điên rồi cảm giác rất khó dùng văn tự đi hình dung. lúc này, hỗn loạn ngang ngược điên cùng suy nghĩ lần nữa bành trướng. vương thông lợi dụng cuối cùng này một cái chớp mắt một tia thanh minh, cấp tốc lấy ra súng ngắn, hé miệng đem nòng súng nhét vào miệng bên trong. lao tử, không chịu nổi, ẩm, chương ba mươi hai người đang làm cái gì chương ba mươi hai người đang làm cái gì ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy điểm lần thứ mười tám trở về vương thông mở mắt ánh mắt của hắn đục n g ầ u trống rỗng không có tiêu điểm liền như vậy thẳng vào nhìn lên trần nhà vài giây đồng hồ sau ha một tiếng ý nghĩa không rõ cười k h ẽ từ vương thông trong cổ họng tràn ra ha ha ha ha ha ha ha ha vương thông bắt đầu cười tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng điên cuồng cuối cùng biến thành cuồng loạn cuồng t i ế u toàn bộ trong căn phòng đi thuê đều quanh quần cái kia làm cho người dùng mình tiếng cười gen gen gen trên tủ đầu giường điện thoại di động v ă n g lên trên màn hình nhảy lên chủ quản hai chữ vương thông nhưng thật giống như nghe không được đồng d ạ n g hắn q co quắp tại trên giường ôm mình đầu gối cười đến toàn thân phát run cười đến nước mắt đều chảy ra từ buổi sáng bảy giờ cười đ ắ p giữa trưa cười đ ắ p mặt trời xuống núi cười đ ắ p uống họng h à n giọng cười đ ắ p phần bụng rút gân cười đ ắ p rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm sau đó m ỏ i mệt ngủ thiết đi số bốn vương thông tỉnh lại giờ phút này hắn hai mắt vàn b ệ t i ê máu hắn không tiếp tục cười mà làm ộ t g ọ t nước mắt từ khoe mắt trở xuống đón lấy là dọn thứ hai dọn thứ ba vương thông bắt đầu thúc thiết đầu tiên là im ắng khóc nước n ở bả vai một rút một rút đón lấy biến thành đẻ nén n ẹ n nào cuối cùng hắn rốt cuộc khống chế không nổi như cái lạc đường hải tử lên tiếng khóc lớn lên ô tòa a h a vương thông đem mặt t r ô n ở trong tràn khóc đến tê tâm liệt phế hai ngày thời gian vương thông không ăn không uống cả ngươi tiểu thụy đến không thành nhân dạng hốc mắt ham sâu mở môi khô nức trong đầu của hắn hôn loạn t ư mừng các loại suy nghĩ cùng hình tượng đan vào một chỗ giống một đoàn không giải được đầy dối hắn bị hoàn toàn vây ở tự mình sụp đổ thế giới tinh thần bên trong số năm buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt mạch quang lại một lần nữa g á n g lâm b ạ c h quang bao phủ vương thông thân thể trong nháy mắt trong đầu hắn những cái kia điên cuồng ngang ngược hỗn loạn suy nghĩ liền giống bị liệt nhật chiếu dọi băng tuyết cấp tốc t ă n giã hăng bốc hơi thân thể tính cả ý chí toàn bộ mất diện lần thứ mười chín trở về vương thông đống nhiên từ trên giường ngồi dậy mặc dù nhìn rất mệt mỏi nhưng là ánh mắt của hắn là thanh minh túi đầu nhìn một chút hai tay của mình sờ lên mặt mình ngôi lai、like. đây là điên rồi cảm giác vương thông thất giọng tự nói trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ hắn không nhớ rõ điên rồi lúc xảy ra chuyện gì nhưng làm ơ hồ cái loại cảm giác này thật sự là một trận ác mộng a chiếc quan tài đã quá kinh khủng nếu như không phải cuối cùng cái kia đạo d i ệ t thế bạch quang vương thông không dám tưởng tượng nếu như mình thật vĩnh viễn vây ở như thế điên trong trạng thái sẽ là như thế nào một loại tuyệt vọng d i ệ t thế bạch quang thế mà còn có tịnh hóa tác dụng vương thông khỏe miệng kéo ra đắng chát ý cười cái đồ chơi này chỉ sợ toàn thế giới cũng chỉ có tự mình có thể dùng dùng hủy diệt đến tịnh hóa tự mình thật sự là thiên đại trầm trọng vương thông không có vội vã hành động đầu tiên là xuống giường vọt lên cái tắm nước nóng sau đó đi dưới lầu ăn xong bữa nóng hổi điểm tâm sau đó tìm một nhà hoàn cảnh không tệ quán cà phê ngồi yên lặng để cho mình tinh thần trầm t ĩ n h lại giữa trưa vương thông theo thường lệ cho triệu cương bấm điện thoại dùng c a giao đối mặt thám hiệu cái này về sau hắn không tiếp tục dây vào bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật cũng không có đi gặp bất luận kẻ nào trở lại phòng cho thuê nghe âm nhạc xem phim sau đó sớm đ i ệ m ngủ số bốn giữa trưa vẫn là gian kia phòng học nhỏ giống nhau nói thuật vương thông lần nữa lấy được triệu cương tín nhiệm về sau hắn đem tự mình tiến vào thạch quan sau đó tinh thần sụp đổ kinh lịch từ đầu trí cuối đ ị a nói cho triệu cương sau đó vương thông trực tiếp hỏi triệu giáo sư ngươi chỉ nói cho ta thạch q u a n sẽ cho người điên cuồng nhưng vì cái gì không nói cho ta chỉ cần nửa ngày người liền sẽ triệt để mất lý trí ta căn bản kiên trì không đến bị c h u y ể n vận triệu cương trầm m ặ t một lát mới chầm rãi mở miệng bởi vì chúng ta chưa từng có dùng thân thể làm qua hoàn c h ỉ n h thí nghiệm trước đó dùng chính là chuột bệnh keo cuối cùng là hậu tử tại chúng ta thí nghiệm trong ghi chép một con trưởng thành giống được đáng kỵ tại trong thạch quan trở đợi sau hai mươi tư tiếng mới biểu hiện ra rõ ràng nóng nảy triệu chứng bắt đầu không khác biệt công kích nếu như không có đối tượng công kích liền sẽ tự mình hại mình thậm chí đập đầu vào tường tự sát vương thông hỏa khí lập tức liền lên tới vì cái gì không sớm một chút đem những này chi tiết nói cho ta triệu cương nhìn xem vương thông như có điều suy nghĩ hắn suy tư một hồi hồi đáp có lẽ ta lúc ấy cho rằng nếu như ngươi biết những chi tiết này lại bởi vì sợ hãi mà không dám đi nếm thử thao vương thông nhịn không được mắng một câu vậy ta nếu là thật n i ê n rồi vĩnh viễn không khôi phục lại được chẳng phải là liền triệt để xong đời sẽ không triệu cương lắc đầu căn cứ chúng ta đến tiếp sau quan sát những cái kia điên mất hầu tử từ trong thạch quan phóng xuất về sau trải qua bình thường nuôi nấng cùng một chút chúng ta lục lọi ra tâm lý can thiệp thủ đoạn nhanh thì nửa tháng chậm thì một tháng đều có thể khôi phục bình thường mà lại khôi phục về sau bọn chúng đối thạch quan sức chống cự sẽ mạnh lên lần tiếp theo kiên trì thời gian sẽ trở nên càng dài cho nên trên lý luận nói coi như ngươi điên t h ậ t rồi chỉ cần ngươi có thể vô hạn trở về lợi dụng trở về ở giữa thời gian tiến hành bản thân khôi phục sớm tối cũng có thể thích hướng thạch quan hoàn cảnh người vương thông nhìn xem triệu tương không biết nói cái gì rõ ràng là tự mình kim thủ chỉ làm sao cảm giác bị người khác lợi dụng đâu đây là nhà khoa học đầu đi vương thông tiếp nhận lời giải thích này mặc dù quá trình hữu hiểm nhưng ít ra đã chứng minh con đường này là có thể được b ấ t quá ta thật dám lại nằm nhập thạch quan sao vương thông không biết tạm thời không có suy nghĩ sau đó vương thông nghĩ đến một sự kiện lời nói xoay chuyển giáo sư ta còn có cái tình báo nam l a n g bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ nhân viên quản lý hạ duy trung bị ngoại cảnh thế lực xúi dụng hắn là hán gian vương thông đem tự mình tại hạ duy trung trong nhà tìm tới quân sổ nội dung một năm một mười địa thuật lại ra triệu cương nghe xong cả người đều ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt lộ ra giận mình cùng phẫn nộ sen lẫn biểu lộ trách không được triệu cương vỗ lên bàn một cái trách không được gần n h ấ t nửa năm này chúng ta liên tiếp tổn thất mấy vị đỉnh tiêm nhà vật lý học cùng nhà sinh vật học nguyên lai là chúng ta nội bộ ra phản đồ bảy trăm bốn mươi chín cục là một cái đặc thù bộ môn phía trên rất xem trọng nhưng lại không phải quốc chi trọng ký nó rất bí ẩn nhưng lại không phải tiền mật thế nhưng là nó là bộ phận nhà khoa học tiếp xúc nhiều nhất bộ môn bởi vì muốn nghiên cứu trong đó kỳ nhân cùng kỳ vật cho nên tránh không được liên hệ một khi 749 t r o n g cục gia phản đồ cái k i a hoàn toàn chính xác dễ dàng bại lộ nhà khoa học hành tung vương thông hỏi triệu giáo sư ngươi bây giờ đi báo cáo hắn còn kịp sao vương thông t h ấ p cổ bé họng nhưng là triệu cương cử báo có lẽ hiệu quả hiệu quả nhanh chóng triệu cương lắc đầu không còn kịp rồi buổi sáng hội nghị đã định em điệu Quốc gia tất cả lực, lực đi gia tất vương thông minh bạch cũng không thèm để ý hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên hiện tại vấn đề lớn nhất là muốn cho tự mình lần tiếp theo tiến vào thạch quan dũng khí cùng triệu cương cá biệt rời đi hội nghị về sau vương thông chưa có về nhà hắn trực tiếp đón xe đi tìm tao ca lý hạo thông tử sao ngươi lại tới đây tao ca vẫn là bộ kia cả lơ phất sơ dáng vẻ mặt lớn quần cục cùng áo lót liền ra mở cửa u ố n g điểm vương thông lung lay trong tay hai bình rượu ngon nhất định qua ba lần rượu tao ca lại bắt đầu nói khoác hắn gần nhất bạn mới bạn gái nói cái gì là chân ái vương thông cũng rốt cuộc không tin tao ca nữ bức mặc dù biết tao ca nói chỉ có thể nghe một nửa nhưng trong lòng lại cảm thấy một loại đã lâu bình tĩnh đêm khuya rời đi tao ca nhà vương thông đón xe đi vào nhà ga nghĩ đến thời gian không nhiều lắm luyện một chút thương kết quả thương đã bị lấy đi vương thông cười khổ một tiếng một người du tẩu tại trên đường cái chẳng có mục đích uống rượu nhiều như vậy làm sao lại chưa muốn ngủ đâu vương thông trong lòng biết hắn không phải không khốn mà là không muốn ngủ ngủ một giấc t ỉ n h ngày thứ hai trở về lại muốn đối mặt cứu bất thế giới trách nhiệm lại muốn đối mặt cái k i a kinh khủng thạch quan xoáy ca tiến đến xoa b ó n sao bất chi bất giác vương thông đi tới một cái sắc điệu lệnh đỏ địa phương nơi này chính quy sao đương nhiên chính quy vậy được trong căn phòng mở tối vương thông nằm ở trên giường hoàn toàn chính xác cảm giác thân thể dễ dàng không ít sau đó hắn lấy ra điện thoại di động thời gian đã đi tới số năm trời vừa rạng sáng nghĩ nghĩ vương thông bấm trương nhiên điện thoại vương thông hơn nửa đêm ngươi phát cái gì thần kinh đầu bên kia điện thoại trương nhiên lãnh đ ạ m giận mắng tại vương thông trong lỗ thai lại là vụng về diễn kỹ vương thông cười ha ha nhiên nhi ta sợ hãi ngày mai đến nhưng ta lại có vô số cái ngày mai ta nên làm cái gì ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ cái gì ngươi bây giờ đang làm cái gì t r ư ơ n g nhiên nghe được vương thông không thích hợp lúc này mát xa kỹ sư nói ra tiên sinh đã đến, đến giờ ngươi muốn bao đêm sao ngươi ở nơi nào bên người làm sao có nữ nhân chương nhiên nghe được kỹ sư thành âm vương thông không chút nào hoảng móc ra tiền đưa cho kỹ sư sau đó phất phất tay để nó rời đi nhiên n h i ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề ngươi làm muốn biết ta đang làm cái gì vẫn làm u ố n biết ta ở đâu hai vấn đề nhìn như không sai bị lắm nhưng lại có khác nhau vấn đề thứ nhất đại biểu trương nhiên đối với mình quan tâm vấn đề thứ hai đại biểu trương nhiên hoài nghi đối với mình đầu bên kia điện thoại chầm mặc hồi lâu một mực không có trả lời uy uy vương thông còn tưởng rằng trương nhiên khi đến cũng được đối với mình hết hy vọng cũng là một loại giải thoát đáng tiếc loại này giải thoát chỉ có một đêm vương thông đang muốn tắt điện thoại đột nhiên đầu bên kia điện thoại chuyển đến trương nhiên thanh â m ngươi đang làm cái gì t r ư ơ n g ba mươi ba lần nữa khiêu chiến t r ư ơ n g ba mươi ba lần nữa khiêu chiến vương thông cười cười đến có chút bất đắc dĩ lại có chút thoải mái nữ nhân này vẫn là giải thoát không được ca nói ra ngươi khẳng định k h ô n g tin ta mỗi ngày con mắt vừa mở ra liền muốn đi cứu vớt thế giới cảm giác m ệ n h mỏi quá thật thống khổ vương thông thanh â m mười phần tăng thương một nửa là cồn tác dụng một nửa là phát ra từ nội tâm mọi bệnh đầu bên kia điện thoại trương nhiên có được địa không có măng hắn bệnh tâm thần cũng không có cúp điện thoại nàng chầm mặc vài giây đồng hồ sau đó nói mặc kệ ngươi đang làm cái gì mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái ngày mai nhớ kỹ kịp thời làm động viên tuế n g u y ệ n không đợi người sớm nghỉ ngơi một chút đi nói xong chương nhiên cúp điện thoại vương thông dơ điện thoại thật lâu không có vương xuống kịp thời làm động viên tuế n g u y ệ n không đợi người vương thông cuối cùng thật dài đ ị a hít một hơi sau đó nhắm mắt lại cứ như vậy nằm tại trên giường đấm bóp nặng nề địa n g ủ thiếp đi ngày thứ hai tỉnh lại vương thông phát hiện mình đã không tại nhà kia xoa bóp trong tiệm mà là về tới tự mình phòng cho thuê xem ra tự mình một giấc liền ngủ thẳng tới trở về a lần thứ hai mươi trở về vương thông r ố i lưng một cái từ trên giường ngồi dậy ngoạ tàu đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài quen thuộc vừa xa lạ cảnh đường phố đúng vậy a thuế n g u y ệ t không đợi người ta mặc dù có thể vô hạn trở về nhưng đó căn bản không phải sinh hoạt mà là một cái l ồ gờ giam chỉ có đánh vỡ cái này l ồ gờ giam đi ra ngoài cái kia mới gọi thuế n g u y ệ t vương thông không do dự nữa hắn thu thập xong trang phục thuần t h ụ từ từng cái lưới vay bình đải lột hai mươi vạn t i ề n vừa đến số sách vương thông trực tiếp đón xe đi một cái lúc trước hắn chưa hề thiệp tốc qua địa phương minh châu thành phố dưới mặt đất chợ đen nơi này giấu rất sâu vương thông trọn vẹn bỏ ra hai ngàn khối tiền mới từ một cái thông s u ố t sang tuyến nhân miệng bên trong nghe được vật hắn m u ố n hóa chất đường số một trăm ba mươi bốn tìm một cái gọi lao quỷ người vương thông không nhiều nói nhảm lại tôn c h ú t tiền từ cái kia gọi lao quỷ trong tay nam nhân mua đến thứ mà hắn cần vật tới tay không có một lát dừng lại vương thông lập tức lên đường hắn thuê một cỗ không đáng chú ý lại chúng trực tiếp lái lên tiến về nam làng cao tốc xe tải trên đường cao tốc lao vùng bụt vương thông lấy ra điện thoại di động bấm một cái mã số uy vị kia đầu bên kia điện thoại chuyển đến hạ duy trung thanh â m lao h ạ là ta người là ai một cái biết ngươi trong thư phòng q u y ề n tia chiến tranh và hòa bình đằng sau cất giấu cái gì người đầu bên kia điện thoại tiếng hít thở đột nhiên tăng thêm vương thông không có cho hắn thời gian phản ứng tiếp tục nói ta còn biết bên trong cái kia màu đen cuốn sổ bên trên v i ế t thứ gì minh châu cá đã nhập lưới nam lăng thạch giao tiếp trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện vương thông đọc thuộc lòng năng lực đã tăng lên rất nhiều cụ thể đồng thời trợ thủ của ta đã điển xong trên mạng biểu kiện thu kiện người là quốc an cùng bảy trăm bốn mươi chín cục lãnh đạo tối cao nhất chỉ cần ta ra bất luận cái gì ngoài ý mến trợ thủ của ta liền sẽ đem những này đổ vật gửi đi ra ngoài lao hạng người đón xem đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì vương thông mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy h u n g hăng nện ở hạ duy trung trong lòng qua hồi lâu hạ duy trung thanh em mới từ trong ống nghe chuyển đến nếu như muốn báo cáo ngươi trực tiếp liền báo cáo ngươi đến cùng muốn thế nào nam lăng vùng ngoại thành bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ tụ hợp đến điện thoại cho ta nói xong vương thông trực tiếp cúp điện thoại nam lăng thành phố ban đêm vẫn như c ũ phun hoa nên hồng lấp lõe nhưng những thứ này sáng lời đều thuộc về nội thành bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ sở tại vùng ngoại thành v ư n kỹ nghệ bốn phía một mảnh đen kịt chỉ có mấy ngọn đèn đường mở vàng vương thông đem xe dừng ở nơi xa tắt máy về sau ngay tại trên xe c h ở lấy ước chừng đợi nửa giờ hạ duy trung điện thoại tới ta tại phía tây trên con đường này mấy phút đồng hồ sau hạ duy trung một thân một mình đi ra sắc mặt của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ tái nhận trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc lên xe ngồi một hồi ngươi là ai ngươi làm sao lại biết những sự tình kia hạ duy trung sau khi lên xe nhìn trước mắt phổ phổ thông thông vương thông liên tiếp vấn đề vọt tới bên miệng vương thông lời nhắc trả lời hắn những vấn đề này hai ta chỉ là một trận giao dịch đừng hỏi quá nhiều đem ta đưa vào đi bí mật của ngươi liền vẫn là bí mật hút thuốc sao không rút lần này vương thông nghiêm ngặt địa kẹp lấy thời gian hắn nhất định phải tận khả năng mượn địa tiến vào thạch quan lấy rút ngắn tự mình ở bên trong thời gian hạ duy trung nói cho vương thông t r ờ i vừa d ạ n g sáng toàn bộ căn cứ sẽ tiến vào tự động tình trạng giới bị khởi động hồng ngoại cùng thanh nhâm tự động vật kiểm đến lúc đó chính là trí tuệ đích quảng khống hạ duy trung không có bất kỳ cái gì thao tác không gian chậm nhất chính là một điểm trước đó m ư giờ ba phút hai người lại một lần nữa đứng ở cái kia phiến vẽ lấy đầu lâu nặng nề cửa kim loại trước hạ duy trung dùng vần tay mở ra đại môn sau đó lại là kinh ngạc tại vương thông muốn nằm đi vào ý nghĩ một phen lý do thoái thác về sau hạ duy trung đem thạch quan cái nắp cho đẩy ra sau đẩy ra đồng thời vương thông lập tức từ trong ba lô lấy ra một bình thuốc làm sạch không khí đối thạch quan nội bộ một trận bánh p h u n hạ duy trung nhìn xem vương thông cái này thuần thục thao tác trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi ngươi đã tới ừng làm qua một lần vương thông thuận miệng nói hạ duy trung đương nhiên không tin vương thông lời nói long quốc sẽ không bắt người làm nguy hiểm như thế thí nghiệm hạ d u trung chỉ coi là đối phương tại nói vậy không nguyện ý trả lời cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều vương thông hít sâu một hơi cuối cùng nhìn toán h g qua hạ duy trung nhớ kỹ chúng ta giao dịch nói xong vương thông xoay người nằm tiến vào thạch quan hạ duy trung trầm mặc nhìn xem hắn chậm rãi đem nặng nghề thạch đóng đẩy về tại chỗ ầm ầm hát cám giáng lâm thạch quan bên ngoài hạ duy trung đứng đó một lúc lâu liền q u a y người rời đi cửa kim loại quan bế thanh â m chuyển đến toàn bộ thế giới triệt để an t ĩ n h lại trong bóng tối vương thông không có giống lần trước như thế kinh hoàng hắn thuần thục lấy ra điện thoại di động mở ra đèn tin công năng một chum sáng, sáng. chiếu sáng mảnh này không gian thu hẹp đón lấy hắn lại từ trong ba lô lấy ra một bình chứa trong suốt chất lỏng bình thủy tinh còn có một khối khăn lông màu trắng chính là đi hê phe vương thông nhìn xem trong tay đồ vật trên mặt lộ ra tiểu dung lao tử lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến đem hai thứ đồ này đặt ở bên cạnh vương thông lại dùng điện thoại phát ra đã đao l o a n tốt tiểu thuyết cổ có quan vũ đánh cờ cạo xương chữa thương sau có lăng lăng tất xem phim lấy đạn hiện có đ u a ta thông nghe tiểu thuyết vượt qua đ i ề n trong bóng tối chỉ còn đ m hai nói tiểu thuyết cố sự một ngày này nhi tử nói cho cha mẹ một cái t r ô n giấu hai mươi năm bí mật n g u y ê n lai、like、hắn từ nhỏ đã là người câm điếc ba mẹ của hắn c h ầ n kinh hỏi hắn lúc nào câm điếc hắn nói sinh ra tới liền câm điếc vì không cho phụ mẫu lo lắng hắn ngụy trang thành người bình thường thậm chí sau khi lớn lên làm một tên phiên dịch đến che giấu hai mắt người lúc này ba ba thở dài một hơi mở miệng nói hắn cũng có một cái bí mật giấu ở trong lòng kỳ thật hắn đã sớm tê liệt bất quá vì nuôi cái nhà này hắn ngụy trang thành người bình thường mỗi ngày đi công trường rời gạch hai mẹ con đều cảm động khóc mụ mụ cũng nhịn không được nữa nói kỳ thật ta là đại thành công chúa nhiều năm như vậy ẩn tàng là người bình thường chính là vì khảo nghiệm phụ tử các ngươi hay hiện tại các ngươi thông qua được khảo nghiệm dứt lời mẫu thân ra lệnh một tiếng long quốc trên trăm cái chiến thần mở ra không thiên hàng không m â u hạm hạ xuống trên ban công sau đó đem lão công cùng hải tử tiếp trở về đại thanh đế quốc chữa khỏi trên người bọn họ tận bệnh đang lúc bọn hắn một nhà ba miệng vui vẻ chúc mừng lúc bọn hắn cho ăn hờ kỳ chó đột nhiên đứng lên mở miệng nói tiếng người nói vừa rồi hết thể đều là bọn hắn ăn nấm độc sau sinh ra hảo giác dứt lời hờ kỳ tắt đi khí ga mở ra cửa sổ gọi điện thoại đeo xe cứu thương bác sĩ đến xem về sau lại đem c ậ u t ử mang đi nguyên lai、like、là c ậ u t ử ăn n ấ m đ ộ c hết thể đều là nó h u y ễ n tưởng soạn cái gì c ậ u t h í tiểu thuyết vương thông cũng không biết làm sao n h ả r á n h trong đầu chỉ còn vô tận h ỗ n loạn các loại l o dịp không thông để vương thông sớm tiến vào hỗn loạn trạng thái ha ha khạc thu về c ũ điện thoại bên trên đi dạo đột nhiên xuất hiện quảng cáo để vương thông trong nháy mắt tỉnh táo lại xem xét thời gian mới trôi qua không tới ba cái giờ không hợp thói thường loại tiểu thuyết hại ta h vương thông tranh thủ thời gian nhốt điện thoại sau đó vặn ra nấp bình đem đi hê t h e y đ ổ một chút tại khăn mặt bên trên cuối cùng che tại mũi miệng của mình bên trên một cố gây mũi bị ngọt trong nháy mắt tràn vào xoăn mũi vương thông đại não lập tức bắt đầu mê muội chỉ chốc lát liền hôn mê đi chương 3 a m đến gần vô hạn thành công chương 3 a m đến gần vô hạn thành công các loại vương thông mở mắt lần nữa lập tức liền cảm nhận được một trận kéo dài s ố c n à y đ ư ơ n g theo lấy rất nhỏ tiếng oanh minh lên máy bay vương thông trong lòng vui mừng hắn thành công nhưng mà phần này vui sướng vẹn vẹn kéo dài không đến hai giây một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn m á h liệt đều muốn c u ầ n bão hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt vỡ tung hắn trong đại nao tất cả phòng tuyến giết chóc s á t dục tham lam sợ hãi tất cả tâm tình tiêu cực bị phóng đại gấp trăm lần nghìn lần tại trong đầu của hắn điên cuồng m á i những vật này toàn bộ tụ lại cuối cùng thành điên cuồng cái đồ chơi này là sẽ tích lũy vương thông cắn chặt răng g ắ t gao chống cự loại này điên cuồng a a khắc khắc trong c ổ họng hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ hai tay không bị khống chế h ư ớ n phía thạch quan đập tới không được một lần nữa thừa dịp còn có chút ý thức vương thông sở về phía cái kia bình đi hê khe、hey. tay của hắn run không còn hình dáng giống như là đ ư ợ c g ắt kính sân nắp bình vặn mấy lần đều vặn không ra hắn dùng răng gắt gao cắn nắp bình đống nhiên u ố n kéo nắp bình mở ra đem trong bình đi hê khe、hey、đổ hơn phân nửa ra không cố được nhiều như vậy vương thông đem t h ấ m ướt khăn mặt loạn xạ đặt tại trên mặt của mình không bao lâu vương thông thân thể đ ố n g nhiên co quắp một chút sau đó liền triệt để không có động tĩnh đi hê khe、hey hey、thu hút quá lượng vương thông trực tiếp chết tại bay hướng số một nơi ẩn nút trên máy bay ngày mùng ngày ba tháng m ư ơ i hai buổi sáng bảy điểm lần thứ hai mươi mốt trở về vương thông mở mắt ra ánh mắt trống g i ố n g ha ha vương thông cười ngây ngô một tiếng sau đó liền như vậy nằm giống một bộ không có linh hồn thể xác hắn khi thì sẽ không giải thích được cười lên khi thì lại lại đột nhiên lên tiếng khóc lớn cả n g ư ờ i ở vào một loại nửa điên nửa k h ù n g ở giữa hỗn độn trạng thái loại trạng thái này so lần thứ nhất loại kia chỉ biết là khóc hoặc là chỉ biết là cười muốn tốt một chút nhưng là không nhiều hai ngày thời gian ngay tại loại này ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác nửa điên nửa tỉnh trung độ qua số năm buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phút bạch quang h à n thế tôi thể hoàn thành lần thứ hai mươi hai trở về vương thông đ ố n g nhiên từ trên giường ngồi dậy ánh mắt của hắn lại một lần nữa khôi phục thanh minh thì ra là thế vương thông cuối cùng là s ở đến một điểm môn đạo dù n g đi hê ke đến đôi kháng thạch quan ăn mòn là có thể được nhưng cái này giống cho vay người tại hôn mê lúc tránh t h o á t điên cũng sẽ không biến mất mà là sẽ tích lũy chờ ngươi sau khi tỉnh lại cả gốc lẫn lãi địa nhất cho nổ phát tinh thần của mình kháng tính đúng là lần lượt trở về bên trong tăng cường lần trước dưới tình huống đó lại còn có thể nghĩ đến tự mình cho mình dùng thuốc đáng tiếc sau khi tỉnh lại b ộ c phát điên quá mãnh liệt căn bản khống chế không tốt liều lượng cuối cùng chết bởi dùng thuốc quá lượng ý vị này tự mình chỉ có lần thứ nhất tiến vào thạch q u a t lúc một lần kia ổn định dùng thuốc cơ hội v ư ơ n g thông điều chỉnh tốt tâm tính lần nữa bước lên hành trình bất quá lần này hắn không có vội vã đi năm lăng hắn thành một cái thời gian quản lý đại sư số ba ban ngày hắn đều đợi ở minh châu thành phố hắn đầu tiên là đi ngân hàng lấy đại lượng tiền mặt sau đó tìm tới chợ đen lấy lòng thứ cần thiết buổi chiều hắn thậm chí còn tìm cái súng ống câu lạc bộ thông thống khoái khoái đánh hai trăm phát đạn đã có thể nói là đang luyện tập thương pháp cũng có thể nói là đang phát tiết ẩm ẩm ha ha ha ha ha ha đinh thai nhức góp tiếng súng bên trong vương thông đem tất cả kiềm chế sợ hai cùng điên cuồng đều trút xuống ra ngoài bên cạnh hắn phụ trách chỉ đạo nhân viên công tác mặt đều dọa t r ợ n nhìn nhìn xem vương thông bộ kia điên cuồng bộ dáng sợ hắn một giây sau liền đem họng súng nhắm ngay chính mình đánh xong thương vương thông lại đi tìm cái cấp cao hội sở thư thư phục phục ngâm tắm rửa làm cái toàn thân xoa bóp trên lệch thời gian không nhiều lắm lúc này mới lai xe hướng phía nam lăng thành phố chạy tới trên đường một trận uy hiếp điện thoại để hạ duy chúng tại duy Nam lần a n phân cộng Nửa g giờ 749 cục tụ hợp. Nửa đêm 12 giờ 30 phút, bộ bắt đêm đ 12 30 u h à h đ ộ này g Đồng dạng quá trình, Vương Thông trình, lần nữa nằm tiến lại quá một v o chiếc thạch lánh kia băng lãnh quan. băng Lần n à hắn không có nghe tiểu thuyết tự mình giữ vững được hơn năm giờ cảm giác không sai biệt lắm sau đó lấy r a đi hơi ke tăng lên chút liều lượng sau đó nặng nề địa đã ngủ mê man không biết qua bao lâu vương thông là bị một trận đung đưa kịch liệt cho làm tỉnh lại có siêu trọng cảm giác là máy bay rơi xuống đất vương thông trong lòng vừa dâng lên vẻ vui sướng góp nhặt hơn hai ngày đi cùng tựa như trời long đất l ở đánh tới a vương thông tại trong thạch quan phát ra không giống tiếng người g o khét Ấm, ẩm ẩm ẩm hắn dùng nằm đấm dùng đầu điên c u ầ n địa đụng chạm lấy thạch quan bên trong động tinh cổng lồ lập tức đưa tới bên ngoài chú ý của nhân viên làm việc chuyện gì xảy ra trong thạch quan có âm thanh nhanh mở ra nhìn xem nặng nề thạch quan cái nắp bị đ ỗ n g nhiên đ ẩ y ra một bóng người từ bên trong nhảy lên mà ra hai mắt huyết hỏng giống như điên dại chính là vương thông chết đều chết cho ta hắn cầm khét nào về phía cách hắn gần nhất một cái nhân viên nghiên cứu ẩm một tiếng súng vang vương thông thân thể cứng đ ở sau đó ngã xuống lần thứ hai mươi ba trở về trong căn phòng đi thuê lần này vương thông biết ăn cái gì cũng biết uống nước nhưng vẫn là điên điên cùng cùng tiềm thức để hắn không có chạy loạn khắp nơi ngay tại trong căn phòng đi thuê chờ đợi hai ngày thẳng đến bạch quan g tối thể lần thứ hai mươi b ố trở về hô vương thông mở t o m mắt thở dài nhẹ nhõm ha ha ta cái này điên rồi bao nhiêu lần ha ha vương thông phát hiện trên người hắn phát sinh một chút biến hóa hắn cao hứng hoặc là khổ sở thời điểm đều sẽ nhịn không được cất tiếng cười to lần này vương thông đi dưới mặt đất chợ đen mua đi hê te thời điểm không hiểu thấu liền cười ha hả đem cái k i a gọi l á o quỷ nam nhân giật n ả y mình còn tưởng rằng là cái nào quá giang long đến đập phá quán tại nam lăng s ú n g ống câu lạc bộ vương thông càng là đem điên cuồng hai chữ diễn dịch đến cực hạ hắn tìm súng một bên cùng thiếu một bên bàn phá đánh một cái này đến cái khác h ộ p đạn nên câu lạc bộ quản lý đưa tiễn vương thông về sau trực tiếp tại hệ thống đem hắn kéo hắc về sau không tiết nãi vương thông tự mình cũng cảm thấy không thích hợp nhưng hắn không có cách nào khống chế thạch quan tác dụng v ụ tựa hồ bắt đầu thẩm thấu đến hắn trong hiện thực cứ như vậy đi chí ít đầu hóc vẫn là thanh tình vương thông chỉ có thể như thế tự an ủi mình có lẽ về sau nhiều bị bạch quan g tôi thể mấy lần liền có thể khôi phục bình thường lần này hắn đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm được cực hạn làm vương thông lại một lần nữa nằm t i ế n thạch quan lại một lần nữa dùng đi hê k e để cho mình mê man qua đi lúc trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải thành công ha ha ha ha khạc trong bóng tối vương thông phát ra để nén tiếng cười thành công máy bay rơi xuống về sau, chuyển v ậ n ô tô, lại chạy hơn hai giờ bên ngoài đã không có động tĩnh. đoán chừng thạch quan đã bị vận tiến vào số một nơi ở nút. vương thông lắc lắc đầu, điên suy nghĩ vẫn tại đánh thẳng vào đầu góc của hắn, nhưng hắn cưỡng ép á p chế. lấy ra điện thoại di động mắt nhìn thời gian. ngày mùng ngày năm tháng mười hai, dạng sáng bốn giờ. không có bị phát hiện. ha ha. không có bị phát hiện. k h c khạ vương thông một bên cười, một bên tử trong ba lô lấy ra một cái tiểu xào cái kích. sau đó đem cái kích kẹt tại thạch quan cái nắp trong kẽ hở. ken két. theo dịch ép cán tôi đ ộ n nặng nề thạch quan cái nắp bị từng chút từng chút địa đầy ra một cái khe xuất hiện vương thông từ trong khe hở bỏ lên ra hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình thân ở một cái cự đại kim loại trong kho hàng bốn phía chất đầy các loại dán giấy niêm phong cái dương nhà kho đại môn đóng chặt an toàn ha ha ha ha ha ha vương thông cũng không nén được nữa trong lòng vương hị hắn ngồi dưới đất ôm bụng cười to lên ta rốt cục thành công tiến đến ha ha ha tiếng cười tại trống trải trong kho hàng q u a n quần lộ ra phá lệ q u dị lúc này nhà kho nơi hẻo lánh bên trong một cái màu đỏ giám sát thăm dò chậm dại chuyển hướng hắn vương thông nhìn sang ngoa tạo ta tờ mở tự mình đem tự mình bại lộ ha ha ha ha tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian dưới đất cửa kim loại bị từ bên ngoài mở ra một đội súng ống đầy đủ bảo an nhân viên b ặ c vào vương thông không có phản kháng mặc cho bọn hắn đem tự mình đẻ xuống đất đeo lên còn g tay hắn bị giam tiến vào một cái trắng bệnh sắc gian phòng không bao lâu cửa phòng mở ra mấy người mặc trang phục phòng hộ người đi đến cho hắn đánh một chơm vương thông rất nhanh liền đã mất đi ý thức chờ hắn tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang ngồi ở một cố lao v ù một quân dụng trên xe tải xe không biết mở bao lâu cuối cùng tại một cái nơi hoang vu không người ở ngừng lại hai tên lính đem hắn kéo xuống xe sau đó xe tải nên ngang rời đi chỉ để lại vương thông một người đứng tại gió rét thấu xương bên trong vương thông dùng mình một cái nhìn xem chung quanh trên đường đã tuyết động thành băng xe phải lái nhất định phải mang dây xích bên cạnh có một cái hòn đá nhỏ trụ trên đó viết dê hai trăm mười chín quốc lộ hai trăm mười chín nơi xa thì là l ổ g lộng núi tuyết còn tốt quốc gia không có tịch thu điện thoại di động của hắn mắt nhìn điện thoại buổi sáng sáu giờ rưỡi còn kém một chút xíu còn kém cuối cùng không đến một giờ ha ha kiệt kiệt kiệt vương thông nhìn qua xe tải rời đi phương hướng lại một lần phát ra điên cùng tiếng cười lần sau lần sau các ngươi liền đổi u không đi ta một cái bình thường vương thông có lẽ sẽ tính tính chờ đợi bảy giờ hai mươi mốt phần đến nhưng một nửa điên trạng thái vương thông một khắc cũng chờ đã không kịp vương thông nhìn thấy ven đường chính là vách đá vạn trượng hắn cười lớn giang hai cánh tay thả người nhảy lên thân thể trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung sau đó nặng nề màn hẹn vào bên dưới vách núi tuyết động bên trong thật dây tuyết động cứu được hắn một mạng người không chết nhưng ngã gần chết không sống đau đớn kịch liệt triệt để dẫn nổ trong đầu hắn sau cùng một tia lý trí vương thông triệt để điên rồi hắn nằm tại trong đống tuyết miệng liệt đến một cái khoa trương góc độ dù cho chỉ còn lại một hơi trên mặt vẫn như cũ duy trì loại kia điên cuồng đến cực hạn biểu lộ nơi xa ánh mặt trời vàng trói vẩy vào nam già ba ngõ phong trên đỉnh thánh khiết mà trắng lệ cùng lúc đó cái kia đạo thôn phệ hết thẻ bạch quang đúng hẹn mà tới vương thông cũng nhắm lại điên cuồng con mắt chương ba mươi lăm thành công sống qua đợt thứ nhất chương ba mươi lăm thành công sống qua đợt thứ nhất ngày mùng ngày ba tháng mười hai thứ hai mươi lăm lần trở về có lẽ là vận khí tương đối tốt lần trước nhảy núi vương thông không chết cuối cùng bị bạch quang tối thể cho nên lần này tỉnh lại vương thông là thanh tỉnh ha ha ta tờ mở vận khí thật tốt vương thông cùng tiếu hai tiếng sau đó tố chất thần kinh địa che miệng tự mình càng ngày càng thần kinh giữa trưa vương thông đi tìm tao ca ăn một bữa cơm quả nhiên tao ca một mặt lạ lắm nhìn xem vương thông hành tử ngươi chẳng lẽ bị đoạt xả đi ngươi biến hóa thật lớn chúng ta lúc này mới hơn mười ngày không đập đi vương thông bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó cười ha ha tao ca có phải hay không ta cảm giác điên lên rồi lý hạo lắc đầu còn không phải bình thường điên là lại điên lại thâm trầm cũng cảm giác giống như là xịt lẹt gở vai diễn cái kia rổ kẻ ha ha ha ha. cái kia tao ca nghĩ cùng đi chơi a lớn sao hôm nào đi buổi chiều còn muốn gặp hộ khách đâu vương thông cười kết xong sổ sách buổi chiều lại đón xe đi cái kia quen thuộc súng ống câu lạc bộ báo săn câu lạc bộ lão bản cho ta đến hai trăm phát đạn vương thông đem một sấp tiền mặt đập vào trên quầy còn có lấp xong bảng biểu cùng giấy chứng nhận nhân viên công tác kinh ngạc phát hiện tiền cương vừa phù hợp khỏe mạnh bảng biểu cũng rất quy phạm rõ ràng hệ thống biểu hiện là lần đầu t i ê n đến làm sao quen như vậy luyện vương thông không để ý nhân viên công tác ánh mắt kinh ngạc đơn giản an toàn vấn luyện về sau liền beo lên kính bảo hộ cùng t h a n h nghe cầm lấy một cây xú lục đi vào cái địa vị trước đó đã từng có kinh nghiệm vương thông g i x u ố n g lên nhắm chuẩn điều chỉnh bình ổn ha ha một bên an toàn viên nghi ngờ nói ngươi cười cái gì đột nhiên nghĩ đến cao hứng sự tình vương thông áp chế xuống tự mình không bình thường sau đó mắc cỏ ẩm viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra chính chúng hồng tâm ẩm lại mở một thương vẫn là hồng tâm hả vương thông đệ xuống trong lòng nghĩ hoặc lần nữa nổ súng ẩm ẩm ẩm vương thông một hơi đánh xong toàn bộ hộp đạn thành tích tốt đến quá mức an toàn viên đều sợ ngây người vương thông chính mình đồng dạng c h ấ n kinh trước đó tới đây đại đa số là phát tiết luyện thương ngược lại là tiếp theo đây là trở về về sau hắn càng thêm thanh tình chăm chú một luyện liền phát hiện không được bình thường chẳng lẽ ta có thần tay súng thiên phú không đúng không đúng tự mình bao nhiêu cân lượng vương thông trong lòng rất rõ ràng sau đó lại thử mấy lần vương thông rốt cuộc phát hiện vấn đề khi hắn giơ xuống lên đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở đầu ngắm cùng hồng tâm bên trên lúc toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên chậm hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình cổ tay mỗi một lần nhỏ bé run run có thể bắt được hô hấp đối thân thể tư thái nhỏ bé ảnh hưởng tinh thần lực của hắn hắn sức quan sát lực khống chế của hắn tựa hồ trở nên bén ngại dị thường ngoa tạo chẳng lẽ là chiếc quan tài đ ạ kia mỗi lần mỗi lần kia đem hắn đẩy vào điên cuồng tuyệt cảnh tra tấn tại vì diện hắn đồng thời cũng lấy một loại thô bạo phương thức rèn luyện hắn tinh thần tựa như một khối sắt bị lặp đi lặp lại đánh nung đỏ lại xuyên vào nước đá mặc dù quá trình thống khổ không chịu nổi nhưng cuối cùng nó lại biến thành bách luyện tình cương soái ca ngươi thương pháp này cũng quá thần quả thực là trăm năm khó gặp xạ kích tiên t à i a cách đó không xa địa câu lạc bộ quản lý cũng bu lại cảm xúc giá trị cho rất chân chúng ta cái này gần nhất làm hoạt động xử lý năm thẻ có ưu đãi n g à i suy tính một chút cảm xúc giá trị lại biến mất vương thông nhìn xem quản lý đông nhiên cười các ngươi không phải muốn đem tà kéo h á sao quản lý bị hỏi đến không hiểu ra sao a x o á i ca ngài nói đùa giống ngài dạng này quý khách chúng ta mời cũng không từ đâu làm sao lại kéo hát vương thông không tiếp tục giải thích thầy s o n g băng đạn a、ah, ha ha ha ha. lần này là quần g tiếu hoàn thành xạ kích cùng loại với nữ thương mở lớn lọ bên trong cái nào đó nhân vật trò chơi tỷ lệ chính xác giảm xuống không hễ nhưng vẫn như cũ bên trên cái bia một phần ba quản lý nhìn xem vương thông d á n g vẻ dùng mình một cái không còn sách n ằ m thẻ chuyện gia hỏa này chẳng lẽ tinh thần có vấn đề trước đó khỏe mạnh đồng hồ có d ấ u diếm vương thông đem mua sắm đạn toàn bộ đánh xong về sau trực tiếp đi xoa tắm rửa đội thân áo chuẩn bị kỹ càng đi hê ke cùng cái khác nhu yếu phẩm sau đó thẳng đến năm lăng đồng dạng biện pháp vương thông nằm tiến vào trong t h ạ c h quan trong bóng tối vương thông lộ ra tiếu dung bất quá hắn khống chế lại tự mình không cười lên tiếng bởi vì hắn thành công lần nữa dùng cái kích đẩy ra cái nắp bởi vì lần trước liền đến qua cho nên vương thông rất quen thuộc bố cục của nơi này xe nhẹ đường quen leo đến mấy cái dương lớn đằng sau co quắp tại trong bóng tối không nhúc đ í c h thời gian t h n g dây từng phút trôi qua vương thông trong đầu có điên cuồng suy nghĩ nhưng là lần này có thể khắc chế ngày mùng ngày năm tháng mười hai buổi sáng bảy giờ mười lăm phân không sai b i ệ t lắm vương thông hít sâu một hơi từ trong bóng tối đứng lên sau đó ngây ngang đi đến nhà kho chính giữa vừa lúc ở cái kia giám sát thăm dò chính phía dưới hắn thậm chí còn đ ố i ống kính phất phất tay lộ ra một cái nụ cười quý dị thời gian này coi như bọn hắn phát hiện tự mình lại phái người tới cũng không kịp đem tự mình đuổi ra ngoài mà hắn cũng đúng lúc cần người bên ngoài giúp hắn mở ra cái này phiến nhà kho đại môn quả nhiên không đến hai phút đồng hồ ô, ô, ô. hỏi báo động trói hai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian dưới đất vương thông ngồi tại một cái dương bên trên thậm chí cho mình đốt điếu thuốc nhưng mà chờ một hồi lâu binh sĩ cũng chưa từng xuất hiện nhà kho đại môn vẫn như c ũ đóng chặt lại mặc k ệ d i ệ t thế bạch quang tới đi đến hủy diệt ta đi vương thông nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại bảy giờ mười chín bảy giờ hai mươi bảy giờ hai mươi mốt kinh tâm động phách nhất thời khắc đến đột nhiên vương thông cảm giác da của mình truyền đến một trận cảm giác nóng rực có đau một chút đau nhức chỉ chút lát cánh tay của hắn cổ tất cả l à n da đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xích h ồ n g s á c bất quá loại này nóng rực cùng đau đớn duy trì tại một cái hắn vừa vặn có thể chịu được điểm tới hạ bên trên một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút cảm giác nóng rực bắt đầu chậm rãi biến mất thành công vương thông có chút không dám tin tưởng lại đợi năm phút đồng hồ cảm giác bỏng hoàn toàn biến mất vương thông chậm rãi đứng người lên khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình chỉ là thân thể đỏ lên nhiều nhất liền lột ra không ảnh hưởng toàn cục ta không chết ta còn sống ha ha ha ha ha, ha. ha ha ha ha ha ha t i ệ t kiệt kiệt vương thông cũng không nén được nữa hắn n g ẩ n đầu lên giang hai cánh tay phát ra đinh thái nhức g ó c tiếng cùng tiếu cười cười vương thông c h ả y ra nước mắt không biết còn tưởng rằng vương thông đánh bại người ngoài hành tinh cứu vớt thế giới nhưng chỉ có vương thông tự mình biết sống qua đợt thứ nhất thật thật là khó chương 36, k ỳ b ậ t m h o cam tên điên chương 36, k ỳ b ậ t m h o cam tên điên vương thông cùng tiếu vài phút sau đó bắt đầu tìm kiếm mở cửa phương pháp mặc kệ sau đó phải đối mặt thế nào kinh khủng tóm lại là muốn đi đối mặt cái này nhà kho đại môn là thuần kim loại làm từ bên trong nhìn ngoại trừ một cái cùng loại soát gác cổng thẻ đồ vật không thấy tìm tới có c h ú t mở vương thông đi tới cửa một bên dùng tay g ó gõ bang bang bang thanh âm nụ t ngạc có c h ú t d à i u i có a i không mở cửa ta là phần tử khủng bố người ngoài hành tinh tới rồi mà nó cho l á o tử mở cửa vương thông dắt cúng họng hô nửa n g à y trả lời hắn chỉ có tự mình chống trải h ồ i âm cái này cách t h m hiệu quả cũng quá tốt đi vương thông đem lô thai rán tại khe cửa bên trên cẩn thận nghe đường à y có thể cái gì cũng nghe không đến cái này k ỳ quái vương thông lấy ra khói đốt một cây tựa ở trên cửa bắt đầu phân tích cảnh báo là bạch quang giáng lâm trước đó liền băng lên phòng quan sát bên trong người khẳng định thấy được chính mình không tồn tại hệ thống hư hao hoặc là bọn hắn không nghe thấy loại khả năng này mà lại đạo bạch quang kia l ự c xuyên thấu mạnh như vậy không có đạo lý cũng bởi vì đạo này cửa sát liền để tự mình may mắn còn sống sót mà người bên ngoài chết hết cho nên người bên ngoài hẳn là cũng còn còn sống chỉ là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cho nên không n g ư ờ đến cái này t h như đối kháng người ngoài hành tinh vương thông lập tức lại lắc đầu người ngoài hành tinh như thế điều không có khả năng trả lại bắn nhau đi nếu quả thật m u ố n đánh trong chớp mắt liền có thể dây nơi ẩn nút những người này tự mình giấu ở trong kho hàng khẳng định cũng sẽ bị lập tức phát hiện vương thông lại đợi gần nửa giờ vẫn không có người mở ra cửa mà nó còn phải dựa vào chính mình sau đó vương thông bắt đầu ở trong kho hàng lục lọi lên vận khí không tệ tìm được một cái thùng dụng cụ bên trong có truy xà b e n loại hình đồ v ậ t hẳn là trước đó vận chuyển hàng hóa sau lưu lại vương thông bung lên đại truy dùng hết khí lực toàn thân nện ở trên cửa đang một tiếng vang thật lớn chấn động đến lỗ thai hắn ông ông tác hưởng cửa kim loại bên trên chỉ là nhiều một cái thiện thiện v ế t lõm ta thao hứng như vậy vương thông không tin tả đối một chỗ liền đập vài chục cái đương đương đương kết quả cửa chỉ là lõm vào một khối nhỏ khoảng cách phá cửa còn kém cách xa và dặm hắn lại thử dùng xà ben cậy khe cửa có thể môn kia may nhỏ đến ngay cả trang giấy đều nhét vào không lọt xà ben căn bản không có địa phương dùng lực cái kích càng là không dùng được v v ư ơ n g t h ô n g đem truy văn ra đặt mông ngồi dưới đất kho h à n này ước chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ chất đầy đủ loại cái dương mách tường đều là rèn luyện đổ bê tông qua nham thạch ngay cả cái đường ống thông gió đều nhìn không thấy hoặc là nói không tìm được làm sao bây giờ chẳng lẽ lại tân tân khổ khổ tránh thoát đợt thứ nhất mặt nhật kết quả muốn bị khốn tử tại cái này bình sát trước đây cũng quá bị i quất bất quá vương thông cũng không hoảng hốt cùng lắm thì liền một lần nữa lần sau sớm một chút bại lộ tại bạch quang tiến đến trước để người bên ngoài đem cửa mở ra ngay tại vương thông suy nghĩ lung tung thời điểm hắn đột nhiên nghe được một tiếng yêu ớ t mèo tê ờ mèo thanh â m là từ trong một cái góc chuyển đến vương thông lần theo t h a nhâm đi qua thấy được một nửa người cao dương nhỏ trên cái dương dán một chương nhãn hiệu trên đó viết kỳ vật s ở a đình trơ mẹo phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giải thích m g è o này nhan sắc ở vào hỗn độ thái làm đơn nhất quan sát người quan sát lúc nhan sắc xác định lúc có nhiều cái quan sát người lúc màu sắc là không xác định kỳ vật nhan sắc vương thông lòng hiếu kỳ bị câu lên lập tức cầm lấy sa b e n hai ba lần liền đem cái dương cho cậy mở bên trong là một cái trong suốt nhiệt độ ổn định s ủ n g v t dương một con thịt hồ hồ màu vàng mẹo cam chính ngồi xổm ở bên trong n g o đầu nhìn hắn vương thông nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu đều là màu vàng hắn lại tìm đến một chiếc gương từ trong gương nhìn sang vẫn là màu vàng chỗ nào kỳ lạ gạt người đi vương thông nếp h miệng nhưng trong lòng lại hoàn phiếm đúng à nơi này cất giữ đều là 749 c cục thu thập tới kỳ vật nói không chừng liền có có thể trợ giúp tự mình thoát khốn đồ vật nghĩ đến cái này vương thông lập tức tinh thần tỉnh táo bắt đầu một cái dương một cái dương địa đã kiểm tra đi những thứ này kỳ vật bên trên cơ bản đều có nhãn hiệu dùng một hai câu đơn giản miêu tả bọn chúng đặc tính kỳ vật ngoan thạch miêu tả không cách nào bị bất luận cái gì đã biết thủ đoạn phá hư Đồ tốt, đáng tốt, tiếc mở cửa mở kỳ h ô n g ra. k vật con dối miêu tả vô cơ quan không động lực mỗi ngày sẽ tự hành mở mắt một lần có chút dọn người vô dụng kỳ vật mặt nạ miêu tả beo lên về sau không chết vong không cách nào gỡ xuống cái này có cái dám dùng kỳ vật thạch quan miêu tả phong thích không biết từ trường có thể dẫn đến quan sát người hoặc tiếp xúc người tinh thần thất thường cái này t a quen ha, ha ha ha kỳ vật chén nước miêu tả trong chén nhiệt độ nước không cách nào vượt qua hai mươi độ c dùng để trong nháy mắt hạ nhiệt độ không tệ đáng tiếc cái chén quá nhỏ kỳ vật ưu đá miêu tả nó mật độ cùng chất lượng không phù hợp bất luận cái gì đã b i ế t định luật vật lý vương thông đem có thể nhìn thấy nhãn hiệu cơ hồ đều nhìn một lần cả người đều t ê một bộ phận nhãn hiệu hắn có thể xem hiểu còn có một số thì viết đầy phức tạp công thức cùng chuyên nghiệp thuật ngữ hắn xem không hiểu nhưng chỉ chỉ là những thứ này hắn xem hiểu cũng đã đầy đủ phá vỡ hắn t ă n g quan những thứ này thuộc tính cũng quá kỳ quái đây rốt cuộc là khoa học thế giới vẫn là huyền huyền thế giới t r á c không được triệu cương sẽ hoán đổi tín ngưỡng khẳng định là loại vật này nghiên cứu nhiều sau cùng người ngoài hành tinh cho hắn lâm môn một ước kinh ngạc về kinh ngạc nhưng là không có một cái nào đ ồ vật là có thể giúp hắn thoát k h ổ n à. meo meo con k i a mẹo cam lại tại tê ơ vương thông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát đi qua đem sủng vật dương cửa mở ra mẹo cam từ bên trong chui ra liên bắt đầu tại trong kho hàng chạy loạn khắp nơi đâu nghe tây ngửi ngửi cùng một con phổ thông mẹo không có gì khác biệt vương thông cũng mặc kệ nó tự mình tìm cái dương ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ nhân sinh từ số năm một mực bị nhốt đến số sáu bên ngoài vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh vương thông trong bọc mang lương khô cùng nước đã, đã ăn xong con kêu mèo cam cũng đói gần chết hưu khí vô l ự c tê ờ số sáu ban đêm mèo cam có thể là thật đói đ i ê n rồi bắt đầu trên nhảy dưới tránh meo meo meo điệu d é o lên không ngừng đột nhiên nó chạy đến góc tường một cái cự đại cái dương bên cạnh dù n g móng luốt càng không ngừng cào lấy cái dương phía cạnh uy ngươi bắt cái kia làm gì nơi này không có khả năng có chuẩn vương thông nhả dánh một câu nhưng mèo cam căn bản không để ý tới hắn vẫn tại cái kia điên cuồng đ i ị u cào vương thông nhìn xem nó cái kia cố chấp lấy tình giật mình đi tới chẳng lẽ ngươi có linh tính vương thông đưa tay dùng sức đẩy ra cái kia nặng nề cái dương cái dương đằng sau lộ ra một cái hình vông kim loại g i á o cách là miệng thông gió ha ha ha ha ha ha, chơi không tuyệt đường người a vương thông kích động cười ha hả cũng không biết là cái nào ngu xuẩn nhân viên công tác chuyển cái dương thời điểm đ ố bất việc trực tiếp đem miệng thông gió trả lại cái này còn thông c ọ g lông gió vương thông lập tức tìm đến công cụ đối miệng thông gió g i á o cách một trận đập mạnh bạo lực phá vỡ về sau lập tức chui vào đường ống thông gió bên trong một mảnh đen kịt cũng may điện thoại còn có điện vương thông không biết mình bỏ lên bao lâu bỏ lên bao xa ngay tại vương thông nghĩ đường cũ trở về lúc đột nhiên nghe được thanh âm của người thanh âm rất kỳ quái giống như là đang t h é t đạo lại giống là tại thăm nhẹ giống như là tại cùng thiếu lại giống là đang khóc các loại thanh âm đan vào một chỗ dù sao đột xuất một cái không bình thường vương thông hám lại tốc độ cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước b ỏ quả nhiên phía trước xuất hiện sáng ngời thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng vương thông đi tới một cái phòng phía trên phía dưới là một cái lưới sắt cách chạm cửa ra vào vương thông lặng lẽ thò đầu ra sau đó thấy được một màn quỷ dị trong phòng có bốn người đều mặc màu trắng nghiên cứu phục một cái nam nhân chính nằm dạp trên mặt đất phát ra trận trận cao k h é t một nữ nhân co q u ắ p tại nơi hẻo lánh bên trong ôm đầu gối miệng bên trong không ngừng thắt nhẹ còn có một cái nam nhân đưa lưng về phía hắn bà vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên phát ra kiệt kiệt kiệt cười quá dị người cuối cùng thì ngồi tại bên cạnh bàn hai tay bụng mặt phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc bọn hắn đều điên rồi chương ba mươi bảy bệnh viện tâm thần bạ tổ giỏi chương ba mươi bảy bệnh viện tâm thần bạ tổ giỏi vương thông ghé vào miệng thông g i đôi cùng gõ mấy lần thanh thanh trong phòng bốn người có một chút phản ứng trên mặt đất cái tia như là dã thú gầm rú nam nhân ngẩng đầu lên một đôi đỏ rừng rực con mắt tập trung vào vương thông có thể hắn cũng chỉ là nhìn thoảng qua sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục hướng về phía sàn nhà gạch gà thét không biết còn tưởng rằng cái tia điệu gạch là giết người thủ trang người mặt khác ba người căn bản không có phản ứng vương thông nên khóc khóc nên cười cười uy các ngươi a i còn không điên vương thông lại hôm một c ú họng mấy người phản ứng cùng vừa rồi đồng dạng hẳn là sẽ không chủ động công kích người vương thông hít sâu một hơi g ỡ xuống miệm thông do khung sau đó hai tay chống vào để xuôi theo trực tiếp n h ả xuống sau khi hạ xuống lập tức cầm lên một c â y ghế phía sau l ư n g gián tưởng bày cái phòng ngự tư thế một giây qua đi hai giây qua đi vẫn là không ai để ý đến hắn ha ha lãng phí biểu lộ vương thông vung xuống ghế thử lần lượt chào hỏi nhìn có thể hay không tỉnh lại uy tỉnh đ ừ n g khóc hắt phát tiền lương người ngoài hành tinh đánh vào đến rồi lão bà ngươi cùng người chạy vương thông thậm chí nắm lấy bả vai dùng sức lay động nhưng đều không có gì phản ứng duy nhất có phản ứng trở về vương thông một câu ngươi cũng là cây năm sao ta là đại gia ngươi vương thông một cước đem người này đạp trở về góc tường không cứu nổi vương thông không lãng phí thời gian nữa đến lái xe trước cửa cửa không có khóa vừa mở ra liền thấy một cỗ thi thể là cái xuyên đồng phục an ninh người trẻ tuổi mặt hướng xuống nằm sấp trên nóc một cái đại lỗ thủng đỏ bạch đổ vật c h ả y đầy đất vương thông ngồi sùng xuống, xuống chịu đ ư ợ c buồn nôn đem thi thể lật lên trên lưng không có thương chỉ có căn gậy điện vương thông lập tức đem nó nắm trong tay tiếp tục thăm dò trong hành lang thỉnh thoảng xuất hiện mấy cỗ thi thể nơi này xem bộ dáng là khu ký túc xá hành lang hai bên đều là cửa đ a n g đóng có thể nghe được một chút trong phòng còn có h ồ u n ô n luận ngữ thậm chí là tiếng gào thét nhưng là không cách nào từ bên ngoài mở cửa vương thông hô mấy cú họng người ở bên trong cũng không có mở cửa đoán chừng vẫn là bị điên hành lang đèn lóe lên lóe lên khiến cho đầu này chết qua người thông đạo c ả n kiếp người vương thông cũng là lần đầu đến nơi này không biết đường chỉ có thể bằng cảm giác đi lên phía trước vương thông đi đến một cái chỗ ngoặt phía trước chuyển đến đánh nhau cùng chửi rủa thanh n m đánh chết các ngươi bọn này tiểu quỷ tử vương thông thả chấm bước chân từ góc tường n ô ra nửa cái đầu đi xem hành lang đầu kia có bốn người đánh thẳng thành một đ o ạ n trong đó một cái l a o đầu tóc bạc trên người tướng quân chế phục bị xé thành rách t u n g tóe có thể lão nhân này đánh lên so với tuổi trẻ người còn mạnh hơn hắn c ơi tại một cái nghiên cứu viên trên thân miệng bên trong còn tại r i n g to ta xem ai dám đảm đương đ à o binh cho ta đứng vững đứng vững vương thông nhìn l ê y người lao nhân này không phải liền là trong tin tức thường xuyên xuất hiện cái kia lão tướng quân sao lúc này bên cạnh một cái mặc áo t r à n g trắng tên đ i ê n muốn đánh lén d ơ cái bình chữa lửa liền muốn n ệ n xuống tới kết quả lao tướng quân cùng cái ốt như mọc ra mắt cũng không quay đầu lại chính là một cước trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài đến mấy mét đâm vào trên tường không bỏ dậy nổi thân thủ tốt vương thông cũng nhìn không được đều nghĩ vô tay bảo hay lúc này lao tướng quân đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía vương thông vương thông nắm chặt gậy điện công kích công kích sông lên a vương thông tranh thủ thời gian hồi phục á á tốt sông nha sau đó thuận thế liền chạy xa quay đầu nhìn lại lao tướng quân lại tại đội tám a tử mặc dù đồng dạng là t ê n đ i ê n nhưng là lao tướng quân là vương thông gặp được nói nhiều nhất bạch quang phá hủy ý chí của hắn nhưng là trong tiềm thức sâu nhất chấp nghiệm vẫn như cũng là chiến trường diết địch thế hệ t r ư ớ c chiến sĩ đều có như sắt thép ý chí a vương thông nhìn qua con đường phía trước một đường thi thể ha ha lão tử cũng không có mất mặt vương thông tiếp tục thăm dò đột nhiên cách hắn gần nhất một cánh cửa bị hung hăng p h á tan ẩm Ở... hai cái máu me khắp người cái bóng từ bên trong t h o á n ra trên người bọn họ tất cả đều là vết trào cùng căn ấn có địa phương bạch quất đều lộ ra hai người đoán chừng khi còn sống quan hệ rất tốt vậy mà liên hợp lại một trước một sau nhào về phía vương thông vương thông phản ứng không chậm trong tay gậy điện lập tức hướng phía trước xuất kích nào đừng nói điện liền liền đối mặt tên đ i ê n đều sửng sốt một chút ngoa t à o không có điện sao còn tốt vương thông phản ứng không chậm lập tức đem gậy điện xoay tròn hô điệu nhất hạ liền đập tới đang một cô này tử rắn rắn chắc chắc điệu buồn bực tại nó trên trán lực đạo chi lớn gậy điện đều bị đẩy lùi người này đầu cũng lập tức xẹp xuống dưới một khối máu tươi đến khắp nơi đều là thay cái người bình thường lần này sớm nằm xuống có thể cái này tên đ i ê n lung la lung lay vẫn còn tiếp tục hướng phía trước nào vương thông bổ sung một ước đem nó gật ngã lúc này đằng sau cái kia cũng cùng lên đến trong tay còn cầm đem dao g ọ t trái cây mù mấy cái loạn đ â m vương thông nghiêng người né tránh một đao đối phương trở tay một đao liền v ẽ t ớ i tên lạc vương thông không có tránh lưu loát trên cánh tay nhiều một đường vết rách đ a o ngược lại l à tiếp theo lần này ngược lại đem vương thông trong thân thể cái kia cố điên kỉnh cho triệt đ ị điểm ha ha ha ha tốt tốt tốt đến a ai sợ ai a vương thông bú lên q á i dị trực tiếp nào tới nằm đấm khuỵ tay đầu gối chán r ă n g có thể dùng đến địa phương đều dùng đến cuối cùng vương thông cắn đứt người này hết hậu thu được thắng lợi miệng đây làm á u vương thông nửa mặt lên trời lớn dít gào một tiếng còn có ai đông đông đông cái này một c u n g họng trực tiếp gọi đến ba cái xuyên ngụy trang tên đ i ê n vương thông điên cuồng ánh mắt lập tức thanh tỉnh không ít hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt vương thông bung ra nha tử quay đầu liền chạy quèo qua một cái cua quẹo phía trước xuất hiện một bộ đời cũ hàng rào thang máy vương thông nhãn tỉnh sáng lên vọt tới thang máy trước dùng sức kéo ra hàng rào cửa còn tốt cái này phá ngoạn ý mà không cần bất thẻ có người điên đã đổi u tới chỗ ngặt trông thấy vương thông xông đến càng điên rồi vương thông tiến vào thang máy cực nhanh kéo lên hàng rào cửa sau đó l i ề u mạng điệu theo nút đóng cửa b ị n h cửa thang máy chậm rãi khép lại ngay tại khe cửa còn kém một cái nắm đấm rộng thời điểm một cái tay rúi vào gắt gao bắt lấy hàng rào cho láo tử bông ra vương thông tiện tay cơ lấy một vật hướng cái tay kia liền đọc xuống giang d ắ c s ư ơ n g cốt đứt gãy thanh â m nghe được thanh thanh sờ sờ cái tay kia cuối cùng là bông lỏng ra cửa thang máy triệt để đóng lại bắt đầu chậm rãi đi lên hô hô vương thông dựa vào thang máy vết tường miệng lớn địa t h ở kích thích thật mẹ hắn kích thích ha ha ha ha thang máy bảng bên trên liền ba cái cái nút b ba b hai b một hắn bây giờ tại b hai trước đó hắn tại đường ống thông gió là trèo lên trên cho nên đoán chừng nhà kho là b ba đinh thang máy chậm rãi ngừng lại vương thông dừng cười nhìn chằm c h ậ m chậm rãi mở ra cửa thang máy c ử a mở không có điên tử nào tới cũng không có quỷ tê ức chỉ có hoàn toàn tích mịt còn có đầy đất máu cửa thang máy Nang lộn ngang lộn s ộ n địa nằm mười mấy bộ thi thể có mặc áo t r o n g trắng có mặc quân trang cũng có x u y ê n ý phục hàng ngày cái chết của bọn họ cùng phía dưới tầng kia người không giống bọn hắn chết được rất sạch sẽ mỗi người trên thân đều có súng mắt không phải đầu chính là ngực đều là một thương mất mạng vương thông đi ra thang máy chân đạp tại sền sệt máu bên trên thuận thi thể đi lên phía trước trên tường tất cả đều là vết đạn trong không khí một cỗ khói lửa cùng mùi máu tươi càng đi về phía trước thi thể càng nhiều lúc này phía trước xuất hiện một cái đại sành nhìn xem như cái trung tâm chỉ huy bay lầy các loại màn hình cùng thiết bị chính giữa đại s ả n h ở giữa ngoại trừ một đống thi thể còn đứng lấy một người người kia tựa hồ ô m cái thứ gì đứng không n ú c đ í c h vương thông trực giác nói cho h ắ n biết người này rất nguy hiểm thế là ngừng thở một chút xíu địa dịch chuyển về phía trước n g ẫ nhiên người kia xoay người lại vương thông con ngươi lập tức co lại vòng thấy rõ ràng trong tay người kia ôm là súng tiểu liên vương thông trong đầu chỉ còn lại hai chữ song chương ba mươi tám đánh thuốc t là được chương ba mươi tám đánh thuốc t là được cốc, cốc, cốc. ngọn lửa phun ra vương thông rốt cuộc biết bị đánh thành tổ ong vọ vẽ là cảm giác gì ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy điểm hô vương thông đ ỗ n g nhiên từ trên giường bắn lên thứ hai mươi sáu lần trở về sờ lên thân thể không có hở cảm giác vương thông cúi đầu đột nhiên cười ha ha ha tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng không bị khống chế ha ha ha ha xuống t i ể u liên ha ha ha ha! thật mẹ hắn hăng hái phanh phanh phanh sắt vách chuyển đến nệm tường thanh âm vừa sáng sớm phát cái gì thần kinh hàng xóm gào thét xuyên thấu qua vách tường chuyển tới vương thông n g n g cười hướng về phía vách tường giống lên trở về lao tử vui lòng người căn t a ha ha ha ha giống xong vương thông lại đổ về trên giường nhìn lên trần nhà suy tư lần này chết được có chút oan đều sống qua đợt thứ nhất kết quả không thấy được người ngoài hành tinh ngược lại là bị đồng bào cho thình thịch tổng kết nguyên nhân chính là không có tiện tay vũ khí vương thông không có mang thương đi bảo nhặt được cái gậy điện còn cần không dạy nổi gặp được nhân viên văn phòng tiên đ i ê n còn có thể l i ề u mạng nhưng là gặp được vô cùng điên tráng hám chỉ có thể chạy về phần gặp được cầm súng tự động vậy thì nhất định phải thể nghiệm một lần thân thể hở cảm giác vương thông từ đầu giường sờ qua hộp thuốc lá rũ ra một cây đốt lần trước không có kinh lịch hoàn toàn bản t ố i thể cho nên hắn hiện tại trạng thái tinh thần không phải rất tốt nếu như là lại cứng rắn lấy ra đầu hướng trong thạch quan kim cương đoán chừng lần này trên đường liền điên rồi đến chậm rãi để bạch quang lại tẩy tẩy tự mình chờ sau đó lần lại đi xuống một nơi ở nút phó bản đương nhiên hai ngày này thời gian cũng không thể lãng phí vừa vặn tìm triệu cương tâm sự số bốn vẫn là gian kia quen thuộc phòng học nhỏ vương thông tại người áo đen dẫn đầu hạ tiến vào bên trong triệu cương còn chưa tới lúc này vương thông nhìn thấy hộ vệ áo đen bên hông gậy điện đột nhiên hỏi đại ca cái này gậy điện là thế nào dùng hộ vệ áo đen vốn không muốn để ý tới vương thông nhưng nghĩ tới vương thông là triệu giáo sư mời tới thế là thuận miệng sẽ một câu đẩy ra bảo hiểm ấn xuống chút mở nghe được bảo hiểm hai chữ vương thông lộ ra một cái biểu tình quá dị cái đồ chơi này còn có bảo hiểm vương thông nhìn về phía bảo tiêu bên hông gậy điện đưa tay đi sở kết quả bị một trường đẩy ra ha ha không có ý tứ vương thông cười lớn một tiếng đặt mông ngồi xuống lúc này triệu cương đi đến nhìn thấy vương thông một khắc này triệu cương sửng sốt một chút người tuổi trẻ trước mắt không đơn giản mặt ngoài nhìn như cái người bình thường nhưng là ánh mắt của hắn rất quái l ạ không ác điên cuồng nhưng lại lộ ra một c ố cực độ tỉnh táo loại mâu thuẫn này khí chất v ò tạp cùng một chỗ để cho người ta h i ể u k ỹ trên người hắn đến tột u cùng xảy ra chuyện gì thiểu vương ngươi là làm việc gì vương thông ha ha giáo sư ngươi trước kia câu nói đầu tiên cũng không phải câu này ta nha bản chức là vận vị công chính sư kiêm chức là cứu vớt thế giới triệu cương dừng một hồi sau đó đẩy k í n h mắt nói ra tiểu vương ta bây giờ chọn lựa tin tưởng ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta đi vương thông nết miệng cười một tiếng đúng không đây mới là ngươi nên nói câu nói đầu tiên sau đó vương thông đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần chủ yếu là vượt qua đợt thứ nhất sau đó phát sinh sự t ì n h g i ả g rất kỹ càng sự tình cứ như vậy chuyện gì dạy cho ngươi tiêu hóa một chút phân tích phân tích đi triệu cương cao mày l ạ p t ộ c đã nhớ đầy hai tràng bởi vì vương thông g i ả n g đồ vật quá nhiều tiếng thông tục bên trong cất g ấ u rất nhiều cơ mật tin tức trong đó không thiếu triệu cương chính mình cũng chỉ tốt ở bề ngoài nếu như không phải thật sự c h g sinh triệu cương không biết đối phương làm như thế nào đi thu hoạch những tin tức này ngươi nói số một nơi ẩn nút người toàn bộ điên rồi đúng thế ta còn giết mấy cái đâu vương thông nụ cười này triệu cương vô ý thức về sau dù lại giáo sư đừng sợ vương thông từ trong túi móc ra khói tự mình đốt một đ i ế u lại đem hộp thuốc lán ném cho triệu cương ta chính là hơi mệnh đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng không cắn người triệu cương nhận lấy điếu thuốc không có rút để lên bàn ngươi nhìn trạng thái thật không tốt là không tốt Cái kia thạch kia a q u n hành hạ ta bao nhiêu lần tới, mỗi lần ta tới, bao mỗi tiếp cận g i ờ cảm g i á c kia đ ơ n g i khoái. triệu ả n Sàng Ha ha c ư ơ n g mở to h a i m ắ thành n ì nhìn n vương thông, tin. Ngươi. Ngươi gắt gao một mặt thể t chầm chầm khó có người. Người công thạch quan n g ư ơ i kháng chủ thạch quan nan mòn vương thông ở trước ngực đè lên bàn tay trang bước nói thao tác cơ bản c h ở sáu thạch quan sự tình cũng không nhắc lại trước đó ngươi đã phân tích qua kinh ngạc qua chúng ta liền phân tích số một nơi ẩn nút bên trong sự tình lý tốt triệu cương trầm mặc một hồi vẫn là nói ra lần trước nữa lời giống vậy vất vả về sau triệu cương liền bắt đầu phân tích lên số một nơi ẩn nút tình huống dựa theo suy đoán của ta b ạ c h quang hẳn là sẽ phá hủy nhân loại thần kinh đại náo nguyên số một nơi ẩn nút bên trong b ạ c h quang bị suy yếu cho nên loại này phá hủy cũng không phải đơn thuần hủy hoại thần kinh nguyên b ạ c h quang tựa hồ xóa đi người siêu ta cùng bản thân c h ỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản ngã bản ngã tuân theo chính là khoái hoạt nguyên tắc có dục vọng có xúc động có phá hương nói đến đây triệu cương cầm đầu nhìn xem vương thông vậy tại sao ngươi không có việc gì mà lại ngươi còn tại trong thạch quan lợi qua theo lý thuyết ngươi hẳn là so với bọn hắn đ i ê n đến lợi hại hơn mới đúng vương thông có lẽ là ta thần kinh nguyên tại bị thạch quan tra tấn bên trong sinh ra biến dị triệu cương chăm chú suy tư một hồi nói ra có khả năng này thạch quan từ trường cải biến ngươi đại não một loại nào đó kết cấu bất quá còn có một loại khả năng ngươi mỗi lần chủng sinh đều sẽ kinh lịch bạch quang có lẽ ngươi đối bạch quang cũng sinh ra kháng thể triệu cương càng nói càng h ứ n g phấn con mắt đều tại t ỏ a ánh sáng vương thông ngươi là kỳ tích ngươi là toàn nhân loại duy nhất bản đ ộ n nhất nếu như có thể làm rõ ràng ngươi trong đại nào biến hóa nói không chừng chúng ta liền có thể tìm tới đối kháng bạch quan phương pháp vương thông nhìn xem kích động đến triệu cường trong lòng nhưng không có nửa điểm v ư n sóng đối kháng bạch quan quên đi thôi vương thông cũng không có như vậy chủ nghĩa lý tưởng không nói đến ở trong đó còn dính tới chủng sinh loại này liên quan tới thời không đồ vật coi như chỉ là nghiên cứu đại não đương kim địa cầu đối ngoại công khai khoa học kỹ thuật đối đại não nghiên cứu cũng không nhiều rất nhiều đại não tương quan tật bệnh đều là mơ mơ h ồ hồ không minh b ạ c h người s i n cái g h bệnh nói sọ nao đau nhức thiên vương láo tử tới cũng nghiệm chứng không được thở dạ vất quá vương thông lại nghĩ đến nghĩ dù sao lần này trở về vốn chính là vì nghỉ ngơi vì chờ chết vậy không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vương thông cười lớn một tiếng đánh gãy triệu cương giáo sư cần ta làm tiểu chuẩn m c h sao triệu cương sửng sốt một chút lập tức có chút ngượng ngùng ây cái này sắp thực có ý nghĩ này ngươi không sợ vương thông n é t miệng cười một tiếng sợ cái truy đánh thuốc t ê là được chương ba mươi chín ý khó bình chương ba mươi chín ý khó bình triệu cương nhìn xem vương thông không tiếp tục hỏi nhiều một câu trực tiếp cầm điện thoại lên nhanh chóng gửi gọi mấy cái d â y số tiểu lý thả ra trong tay tất cả mọi chuyện mười hai giờ rưỡi đêm đi chắc tuyệt phòng thí nghiệm chở ta tiểu trương ta cái này có chút việc g ấp ban đêm cúc điện thoại hắn nhìn về phía vương thông đi thôi thời gian không nhiều lắm ngày mùng ngày năm tháng mười hai trời vừa d ạ n g sáng một cỗ màu đen xe con tại trống trải trên đường phố phi nhanh trong xe vương thông tựa ở chỗ ngồi phía sau miệng bên trong hử phát không đứng đắn tiểu k ú c thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười quái dị tùy hành hộ vệ áo đen toàn bộ tinh thần đề phòng hắn luôn cảm giác người này một giây sau liền sẽ móc ra đào đến đem triệu giáo sư cổ đau ngồi ở vị trí kế bên tài xế triệu cương thì hoàn toàn không thấy vương thông điên cầm trong tay hắn một cái tấm thẳng kế hoạch một hồi thí nghiệm giáo sư ngươi nói ta cái này đầu góc nếu là cắt miếng nghiên cứu có thể hay không đến cái nobel thưởng vương thông đột nhiên mở m i ệ n g hỏi triệu cương cũng không ngẩng đầu lên nobel thưởng đã không có ý nghĩa ha ha cũng đúng rất nhanh xe đứng tại một tòa rất có hiện đại cảm giác kiến trúc trước l o n g quốc viện khoa học phần tử tế b à o khoa học trắc tuyệt sáng tạo cái mới trung tâm đây là dựa vào l o n g quốc viện khoa học tập trung g đen điều tiết khống chế gna công năng r ộ t in khoa học các loại tuyến đầu lĩnh vực đỉnh tiêm phòng thí nghiệm đến triệu cương thu hồi tấm thẳng đẩy cửa xuống xe vương thông đi theo nhảy xuống xe d ỗ i lưng một cái một điểm không có dáng vẻ khẩn trương phòng thí nghiệm cổng triệu cương tìm hai cái trợ thủ chờ ở cổng hai cái hộ vệ áo đen một trái một phải cùng sau lưng triệu cương lao sư triệu lao sư ừ, đêm nay vất vả các người đi thôi qua mấy đạo phổ thông đại môn một đoàn người đi vào một cái nặng nề cửa kim loại trước triệu cương quay thẻ lại ấn bơm tay đại môn im lặng trượt ra ngay tại mấy cái bảo tiêu chuẩn bị đi theo vào thời điểm triệu cương xoay người ngăn cản bọn hắn các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi cầm đầu bảo tiêu sửng sốt một chút lập tức nói ra giáo sư nhiệm vụ của chúng ta là hai mươi bốn giờ thiếp thân bảo hộ không thể rời đi n g à i n ử a bước triệu cương cười lạnh một tiếng nguy hiểm tiếp qua mấy giờ toàn thế giới cũng bị mất ta còn sợ một sát thủ triệu cương chỉ, chỉ trong phòng thí nghiệm nơi này là p cấp ba những sinh vật khác phòng thí nghiệm đ ố i hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt các ngươi đi vào sẽ chỉ mang đến không cần thiết ô nhiễm nơi này liền một cái cửa các ngươi canh giữ ở cổng so đi theo cái mông ta đằng sau càng hữu dụng mấy cái bảo tiêu liếc nhau một cái sau đó nhẹ gật đầu rõ một đoàn người đi vào phòng thí nghiệm cửa kim loại t r ầ m rãi u a n bế triệu cưng đột nhiên quay đầu hướng cổng bảo tiêu nói ra nhớ nhà lời nói có thể cho nhà gọi điện thoại trong phòng thí nghiệm đèn đốt sang trưng các loại dụng cụ tinh vi lóe ra lênh q u n g trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng triệu cương cùng hắn hai cái trợ thủ bàn giao một chút sự t ì n h sau đó liền lập tức công việc lưu đủ lên vương thông thì ngồi ở một bên chờ đợi thỉnh thoảng đệ hỏi vài câu triệu giáo sư ngươi không phải nghiên cứu thiên văn địa lý sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm người giúp đỡ kết quả ngươi tìm là ngươi học sinh ta mạ o m ộ i đệ hỏi một câu ngươi hiểu sinh vật ý học sao triệu cương tự tin hồi đáp muốn nói là chuyên gia chưa nói tới nhưng phụ thân ta cùng ra ra đều là theo nghề thuốc ta không sao thời điểm sẽ xem tướng con sách cũng thi qua chứng bây giờ còn đang một cái tam giác bệnh viện treo chức vụ đâu đến t o à tài vương thông không lời nào để nói không có chuyện gì hắn đành phải đánh giá chung quanh thiết bị nhưng là hoàn toàn xem không hiểu thế là vương thông lại đem l ự c chú ý bỏ vào triệu cương hai cái trợ thủ trên thân hai cái trợ thủ một nam một nữ đều đổi xong màu trắng nghiên cứu phục mang theo khẩu trang cùng kính bảo hộ nam vóc dáng rất cao nhìn có chút g ầ y yếu trong ánh mắt lộ ra một cô khẩn trương nữ giữ lại tóc ngắn dáng người rất tốt cái mông rất căng mềm phi chuẩn bị đến thế nào triệu cương hỏi fm g i y công năng tính từ cộng hưởng thành giống cùng sct họ xỉ chồng phát xạ đứt gãy q u t hình đều đã thêm nhiệt h o à n t rất có thể bắt đầu tóc ngắn nữ sinh hồi đáp được triệu cương nhẹ gật đầu sau đó chỉ vào vương thông đối hai người nói ra vị này là vương thông hôm nay người tình nguyện hai cái trợ thủ nhìn về phía vương thông nhẹ gật đầu vương thông n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng xoáy ca mỹ nữ xin nhiều chỉ giáo triệu cương vùi tay nói ra cho hắn thay đổi y phục chuẩn bị tiến hành quét hình vâng lao sư thí nghiệm bắt đầu chính là các loại quét hình rút máu tiêm vào một loại vương thông lực chú ý không có ở trên người mình ngược lại một mực tại hai người phụ tá trên thân hắn phát hiện một cái việc hay người nam kia trợ thủ đang nhìn hướng nữ trợ thủ lúc ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phiêu hốt một chút ngón tay cũng sẽ không tự giác địa của mình mà cái kia nữ trợ thủ thì cực nhanh liếc qua nam trợ thủ sau đó lập tức túi đầu xuống làm bộ đang kiểm tra trên dụng cụ số liệu a thông suốt có biến a vương thông trong lòng vui vẻ cái kia bị thạch quan rèn luyện qua tinh thần đối với mấy cái này nhỏ xíu cảm xúc biến hóa đơn giản vẫn cảm tới cực điểm loại này mắt đi mày lại hắn thấy cùng xem t v kịch đồng dạng ha ha ha ha ha, ha. vương thông đột nhiên không có dấu hiệu nào cười ha h a tiếng cười tại trống trải an tĩnh trong phòng thí nghiệm lộ ra phá lệ một n ộ t hai cái trợ thủ bị hắn cười đến khẽ run dày một mặt không giải thích được nhìn xem hắn vương thông cười đủ rồi mới chỉ vào cái kia hai cái trợ thủ dù một loại người từng trải ngự khí nói ra nếu là có ý có bình vậy thì nhanh lên nói ra bằng không thì nhưng là không còn cơ hội hai cái trợ thủ nhìn lẫn nhau một cái vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hoàn toàn không rõ vương thông đang nói cái gì bọn hắn nhìn về phía triệu cương triệu cương tức giận chừng vương thông một mắt đừng để ý đến hắn đầu ó c không bình thường vương thông khi đi ngang qua người nam kia t r ợ thủ bên người lúc còn cố y va vào một phát mở vai của hắn nháy mắt ra hiệu địa nhỏ giọng nói huynh đệ nắm chặt thời gian à, nữ nhân này là cực phẩm một hồi các người đi nhà vệ sinh liền đem sự tình làm bằng không thì qua thôn này liền không có tiệm này ha ha nam t r ợ thủ dọa đến một cái giật mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước vương thông cười ha ha lấy đi vào dụng cụ bên trong triệu cương nghiêm túc nói tiểu vương nằm xong khắt chế một chút không nên cười vương thông nằm xong về sau vốn định k ắ t chế một chút nhưng là băng lãnh dụng cụ giường để hắn nhớ tới thạch q n một cố ngang ngược hỗn loạn suy nghĩ không bị khống chế xông ra ha ha vương thông lại cười chỉ là lần này tiếng cười rất chấm thấp đặt ở trong cổ họng nghe giống như là dã thú gào thét cho hắn tiêm vào thuốc an thần cùng bày ra tung thể triệu cương hạ đạt chỉ lệnh tóc ngắn nữ sinh đẩy một cái máy đọc thẻ xe đi tới bắt đầu chuẩn bị tiêm v à o mỹ nữ điểm nhẹ a ta sợ đau vương thông xông nàng trừng mắt nhìn nữ sinh không để ý tới hắn thuần thục tìm tới trên cánh tay của hắn tính mạch đem kim tiêm đâm đi vào lạnh hút chất lỏng chậm rãi rót vào thân thể rất nhanh vương thông bình tĩnh lại triệu cương cùng hai cái trợ thủ đi vào sắt vách thao tác thất to lớn pha l ê sau từ mặt vương thông a n tính nằm tại dụng cụ bên trong bắt đầu đi triệu cương ra lệnh một tiếng các loại dụng cụ bắt đầu vận chuyển thao tác thất trên màn hình lập tức nhảy ra vô số số liệu phức tạp cùng hình ảnh triệu cương con mắt nhìn chằm c h ậ p màn ảnh chính bên trên v i ê n kia ngay tại hoạt động đại não não sinh động độ là người bình thường ba bảy lần hạnh n h â n h ạ c h chán dì bỏ trời ạ những thứ này khu vực thần kinh nguyên kết nối mật độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhanh g i chép lại triệu cương sau lưng hai cái trợ thủ cũng đang khẩn trương đ ị a thao tác máy tính ghi chép từng tổ từng tổ số liệu chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại thỉnh thoảng đ ị a giao hội cùng một chỗ chương 40, m ư ơ ổ sọ đột biến chương 40, m ư ơ ổ sọ đột biến cái này quét hình sau khi hoàn thành vương thông lại bị lôi kéo làm mấy cái kiểm tra điện tâm đồ sóng điện nao giám sát vương thông nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà bên trên đèn ta nói các ngươi đây là muốn đem ta từ trong ra ngoài đều nghiên cứu một lần sau nắm chặt thời gian a nhanh cũng nhanh kết thúc nam trợ thủ trả lời t h a nhâm nghe rất mệt mỏi một bộ quá trình xuống tới đã nhanh dạng sáng năm giờ giờ trong phòng thí nghiệm bầu không khí theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nặng nặng triệu cương bận b i ể u đầu đầy mồ hôi ngẫu nhiên nhìn xem trên tường đồng hồ đ i ệ n tử thời gian không nhiều lắm triệu cương cầm một chồng vừa in ra báo cáo ngón tay trên giấy cắt tới mạch tới không biết tại phân tích vẫn là tại tính toán hắn lặp đi lặp lại nhìn xem cái kia vài trang số liệu sau đó đi đến vương thông trước mặt trên mặt biểu lộ rất phức tạp thế nào vương thông cởi hỏi vẫn là không có đột phá tính tiến triển triệu cương không có trả lời hắn vấn đề hắn chỉ là nhìn xem vương thông mở miệng nói ra hiện tại còn có cuối cùng một hạng triệu cương dừng lại một chút mộ s ỏ trực tiếp quan sát vỏ đại não hoạt động đây là nhất trực quan phương pháp n g ư ơ i xác định nguyện ý vương thông nếp h miệng một bộ không quan trọng dáng vẻ ta còn đều thoát ngươi còn hỏi ta có nguyện ý hay không vương thông nói bổ sung đúng rồi bảy giờ hai mươi mốt phần có trước nhớ kỹ đem thí nghiệm mấu chốt kết quả nói cho ta bằng không thì ta viên này đầu liền b ạ c h hai triệu cương trịnh trọng nhẹ gật đầu ta biết ta sẽ tận lực không đi phá hư ngươi đại não bộ vị mấu chốt chỉ làm quan sát cùng vi lượng lấy mẫu hai người đối thoại đem bên cạnh cái kia hai cái trẻ tuổi trợ thủ nghe được trận mắt h ố t mồm đây là người có thể nói ra tới cảm giác bọn hắn đàm luận không phải não người chính là một khối đậu hũ cái này gọi vương thông người tình nguyện cũng là chân thần t r ả i qua bệnh người nam kia trợ thủ trước hết nhất kịp phản ứng hắn bước nhanh đi đến triệu c ư ờ n g trước mặt kích động quyên can lao sư đây tuyệt đối không được cơ thể sống mổ sọ thí nghiệm phong hiểm quá lớn mà lại đây là phạm pháp chúng ta không có tương quan trao quyền cùng thủ tục á i tia tóc ngắn nữ trợ thủ cũng đi theo phụ h o ạ đúng vậy à triệu lao sư cái này nếu là xảy ra chuyện chúng ta đều phải phụ pháp luật trách nhiệm triệu cương sắc mặt trầm xuống hết t h ể hậu quả ta đến gánh chịu các ngươi chỉ cần giúp ta trợ thủ triệu cương ngữ khi không thể nghi ngờ hai cái trợ thủ lẫn nhau tựa hồ tại giao lưu cái gì bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng v â cấp ba những sinh vật k h á c phòng thí nghiệm thiết bị đầy đủ góp một đài giản dị giải phẫu ra là t i ệ n rất nhẹ nhàng sự tình rất nhanh một cái lâm thời bàn giải phẫu liền dựng tốt vương thông bị cố định ở thủ thuật trên đài gây tê sư m ộ chính bác sĩ đều từ triệu cương một người tới làm nhiệm tiểu vương thuốc tê đánh xuống là tòa nhà ngươi sẽ tạm thời mất đi k h ô n g chế đối với thân thể bất quá ta sẽ ở khoảng bảy giờ đem tỉnh lại đến lúc đó khả năng có chút đau nhức vương thông đột nhiên nói ra giáo sư ngươi tại văn học phương diện tạo nghệ như thế nào triệu cương sửng sốt một chút vương thông nói tiếp ta hy vọng ngài đến lúc đó có thể lời ít mà ý nhiều dù là ăn nói có ý tứ triệu cương đều cười một tiếng vương thông nết miệng cười một tiếng ha ha tới đi chính là người sống nhưng không động được tùy cho các ngươi cá lạnh hút chất lòng rót và mạch máu một cỗ kỳ dị tê liệt cảm giác cấp tốc từ cánh tay lan tràn đến toàn thân vương thông cảm giác tứ chi của mình giống như là rót đời chỉ càng ngày càng nặng càng ngày càng không nghe sai khiến mỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau rất nhanh vương thông đã mất đi đối toàn thân trưởng khống nhưng là vương thông kinh hãi phát hiện đầu óc của hắn vẫn như cũng dị thường thanh tính hắn muốn mở miệng nói một câu nhưng là làm không được a x o n g con b không phải toàn tê dại sao ta cái này đại não có kháng dược tính sao vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức khẩn trương lên cảm g i á này so tại trong thạch quan còn khó chịu hơn tại trong thạch quan chí ít hắn còn có thể n ổ i yên còn có thể dùng đau đớn đến xác nhận tự mình tồn tại nhưng bây giờ hắn tựa như một cái bị chứa ở nhục thể đ ồ hộp bên trong linh hồn cái gì cũng không làm được giải phẫu bắt đầu vương thông có thể cảm giác được băng lãnh dao cạo thổi qua đầu mình ra thanh â m x o á t một đau l ấ y xuống còn tốt thuốc ê vẫn hữu dụng nhục thể đau đớn đại bộ phận không có truyền lại cho đại não giải phẫu đang khẩn trương tiến hành triệu cương mang theo chuyên nghiệp phóng đại tính mắt tay có chút bất ổn dù sao lớn tuổi lại một đêm không ngủ tại thao tắc quá trình bên trong triệu cương lông mày lại hơi nhữ lại hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái hắn hai cái này trợ thủ hắn hiểu rất rõ một cái chủ công cao phân tử vật lý một cái chủ công sinh vật hóa học theo lý thuyết bọn hắn đối lâm sàng ngoại khoa giải phẫu hẳn là rất lạnh nhạt mới đúng nhưng bây giờ bọn hắn treo lên ra tay đến đưa khí giới cờ máu hút hóa động tác mười phần thành thạo phối hợp đến thiên y vô phùng chẳng lẽ bọn hắn bình thường tự học hiện tại thời gian cấp bách triệu cương không có thời gian đi truy đến cùng những chi tiết này hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào vương thông viên kia trần trụi g a đại não bên trên ngay tại triệu cương nhất là chuyên chú chuẩn bị dùng kim thăm dò tiến hành bước kế tiếp lấy mẫu lúc biến cố phát sinh đứng tại phía sau hắn nam trợ thủ ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh hắn lặng yên không một tiếng động cầm lấy bên cạnh khí giới trong mâm người đứng đầu thuật truy nhắm ngay triệu cương c á i hót hung hăng đập xuống ẩm một tiếng chầm m u ợ n tiếng va đập vương thông mặc dù mở mắt không ra nhưng hắn nghe được hắn nghe được triệu cương kêu đau một tiếng nghe được thân thể ngã xuống đất thanh âm nghe được khí giới quận bị đánh lật kim loại công cụ rơi lả tả trên đất thanh thúy tiếng vang chuyện gì xảy ra vương thông m ư ờ phần nghĩ hoặc ngay sau đó vương thông nghe được cái kia hai cái trợ thủ đối thoại thanh âm ép tới rất thấp nhưng ở cái này an tĩnh trong phòng thí nghiệm lại hết sức rõ ràng chuyển đến vương thông trong lỗ thai người điên rồi tổ chức không phải nói số bốn về sau cũng không cần động thủ sao người làm sao còn nữ trợ thủ thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng cùng không hiểu cơ hội tốt như vậy tại sao muốn vương tha nam trợ thủ thanh âm lãnh k h ó c mà đắc ý v ạ n nhất tổ chức thay đổi chủ ý đâu đồ vật ta đều mang đến vừa bạn cần dùng đến đừng nói nhảm mau đem hắn mang lên động đao tổ chức động đao hai người kia là h ắ n gian mẹ k i ế p vương thông quá bó tay rồi m u ố n cho rằng người ta ý khó bình kết quả thành t ự mình ý khó bình đồ chó hoang h ắ n gian chó săn làm sao khắp nơi đều là a lao tử nếu có thể động không phải đem các ngươi đầu v ặ n xuống tới chớ ngẩn ra đó đem hắn đẩy xuống đem triệu cương lấy tới nam trợ lý thúc giục một tiếng ừng rất nhanh vương thông cảm giác được một c h ố lực lượng khổng lồ từ thân thể của mình khía cạnh chuyển đến hắn bị dùng sức đẩy một chút thân thể từ trên bàn giải phẫu t r ư ợ xuống phanh một tiếng vương thông trong óc lâm vào trống rỗng chương bốn mươi mốt có súng nơi tay thiên hạ ta có chương bốn mươi mốt có súng nơi tay thiên hạ ta có ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông từ trong căn phòng đi thuê tỉnh lại thứ hai mươi bảy lần trở về vương thông mở mắt ra câu nói đầu tiên là một câu q u ố c mạng thao làm sao khắp nơi đều là hán gian cho săn vương thông sờ lên sau gãy của mình môi bóng loáng hoàn chỉnh không có lô máu a tại sao ta cảm giác đầu óc thanh tỉnh nhiều như vậy ta rõ ràng giải phẫu làm được một nửa liền bị hại c h ế ta chẳng lẽ là v ư ơ n g thông hồi tưởng lại cuối cùng mất đi ý thức trước trong n y mắt mình bị từ trên bàn giải p h ấ u đẩy xuống dưới liền không có đến tiếp sau chẳng lẽ là não tiêu hết ra sau đó lại không hoàn toàn rơi ra đến cho nên trở về phán định không có lập tức phát động tự mình liền lấy loại này nửa chết nửa sống vô ý thức trạng thái một mực chịu tới bảy giờ hai mươi mốt phân cuối cùng bị cái k i a đạo diệt thế bạch quang lại cho tôi một lần ha ha ha ha ha ha v ư ơ n g thông nghĩ thông s u ố t trong đó có thiếu nhịn không được cất tiếng cười to mà nó lao tử vận k h này thật sự là tuyệt nói như vậy tự mình còn phải cảm tạ cái kia hai cái hán gian cho săn ân không giết phi vương thông gắt một cái chờ lao tử làm xong người ngoài hành t i n h kế tiếp liền giết chết các ngươi vương thông vén chăn lên xuống giường rời giường rửa mặt đã trạng thái tinh thần khôi phục không ít không có như vậy đ i ê n cái kia hán gian cho săn sự tỉnh trước hết thả một chút việc cấp bách vẫn là tiếp tục đi sông xuống một nơi ở nút cái kia phó bản lần này nhất định phải thông quan chỉ cần nhìn một chút thế giới bên ngoài coi như thông quan vương thông định cho mình mục tiêu liền bắt đầu làm từng bước mà chuẩn bị lột lưới bay mua đi he the bắn súng ngắn đương ừ h nhiên ề u u là l y vạn nhất là kỹ thuật nạ nộ chế tạo vi hình định vị trang bị vương thông cũng chỉ có thể nhận thua vương thông thuần thục đem súng lục một lần nữa lắp ráp tốn thời gian một phút đồng hồ một chữ đẹp trai đây là vương thông lần thứ nhất hủy đi tổ súng ngắn hắn chỉ là trên điện thoại di động sớm nhìn xuống dạy học liền một lần học xong lão tử từ phế vật lưu biến thành thiên tài c h ạ y ha ha vương thông nhịn không được cười lớn một tiếng sắt b á c h t áo bón nam nhân cảm tạ vương thông tám đời tổ tông vạn sự sẵn sàng vương thông lần nữa bấm hạ duy t r u n g điện thoại ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai số một nơi ở nút vây ba tầng kỳ vật nhà kho trong bóng tối vương thông dùng cái kích đẩy ra nặng nề thạch quan cái nắp chui ra ngoài về sau vương thông nhìn thoáng qua thời gian buổi sáng bảy giờ ba mươi điểm đợt thứ nhất bạch quang đã qua đúng vậy vương thông hiện tại đã có thể không cần phải nhắc tới trước da h á n đôi thạch quan kháng tính đã có thể làm được hai mươi bốn giờ không điên vương thông hoạt động một chút có chút người cứng ngắc lần trước hắn đ ợ i đến số sáu mới tìm được miệng thông gió ra ngoài kết quả người bên ngoài hoặc là điên rồi hoặc là chết rồi lần này hắn số năm liền ra ngược lại là muốn nhìn bên ngoài tình huống như thế nào vương thông từ trong ba lô xuất ra lương khô cùng nước trước bổ sung thể lực sau đó đem cây súng lục kia đem ra kiểm tra một chút hục đạn cắm ở bên hông vạn sự sẵn sàng mở làm đường ống thông gió bên trong vẫn như c ũ là đen kịt một m à u nhưng lần này vương thông tâm tình hoàn toàn khác biệt vẫn là lần trước gian phòng kia phía trên lưới sắt cách lối ra vương thông thỏ đầu ra trong phòng vẫn là cái kia bốn cái điên rồi nghiên cứu viên vương thông không tiếp tục lãng phí thời gian đi cùng bọn hắn chào hỏi hắn trực tiếp mở ra r à o cách từ trên trời giang xuống bốn người này không có tính công kích vương thông cũng không có đi quản bọn họ một người trong đó quay người nhìn về phía vương thông ta biết ngươi là cây nấm vương thông đẩy ra người này sau đó mở cửa đi ra ngoài trong hành lang ánh đèn vẫn tại lóe lên lóe lên nhưng lần này vương thông không còn cảm thấy k h ế t người ngược lại cảm thấy có loại nắm giữ thông quan bí tịch chơi đổ cảm giác đi không bao xa liền thấy phía trước góc rẽ cái kia mặt tướng quân chế phục lao tướng quân lại tại đuổi tà ma tử lợi hại a từ số năm đuổi tà ma tử đánh tới số sáu công kích xông lên a lao tướng quân thấy được vương thông gào thét hướng hắn gác vương thông n ế t miệng cười một tiếng giơ súng lục lên đối lao tướng quân dưới chân cái kia quỷ tử bắn một phát ẩm quỷ tử bất động lao tướng quân sửng sốt một chút sau đó vô đùi Hướng về phía vương ề phía v thông dơ ngón tay cười á i Tiểu lên. đồng n Tốt. g chí. ha ha một tiếng tướng quân ta gọi một tên phổ thông bộ đội con em trên đường đi chỉ cần là trốn không thoát t ê n đ i ê n vương thông bắn một phát thương pháp của hắn chuẩn đến dọn người cơ hồ đều là một thương mất mạng rất nhanh hắn liền đi tới b hai tầng cửa thang máy đi vào b một lập tức liền nghe đến thanh em hỗn loạn vương thông đi vào chỉ huy đại sảnh nhìn một cái tất cả đều là t ê n yên còn tốt tới không tính làm m ư n lần này trước thời hạn một ngày quả nhiên tình huống không giống đúng lúc này giang đậu đồng dạng tiếng súng vang phanh phanh phanh vương thông cổ co r ụ t lại thân thể bản năng tìm n h i ể m v ộ mà nó cái này tới vương thông thuận tiếng súng nơi phát ra phương hướng nhìn sang rất nhanh hắn ngay tại đám kia tên điên bên trong tìm được cái kia người nổ súng một người mặc mê thải phục nam nhân trong tay bưng một thanh súng tiểu liên chính là lần trước đem tự mình đánh thành tổ h ong vỏ vẽ người nguyên lai không phải đổ s ắ t không có bắt đầu là ra hỏa này đang từ từ giết người cái khác tên điên căn bản không có chạy trốn ý tứ bọn hắn có tại cười ngây ngô có tại nguyên chỗ là quanh còn có liền như vậy đứng đấy chờ lấy đạn bắn vào trên người mình tiếng súng văng lên có người ngã xuống những người còn lại lại không phản ứng chút nào đám người này ngay cả bản năng cầu sinh cũng bị mất sao vương thông đẩy ra trước người mấy người điên đi vào nam nhân trước mặt có lẽ là cảm nhận được sắc khí nam nhân kia vậy mà trong nháy mắt chuyển hướng vương thông cũng may vương thông phản ứng nhanh hơn hắn tại đối phương xoay người trong nháy mắt vương thông lách mình mà ra d i ơ súng nhắm chuẩn s ạ c kích toàn bộ động tác một mạch mà thành ẩm đạn tinh c h u n địa từ đối phương chán chui vào nam nhân thẳng t ắ p địa hướng về sau n g ã xuống vương thông tranh thủ thời gian chạy lên tìm đến nhặt lên cái kia thanh còn mang theo nhiệt độ cơ thể súng tiểu liên ha ha ha ha ha ha ha, ha. Kiệt, kiệt kiệt vương thông đ i ê n cùng địa nợ nụ cười tiếng cười trong đại s ả n h q u e n q u ầ n lộ ra phá lệ hài hòa không biết còn tưởng rằng hắn cũng là tên đ i ê n bên trong một viên lúc này có hai người điên hướng vương thông trên thân dựa vào tựa hồ đối với súng trên tay của hắn cảm thấy hứng thú vương thông ánh mắt h n g tụ trực tiếp bóc cỏ đem hai người này siêu lộ có súng nơi tay thiên hạ ta có ha ha ha ha chương bốn mươi hai ai cản ta thì phải chết đại môn người nói cái gì chương bốn mươi hai ai cản ta thì phải chết đại môn người nói cái gì vương thông bưng s ú n g tiểu liên cảm thụ được thân súng chuyển đến nhiệt lượng điên cuồng tiếng cười dần dần lắng lại túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân thi thể đột nhiên từ nói tự nói ta có phải hay không có chút quá tàn nhẫn một giây sau vương thông trên mặt biểu lộ lại khôi phục tiêu d u n g dù sao bọn hắn sớm tối cũng là chết hiện tại bất quá là sớm giải thoát ta đây coi như là làm việc thiện a ta thật đúng là cái đại thiện nhân vương thông biết ngôi sau đó đông nhiên nâng lên r ộ n g đối hôn loạn đại s ả n h quát còn có hay không thợ người bình thường có nói đơn cử tay để cho ta nhìn xem thanh â m trong đại s ả n h q u e n quẩn nhưng đáp lại hắn chỉ có một mảnh điên những người điên kia nhóm đối vương thông gọi hàng không phản ứng chút nào được thôi vương thông đúng b a i chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem lúc này tới mấy người điên ngăn tại trước mặt hắn tựa hồ đối với súng trên tay của hắn sinh ra hứng thú loạn trà loạn trạng mà liền muốn bay tới tránh ra vương thông nhét miệng sau đó kéo một chút thương xuyên thanh thúy tiếng kim loại bang đệ thần kinh của hắn hưng phấn lên n h ấ thương nhắm chuẩn bóp lấy cỏ súng cốc, cốc, cốc. một băng đạn đảo qua đi chung quanh mấy người điên ứng thanh ngã xuống đất thân thể co cắp hai lần liền không có động tĩnh vương thông thổi thổi trên họng súng toát ra thanh niên mặc dù cũng không có khói mở rộng bước chân bắt đầu ở tòa này to lớn pháo đài dưới đất bên trong tuần sát vương thông từ một cái người lãnh đạo trên thân vỡ xuống một trường treo biển hành nghề cắt xuống ngón tay cái sau đó đại đa số cửa đều thông suốt b một tầng diện tích rất lớn ngoại trừ chỉ huy đại sảnh còn có các loại công năng khu phòng nghỉ phòng điều trị phòng hồ sơ trên đường đi vương thông tựa như một cái công nhân quét đường gặp được những cái kia có bạo lực công kích khuynh ư ớ n g hay là không biết sống chết bắt đầu dây dưa tiền điền hắn đều không chút lưu tình đưa bọn hắn một viên đạn một cái điên rồi bác sĩ chính cầm giải phẫu đao đối một bộ đã thi thể lạnh băng k hoa tay miệng bên trong còn lẩm bẩm đừng nút đích lập tức liền tốt cắt bỏ cái bệnh này l ỏ ngươi liền có thể khôi phục bình thường vương thông lắc đầu một thương kết liêu hắn chơi lao nguy hiểm cứ như vậy vương thông từng tầm từng tầm hướng xuống đi b hai tầng b ba tầng hắn đem toàn bộ nơi ẩn nút bên trong tất cả có thể vào gian phòng đều đi dạo một lần không chỉ có tìm được đồ ăn phòng chứa đồ còn tìm đến hạt giống kho ghen nhưng chính là không tìm được thanh tình người ngoại trừ tiên điên vẫn là tiên điên toàn bộ số một nơi ở nút trên b ạ n người quy mô bây giờ vậy mà tìm không ra cái thứ hai thần chí thanh tình người bạch quang phía dưới chúng sinh đều điên vương thông tựa ở một mặt băng lanh vách tường kim loại bên trên đốt một điếu thuốc thật sâu hít một hơi nếu như văn minh ở tinh cầu khác người lãnh đạo có thể thấy cảnh này sợ rằng sẽ cho cái kia phụ trách phun ra thuốc sắt chủng da hỏa ban phát một cái nhất cảng công cái này dự hiệu thật sự là quá tinh chuẩn không nhiều không ít vừa b ắ n đem nhân loại cái này giống l o à i triệt để phá hủy nếu như không có chính mình cái này có thể vô hạn trở về treo bức nhân loại kết cục chỉ sợ thật chính là bị triệt để xóa đi vương thông k h ô n g t i n trên cái tinh cầu này còn có so tây tạng số một nơi ẩn nút an toàn hơn địa phương nơi này đều luôn hãm thế giới bên ngoài tình huống có thể nghĩ khói mù lượn lờ bên trong vương thông bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì đã tìm không thấy người sống sót như vậy hiện tại mục tiêu duy nhất chính là từ nơi này ra ngoài hắn muốn tận mắt đi xem một chút thế giới bên ngoài đến tột cùng biến thành bộ g á n gì người ngoài hành tinh đến t ộ t cùng mẹ nhà hắn mấy chân ba giờ sau vương thông trận tròn mắt đại môn ở đâu nơi ẩn nút tựa như là tiến vào một cái cự đại dưới mặt đất s ắ c thép mê cung hắn cũng không biết lối ra ở nơi nào vương thông thử nghiệm đi mở mỗi một cánh cửa nhưng là có chút cửa là dùng t h ẻ soát không ra nó kết cấu chi phức tạp không phải bạo lực có thể phá vỡ tựa như là để ngươi một người bình thường đi mở ra thần châu phi thuyền trở về khoang thuyền cửa hoang cho ngươi công cụ ngươi cũng không biết từ chỗ nào ra tay khác nghệ như cách núi a bất quá vương thông cũng không sốt ruột nơi ở nút bên trong có sung túc thức ăn nước uống đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian rất dài hắn có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu thế là vương thông đem súng tiểu liên bác tại sau lưng hắn bắt đầu tự mình vượt ngục kế hoạch ngày mùng ngày sáu tháng mười hai buổi sáng nghỉ ngơi một đêm vương thông đứng tại một cái to lớn hình tròn miệng c ô n g trước cánh cửa này nhìn qua tựa như là ngân hàng kim khố đ ạ i môn vừa nhìn liền biết là rất trọng yếu cửa cửa chính giữa là một cái cự đại máy móc bạt bay phía trên khắc lây phức tạp khắc độ cùng ký hiệu bên cạnh còn có mấy cái cắm khe gắn cùng mật mã đưa vào khu vực cái này mẹ hắn là người có thể mở ra vương thông vây quanh cánh cửa này dạo qua một vòng dùng tay gõ gõ nghe thanh â m liền biết cái đồ chơi này độ dày tuyệt đối vượt quá tưởng tượng hắn r ơ i lên xuống tiểu liên đối khóa cửa vị trí chính là một con thoi cộc cộc cộc cộc cộc cộc a a a ai cản ta thì phải chết hỏa hoa văng khắp nơi đ ạ n bắn vào miệng cống bên trên chỉ để lại mấy cái thiện thiện điểm trắng ngay cả tầng sơn đều không có cạo tầng sơn đều không có cạo tầng sơn đều không có cạo b ê trước, trước hàng hàng ngày t r o n m bảy t h ô n g một mươi hai vương thông cải biến sách lược hắn bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn nút kiến trúc bà bẽ hắn cảm thấy đã cửa chính ra không được c á vâng thông hưng phấn đem bạn bé trải trên mặt đất vẫn khẩn cấp đèn quang mang cẩn thận nghiên cứu bạn bè rất kỹ càng tiêu chú mỗi một tầm kết cấu mỗi một đầu đường ống hướng đi v ư ơ n g thông rất nhanh liền tại bản vẽ đình cũng chính là bên một tầm vị trí tìm được một cái đánh dấu vì khẩn cấp đường hầm chạy trốn địa phương tinh thần hắn chấn động lập tức dựa theo bản vẽ chỉ thị tìm qua đi kia là một đầu chật hẹp duy tu thông đạo rẽ trái lật vải cuối cùng thông hướng một cái đồng dạng nặng nề cửa hợp kim trên cửa không có khóa điện tử chỉ có một cái cự đại cần dùng đặc thù công cụ mới có thể chuyển động máy móc van vương thông tìm khắp cả phụ cận công cụ ở giữa cũng không tìm được có thể xứng đôi cái này van công cụ hắn lại thử dùng xà ben dùng cái kích thậm chí đem mấy quả lựu đạn cột vào trên cửa dẫn bạo và anh tiếng nổ mạnh to lớn ở trong đường hầm tiếng vọng chấn động đến l ô thai hắn ông ông tác hưởng sương mù tán đi trên cánh cửa kia chỉ là nhiều một chút hùn đen vết tích vẫn như cũ không n ú c n í c h tí nào cỏ vương thông đặt mông ngồi dưới đất tức g i ậ n đến muốn tự sát cái này nơi ở nút đơn giản chính là một cái từ nội bộ không cách nào mở ra thiết với bát hai ngày thời gian cứ như vậy lãng phí một cách vô ích được rồi chờ lần sau trở về sớm từ kỳ vật nhà kho bại lộ sau đó lại cùng người bình thường cầu thông đi nghĩ như vậy vương thông đốt lên cuối cùng một đ i ề u thuốc đúng lúc này một trận chấn động nhẹ nhẹ từ dưới chân chuyển đến ngay từ đầu vương thông còn tưởng rằng là ảo giác của mình nhưng rất nhanh chấn động càng ngày càng mãnh liệt đèn trên trần nhà quản bắt đầu kịch liệt lay động phát ra tư tư dòng điện âm thanh tinh miệng chương o bụi từ khe hở bên trong rào rơi bốn g mươi Đậu đất. v n thông g ba trời sập người ngoài hành tinh chương bốn mươi ba trời sập người ngoài hành tinh âm hầm đung đưa kịch liệt đẫu nhiên chuyển đến vương thông một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất hắn gắt gao bắt lấy bên người một cây cột kim loại mới miễn cưỡng ổn định thân hình toàn bộ thế giới phảng phất đều tại trời đất quay cuồng trên đỉnh đầu to lớn khối bê tông như là như mưa rơi rơi đập mặt đất vỡ ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng kim loại giá đỡ phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị và mèo đ ứ a gãy ngay vương thông không dám có chút do dự lập tức hướng phía một cái nhìn qua tương đối kiên cố góc tường phóng đi nơi này là bên một tầng khu vực biên giới kết cấu tương đối đơn giản nhưng giờ phút này cũng thành chỗ nguy hiểm nhất Hắn vừa chạy vừa ra mấy bước, một ấ y bước, m khối cả tòa Đại Sơn. Anh, một tiếng o chậu g i vang thật tiểu n lớn vương thông cảm giác chính mình sợ tại p h i a n khu vực này đống nhiên trầm xuống phía dưới trên đỉnh đầu hắn phương tầm nhang thạch cùng bê tông kết cấu trong n h a y mắt triệt để sụp đổ một khối to lớn trừng xe hơi nhỏ lớn nhỏ nhang thạch mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế hướng phía đỉnh đầu của hắn thẳng t ắ p đập xuống vương thông con người đột nhiên co lại ngay tại hắn cho là mình muốn bị ép thành bánh thịt thời điểm khối cự thạch này đập vào bên cạnh hắn trên mặt đất nhưng vẩy ra ra một khối đá v ụ n lại vừa vặn đập trúng chân trái của hắn giang giác! một tiếng thanh thúy tiếng xương nước văng lên h a ha ha ha a k ị c h liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân vương thông nhịn không được tèo to lên tiếng hắn túi đầu xem xét tự mình bắp chân trái đã bày biện ra một cái quỷ dị vận bẽo góc độ chắng nếu mảnh xương thậm chí đâm rách quần, bại lộ trong không khí. hắn đã không thể động đậy lần này kiểu chết mới lạ muốn bị trôn sống vương thông tựa ở góc tường cố gắng đi la tin nhưng l à thương cũng bị kẹp lại nghĩ nuốt đạn đều không có cơ hội tới đi tới đi tranh thủ thời gian đ ậ p chết ta nhưng mà cái này âm thanh têu to về sau chấn động vị dị đình chỉ t r u n g quanh đá vụn cũng không còn rơi xuống hết thẻ đều yên lặng xuống tới vương thông ngầm đầu muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó hắn thấy được để hắn cả đời khó quên một màn đỉnh đầu không có trần nhà không có tầng nhăn thạch không có bùng đ nơi ẩn nút đỉnh chót cứ như vậy hư không tiêu thất đúng vậy biến mất không phải bị lún xuống không phải bị tung bay mà là bị vỡ ra rơi mất thay vào đó là một mảnh đỏ thấm bầu trời sở dĩ là màu đỏ thấm là bởi vì màn trời phía dưới có vô số to lớn màu đỏ thấm bóng ma đang nhanh chóng tới lui vương thông n h a o mắt lại muốn nhìn rõ đó là cái gì rất nhanh hắn thấy rõ kia là vô số chỉ to lớn từ kim loại tạo thành bạch tuộc đồng dạng v ớ i bật bọn chúng có trôi chạy v à o kim loại hơn mười mấy cái lóe ra hồng quang máy móc xốc tu trên không trung múa nó tạo hình cùng k h e mạ c h ị p bên trong máy móc bạch t u ộ c rất giống giờ phút này bọn chúng t r i n h chiếm cứ tại cả tòa đại sơn trên không máy móc xúc tu tại phân giải lấy trên núi tòa này nhân loại trước mặt không thể phá vỡ tây t ạ n g đại sơn tại bọn chúng trước mặt tựa như một khối l ầ u hũ bị từng tầng từng tầng địa săn bằng vương thông ngơ ngác nhìn đây hết thạy là cái này người ngoài hành tinh nguyên lai là mười hai đầu chân ha ha tránh thoát diệt thế bạch quang lại tránh không khỏi bạch t u ộ c xác định vị trí thanh trừ cái gì là tuyệt vọng vương thông n đây là tuyệt vọng đi tự mình liều sống liều chết tại nơi ẩn nút tìm kiếm lối ra kết quả chỉ là vì nhìn một trận càng long trọng hơn tử vong trực tiếp loại này quy mô con mực c o n vẹn vẹn chỉ là tự mình t â m mắt thấy có lẽ toàn thế giới đều đã trải rộng loại này bạch tuộc có lẽ nhân loại mạnh nhất vũ khí tại những vật này trước mặt liền cùng cái pháo không sai bị lắm vũ khí hạt nhân tới đều vô dụng đi vương thông còn từng coi là tránh thoát diệt thế bạch quang có thể có cơ hội tìm tới một chút hy vọng sống hiện tại xem ra bất quá là từ một cái chiếc log chạy tới một cái khắc càng lớn lò sắt sinh đây coi là cái gì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người lưu a vương thông đống như cười hắn đầu tiên là thấp dọc cười a hắn nhìn xem tự mình gãy m ấ t chân thật thắng a vương thông ha ha mình tựa như một con bị đạp gãy chân con kiến nhìn xem ti tan hủy đi tự mình t ổ kiến không ngay cả con kiến cũng không bằng con kiến chí ít sẽ không hiểu loại này hoang đường vương thông cười to lên ha ha ha ha ha ha, ha, ha. tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng quái kiệt kiệt kiệt khả khả tiếng cười kia bên trong có không cam lỏng có trào phúng còn có mê mang điên đúng lúc này một con máy móc bạch thuộc từ đại bộ đội bên trong thoát ly chậm rãi hạ xuống nó liền như thế đứng tại vương thông trước mặt thân thể khổng lồ che đậy bầu trời hương quang vương thông đình chỉ tiếng cười ngầm đầu nhìn cái này đ ạ i g i a hỏa nha xuống tới trao hỏi hắn dùng nói đùa ngữ khí đối bạch thuộc nói quái vật không có bất kỳ cái gì phản ứng không có cảnh cáo cũng không có bất kỳ cái gì đ ế m thử giao lưu dấu hiệu nó cái kia từ vô số cái ống kính tạo thành con mắt chuyển động trong đó một cái chòng mắt nhắm ngay vương thông đối phương chỉ là quét mắt nhìn hắm một cái cảm giác kia tựa như người nhìn đường bên cạnh một khối đá lúc này trong đó một đầu máy móc x ú c tu động nó đưa ra ngoài động tác nhanh đến mức vương thông căn bản không thấy rõ x o ạ t soạt một tiếng rất nhẹ văng động vương thông đầu hết rồi chương bốn mươi bốn g ã b à i tận thế không cứu nổi chương bốn mươi bốn g ã b à i tận thế không cứu nổi ngày mùng ngày ba tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng bảy giờ vương thông mở mắt không có cúm mạng không có điên cuồng cười to thậm chí không có lập tức vén chăn lên từ trên giường bắn lên tới h ã n chỉ là tĩnh tĩnh địa không núp đích thời gian phản vất tại giờ khác này đọc lại thứ hai mươi tám lần trở về vương thông trong đầu không có suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp kế hoạch không có phục bản thất bại nguyên nhân chỉ có một cái xuất hiện ở điên cục địa không ngừng nghỉ địa tuần hoàn phát ra xoạt xoạt cái kia một tiếng tiếng động rất nhỏ sau đó đầu của hắn liền không có tầm mắt trong nháy mắt biến mất ý thức im bặt m à dừng vương thông chính mình cũng cảm thấy quá mức đầu cũng bị mất ấ n lý thuyết ngay cả hình thành ký ức khí quan cũng bị mất tự mình lại là làm sao nhìn đến cái kia hình tượng có lẽ đó căn bản không phải ký ức mà là căn cứ vào loại kia trung cực sợ hãi tự mình não bổ ra lâm trung tràng cảnh cái loại cảm giác này tựa như một cái ti tan đi trên đường căn bản không có chú ý tới dưới chân có một con kiến sau đó một cước đặt xuống titan sẽ không suy nghĩ con kiến gia đình sẽ không để ý con kiến mộng tưởng càng sẽ không để ý con kiến phấn đấu bao lâu mới đi đến lộ diện hắn vương thông chính là con kia con kiến mà những cái kia mười hai đầu chân máy móc bạch tuộc chính là cái kia đi ngang qua titan vương thông đột nhiên cảm giác được rất buồn cười tự mình trước đó tất cả dãy r u ộ n tất cả điên cuồng tất cả cố gắng tính là gì làm giải phẫu mộ sọ nghiên cứu tự mình vì cái gì không yên nghiên cứu minh bạch thì đã có sao tinh thần kháng tính lại lớn thì có ích lợi gì người ta trực tiếp vật lý phá hủy vương thông cứ như vậy nằm trên giường cả ngày hắn không có ăn cơm không có uống nước thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều không có đi lần trước cả người tựa như một bộ đã mất đi linh hồn thể xác chỉ có ngực còn tại yếu ớt địa chập trùng hắn lần thứ nhất đối tử vong trở về cái này kim thủ chỉ cảm nhận được phát ra từ nội tâm sâu sắc chán ghét cùng căm hận cái này mẹ hắn không phải cơ hội đây là thực hình là một lần lại một lần địa để hắn tận mắt chứng kiến tự mình cùng toàn nhân loại bị lấy các loại hoa văn triệt để xóa đi vô hạn tuần hoàn địa mục màn đêm buông xuống bóng tối bao trùm cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch bên trong một trận đ ẻ nén cổ quái tiếng cười đột ngột văng lên ha ha ha vương thông bả vai bắt đầu run run ha ha khạc khạc ha ha ha ha tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng quái dị tại nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê quanh quẩn nghe vào không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh â m tràn đầy tuyệt vọng cùng tố chất thần kinh sắt vách lại truyền tới tiếng mắng chửi hơn nửa đêm không ngủ được ngày mai còn muốn đi làm đâu vương thông không để ý đến hàng xóm chỉ là tự g e o nói mà nó không cứu vớt được thế giới coi như xong lao tử mẹ nhà hắn còn rơi xuống di chứng hồi lâu sau vương thông sờ qua điện thoại di động ở đầu giường dựa vào ký ức bấm triệu cương điện thoại ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vẫn là gian kia phòng họp triệu cương nhìn trước mắt vương thông c a o mày người tuổi trẻ trước mắt hai mắt bàn bệnh tiêm máu hốc mắt h ă m sâu sắc mặt là một loại bệnh trạng tái nhuận là người ta sợ hãi nhất chính là hắn trên mặt loại k i u biểu tình tự tiếu phi tiếu phản p h ấ t một t r ư ờ n g ngưng kết mặt nạ lộ ra một c ố không nói ra được tạ khí vương thông nhét ô i lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn giáo sư đừng nói nhảm ngươi nghe ta nói đi ngày mai sẽ là t ậ t thế ta đi qua thất phòng sơn nơi ở nút cũng đi qua tây tạng số một nơi ở nút nhưng là đều không dùng coi như tránh thoát đợt thứ nhất diệt thế bạch quang chúng ta cuối cùng vẫn sẽ bị những cái kêu bạch thuộc quái cho giết chết triệu cương nghe được không hiểu ra sao hắn nâng đỡ kính mắt bạch thuộc quái tiểu vương ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi có thể hay không từ đầu nói lên hà vương thông tự d ễ u cười một tiếng một lần nữa ngồi liệt về trong thế mỗi lần đều muốn lặp lại một lần con mẹ nó chứ một mép đều nhanh nói k h a n quái ra nói là nói như vậy nhưng vương thông vẫn là đem hết thể đều nói ra vương thông tự thuật rất bình thản g không có gì vang kích động cùng đội vàng dù sao nói qua rất nhiều lần rồi tựa như đang giảng một cái cùng mình không chút nào muốn làm cố sự nhưng chính là loại này bình thản g ngược lại lộ ra một loại cấp độ càng sâu tuyệt vọng triệu cưng ơ ngơ ngác ngồi ở c h ỗ đó nửa ngày nói không nên l ờ i m ộ t câu là một m đỉnh tiêm nhà khoa học lý trí của hắn cùng thế giới quan trong nửa giờ ngắn ngủi bị vương thông lời nói này xung kích đến phá thành mảnh nhỏ d i ễ t thế bạch quang toàn cầu điên giấu ở dưới mặt đất sắt thép thành lũy cuối cùng là hủy đi núi máy móc bạch t u ộ c đây hết thạy vượt ra khỏi hắn cả đời sở học có thể lý giải phạm trù cái này cái này sao có thể cái này không phù hợp không phù hợp cái gì không phù hợp định luật vật lý sao vương thông đánh gậy hắn nụ cười trên mặt càng phát ra cái gì giáo sư đừng ngây thơ người ta đều có thể vượt qua tinh hệ đến chúng ta chỗ này ngươi còn cùng người ta giảng trên địa cầu định luật vật lý ngươi không cảm thấy buồn cười không nhìn xem triệu cương bộ kia tín ngưỡng sụp đổ dáng vẻ vương thông đông nhiên lại cười to lên ha ha ha ha ha ha vương thông đứng người lên chuẩn bị rời đi ngươi ngươi vì cái gì luôn cười triệu cương rốt cục gạt ra một câu thanh âm của hắn đều đang phát run vương thông dừng bước lại quay đầu chỉ chỉ đầu của mình g ử i đến nước mắt đều nhanh ra đây tính hai nạn lao động giáo sư hai nạn lao động ha ha ha ha vương thông cười đi ra cửa đi hai bước lại giống là nhớ tới cái gì quay đầu bổ sung một câu đúng rồi suýt nữa quên mất nói cho ngươi ngươi cái kia hai cái bảo đ ố i trợ thủ giống như gọi tiểu lý cùng tiểu trường là cái gì tổ chức hẳn là hán gian g có lần trở về bọn hắn tựa hồ còn muốn đối ngươi làm cái gì tạ ác giải phẫu triệu cương thân thể chấn động mạnh một cái vương thông ngồi thẳng lên vỗ bô b ờ vai của hắn nhưng mà bây giờ nghĩ những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nói xong vương thông không tiếp tục để ý đã triệt để hóa đá triệu cường người lớn đẩy ra cửa phòng họp đi ra ngoài phía ngoài ánh nắng có chút chứng mắt vương thông đứng tại bên đường nhìn xem ngựa xe như nước người đến người đi mỗi người đều vì sinh hoạt mà buôn ba bận rộn nhưng lại không biết tính mạng của bọn hắn chỉ còn lại cuối cùng không đến hai mươi một i ế n g cứu vớt không cứu vớt được Thủy vì gì nhanh vương thông nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng h ắ từ trong ba lỗ móc ra một sấp lại một sấp tiền mặt hắn tiện tay cản lại một chiếc xe taxi sư phó đi toàn thành tiêu phí quý nhất cửa hàng lái xe từ sau xem trong kính đánh giá hắn một mắt nhìn hắn ăn mặc phổ thông nhưng trong ngực ôm một đống tiền ánh mắt cổ quái cũng không hỏi nhiều một cước chân ga đạp xuống nửa giờ sau xe taxi đứng tại một nhà chứng khoán thị trường giao dịch vương thông có chút mộng bất quá vẫn là ôm tiền đi bảo nhìn xem người bên trong người tới hướng âu phục g i à y ra vương thông n í t môi quát ầ p lên nghe cho kỹ tất cả tạm thoái môn hôm nay toàn trường tất cả tiêu phí thử đua ta công tử tính tiền chương bốn mươi lăm tất ê điên liên n nhà l thủ khoa học, y r ư ớ cả hán khai thủ nhà khoa học, lấy trước hán gian khai khoán thị dịch sành, không gian Trứng 45, tên điên liên gian Trứng trường trong giao đại đao. đao. trước lấy n động phất Tất lại. cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác quay đầu nhìn về phía cổng cái k i a ôm một sấp sấp tiền mặt giống như phong ma người trẻ tuổi hôm nay toàn trường tất cả tiêu phí thử đua ta công tử tính tiền vương thông tiếng gào thét đang chọn cao trong đại sành q u â n quẩn ngắn ngủi yên tĩnh về sau trong đám người buộc phát ra cởi vang ở đâu ra bệnh tâm thần người này có phải hay không đầu tư cổ phiếu xảo tròn váng trong ngực hắn điểm này tiền đủ mua một tay mao đại sao c h à o phúng cùng khinh bị ánh mắt giống như là vô số cây t r ầ m đâm vào vương thông trên thân nhưng vương thông không thèm để ý chút nào nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán l ạ càng thêm vật mẹo đều mẹ hắn đừng cười vương thông nắm lên một sấp tiền mặt ra sức hướng phía đám người ném tới cho các ngươi cầm đi mua quá tải màu đỏ tiền mặt trên không trung tản ra lại không có thể gây nên bất luận người nào tranh đoạt bởi vì chứng khoán công ty có giám sát n h ậ n được cuối cùng cũng muốn trả lại thu chi vẫn là một người liên tiền rất nhanh hai cái giá người to con bảo an lao đến một trái một phải giữ lấy vương thông cánh tay tiên sinh mời ngươi ra ngoài vương thông không có phản kháng mặc cho bọn hắn đem tự mình ra bên ngoài kéo bị đỡ r a tráng lệ pha lê l ạ i môn ném ở băng lánh lối đi bộ bên trên lúc vương thông trong ngực tiền cũng tản mát đầy đất vương thông không có đi nhặt chỉ là nằm dạp trên mặt đất cười ha ha thật thật mẹ hắn mất mặt ta đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghém ắ t đối với hắn chỉ trỏ đường vòng mà đi nhưng là cũng có đại gia đại mụ chạy tới nhặt tiền quả nó dám không g á m sát nhặt được lại nói vương thông cười hồi lâu thẳng đến cúng h ọ đều cầm mới loạn trà loạn trọn g mà từ dưới đất bỏ dậy cũng mặc kệ trên mặt đất còn lại tiền mặt thủy diệt đi, đi nhanh vương thông hiện tại cái gì đều không muốn làm chỉ muốn tìm một chỗ uống chết rồi hắn nghĩ tới tàu ca loại thời điểm này cũng chỉ có cùng hắn uống bài chén mới có thể tạm thời quên mất cái này thao đàn hết thảy vương thông lấy ra điện thoại di động đang chuẩn bị pay số điện thoại một cỗ màu đen xe con đứng tại bên cạnh hắn cửa xe mở ra là hai cái quen thuộc hộ vệ áo đen vương thông sửng sốt một chút cửa sổ xe ra mở lộ ra triệu cơ mặt ta có phát hiện mới theo ta đi vương thông còn không có kịp phản ứng liền bị một trái một phải địa mời tiến vào trong xe vẫn là gian kia quen thuộc phòng h ọ n g nhưng lần này bầu không khí hoàn toàn khác biệt tiểu vương ta có một cái phỏng đoán triệu cương bỗng nhiên dừng bước lại hai mắt sáng lên nhìn xem vương thông ngươi nói tại một lần trở về bên trong nghe được ta hai cái trợ thủ tiểu lý cùng tiểu trương đối thoại vương thông nhẹ gật đầu dùng một loại hát h í khúc giống như quái dị giọng điệu kéo dài thanh âm không sai a bọn hắn trong đó một người nói ngươi n h n rồi tổ chức không phải nói số bốn về sau cũng không cần động tù sao ngươi làm sao còn triệu cương gần từng chữ thuật lại đúng thế một chữ cũng sẽ không sai vương thông r ộ i ra một n g ó n tay trên không trung lung lay ta hiện tại trí nhớ tốt đáng sợ giáo sư ngươi nói ta nếu là hiện tại đi t h i n g h i ê n có cơ hội hay không thượng thanh bắc triệu cương không để ý đến hắn lời nói đ i ê n cùng hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút số bốn tại sao là số bốn vương thông không có trả lời bởi vì số năm người ngoài hành tinh liền đến cho nên cái này tổ chức rất có thể cũng sớm biết người ngoài hành tinh đến thời gian chính xác lại thêm bọn hắn bắt cóc nhà khoa học đồng thời còn có câu kêu hủy diệt ngươi có liên quan gì tới người ta không thể không hoài nghi cái này cái gọi là tổ chức rất có thể cùng những người ngoài hành tinh kia có liên hệ bọn hắn bán nhân loại văn minh tin tức cái gì vương thông trên mặt đ i ê n cùng tiếu d u n g trong nháy mắt đọc lại hắn đông nhiên từ trên ghế ngồi ngay ngắn cả người giống như là bị một đạo thiểm điện bổ chúng cái này suy luận giống một viên quả bom nặng ký tại hắn đã một mảnh hỗn độn nổ trong đầu nở hoa cho tới nay hắn đều đem người ngoài hành tinh cùng nhân loại đặt ở tuyệt đối mặt đối lập người ngoài hành tinh là titan nhân loại là con kiến titan muốn giống chết con kiến con kiến không có biện pháp có thể triệu cương suy đoán này lại tại cái này chắn kín không kẽ hở tuyệt vọng chi trên tưởng đục mở một đường nhỏ nếu có một nhân loại tổ chức có thể cùng người ngoài hành tinh liên hệ mặc kệ bọn hắn mục đích là tốt là xấu chí ít đã chứng minh một sự kiện người ngoài hành tinh là có thể câu thông ta không biết bọn chúng là hợp tác là đầu hàng vẫn là bị k h ô n g chế triệu cương lắc đầu biểu lộ một lần nữa trở nên nương g trọng nhưng v ô luận như thế nào đây đều là chúng ta trước mắt duy nhất đ ộ t phá khẩu chúng ta đối những vật kia hoàn toàn không biết gì cả bọn chúng khoa học kỹ thuật mục đích của bọn nó nhược điểm của bọn nó chúng ta cái gì cũng k h n g biết đây mới là nhất tuyệt vọng nhưng bây giờ chúng ta tìm được một cái khả năng người trung gian một cái có thể khiêu động tình báo điểm tựa vương thông trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng l o ạ n lên a dê l i n lại một lần nữa chạy khắp toàn thân hắn đã chết lặng cùng chán ghét thần kinh phản p h ấ t bị một lần nữa nối liền điện ngươi cái k i a hai cái trợ thủ vương thông ánh mắt hiếp lại không sai triệu cương nói ra bọn hắn chính là chúng ta cậy mở đầu này m à y cái thứ nhất điểm dùng lực thanh âm của hắn rất cứng không có trước đó học giả ôn hòa ngươi muốn làm gì vương thông trực tiếp hỏi hắn nhìn xem triệu cương muốn biết cái này cả một đời làm nghiên cứu thầy giáo giả có thể có cái gì thủ đoạn nói đi cần ta làm cái gì b ắ t lại thầm chúng ta cần biết bọn hắn tổ chức hết thầy đầu mục của bọn hắn là ai bọn hắn ở nơi nào hoạt động bọn hắn phương thức liên lạc mục đích của bọn hắn hiện tại thời gian không nhiều lắm chuyện này chỉ có thể chờ đợi ngươi lần sau sau khi sống lại triệu cương nói ra ý nghĩ của mình tại trong sự nhận thức của hắn đây là ổn tỏa h nhất biện pháp có vô hạn lần thử lỗi cơ hội không vương thông trực tiếp đánh gây hắn sau đó cười hiện tại là số bốn ban đêm khoảng cách thế giới xong đời còn thừa lại tám chín tiếng chọn ngày không bằng đụng này liền hiện tại làm đi đúng rồi triệu giáo sư vương thông ngữ khí trở nên có chút cổ quái h á n xích lại gần một chút nhìn xem triệu cương c o n mắt ta hỏi ngươi chuyện gì ngươi dám phạm pháp sao bắt g ó c phi pháp giang c ầ m còn có t r a tấn bức cùng những thứ này ngươi cũng dám làm sao chương bốn mươi sáu kế bắt được hắn gian m i nam kế chương bốn mươi sáu kế bắt được hắn gian m i nam kế a còn có cái khác lựa chọn sao triệu cương bất đắc dĩ nói vương thông nụ cười trên mặt lại xuất hiện ha ha tốt lao triệu cứu vớt thế giới ta nhất đàng công ngươi nhị đàng công sau đó hai người bàn bạc làm sao làm sao chế phục hai cái này hà gian đầu tiên địa điểm liền tuyển tại trắc tuyệt phòng thí nghiệm nơi đó cách đâm rất tốt chủ phòng thí nghiệm chỉ có một cái cửa ra vào chỉ cần triệu cương đem hai người họ hẹn ra sau đó thừa dịp hai người không sẵn sàng trực tiếp chế phục triệu cương lúc này lại nói đã hai người bọn họ là gián điệp nói không chừng nhận qua huấn luyện vương thông lại nói nào có nhiều như vậy huấn luyện đến lúc đó ta quấn lấy một người, người ở phía sau cho mượn q u tử chỉ đơn giản như vậy đúng rồi ngươi không phải còn có bảo tiêu sao nhiều người như vậy còn không giải quyết được hai cái h an gian bảo tiêu của ta triệu cương nghĩ nghĩ sau đó dụng lực bố bàn một cái hộ vệ áo đen đội trưởng đẩy cửa ra giáo sư thế nào ngươi gọi chu quân đúng không là như vậy triệu cương đem cần bắt người thẩm vấn sự tình nói sơ lược một lần các loại triệu cương nói xong chu quân trầm mặc một lát mở miệng nói giáo sư nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ người của ngài thân an toàn bắt gián điệp thuộc về ngành quốc an chức trách chúng ta không có quyền vi phạm ta đề nghị ngài lập tức đem việc này báo cáo từ nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý báo cáo vương thông ở một bên q u a i tiếu chờ các ngươi đi chương trình món ăn đều l ạ n h thấu triệu cương bọn hắn sẽ công kích ta cũng coi như uy hiếp được chúng ta thân an toàn đi chu quân giáo sư làm sao ngươi biết có chứng cứ sao ta lập tức để cho người ta đi điều tra triệu cương hít sâu một hơi cũng không thể nói là vương thông một lần nào đó trùng sinh kinh lịch sự tình đi hiện tại không có thời gian không cần các ngươi vi quy làm cái gì chỉ cần giúp chúng ta ấn xuống bọn hắn chu quân vẫn như cũ bất vi sở động hắn chỉ bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng mở ra tự mình tây trang màu đen ngực bên trong túi túi đóng một viên tiểu s ả o mà đỏ tươi liêm lao cùng truy tạo thành huy trường tính tính địa c h ụ tại nơi đó chúng ta là giả nguyên tắc này huy vừa ra triệu cương ngầm miệng vương thông n ế t miệng một mặt im lặng hắn xem như đã nhìn ra đám người này chính là hầm cầu bên trong t h ạ c h đầu vừa thối vừa cứng chỗ tốt là sẽ không có phản biến chỗ xấu chính là không h i ể u biển báo ngay tại triệu cương từ bỏ tìm kiếm bảo tiêu trợ giút lúc bảo tiêu đội trưởng bỗng nhiên lại bổ sung một câu bất quá giáo sư ngài yên tâm nếu như ngài sinh mệnh an toàn nhận lấy uy hiếp chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên xuất thủ nói xong hắn đem túi đóng một lần nữa khép lại thối lui ra khỏi phòng họp không khí an t ĩ n h hai giây vương thông cùng triệu cương liếc nhau một cái sau đó cười cái này tương đương với nói cho ngươi một mực đi làm phía sau ngươi có người đ ấ y số năm trời vừa d ạ n g sáng chắc tuyệt sinh vật phòng thí nghiệm lý t r i ề u tần trưng mộ sở triệu cương hai cái trợ thủ giờ phút này đã đi tới phòng thí nghiệm cũng đổi xong quần áo lão sư đã trễ thế như vậy đem chúng ta kêu đến đến cùng là cái gì khẩn cấp hạng mục m ở miệng chính là nam trợ thủ lý t r i ề u tần nữ trợ thủ trương mộ sở thì tại kiểm tra dụng cụ miệng bên trong nói lầm bầm chính là a lao sư trong điện thoại ngươi cũng không nói triệu cương giải thích nói liên quan mật không thể ở trong điện thoại nói một hồi các ngươi liền biết sau đó triệu cương giống lần trước nữa trở về như thế đem vương thông tính đặc thù giới thiệu một chút sau đó để hai cái trợ thủ đối với hắn đại não làm kiểm tra hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành cho đến trước mắt đều đuổi theo lần trước trở về đồng dạng tiến trình vương thông lại một lần phát hiện ánh mắt của hai người giao lưu trước đó tưởng rằng m ầ mờ cảm thấy ánh mắt này tốt có yêu hiện tại biết là hán gian cảm thấy ánh mắt này thật là âm hiểm triệu cương lúc này lấy cớ cầm đồ vật đi đến cửa chính đem phòng thí nghiệm đại môn mở ra một đạm may cùng cổng chu quân các loại bảo tiêu lấy nhau sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì trở lại phòng thí nghiệm trước mặt kiểm tra đều kết thúc vương thông lại một lần nữa nằm lên bàn giải phẫu trương mộ sở chuẩn bị cho vương thông đánh thuốc tê đúng lúc này vương thông đ ố n g nhiên từ bên trên bắn lên khoái k i ế u liền hướng phía trương mộ sở nhào tới vương thông động tác lại nhanh lại mãnh hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng ô m chặt lấy trương mộ sở eo mặt dán tại cái mông của nàng lên tiểu trương dọa đến phát ra rít lên một tiếng trong tay đổ vật rơi xuống đất a ngươi làm gì thả ta ra tiểu trương ra sức dây g ù a vừa sợ vừa giận đột nhiên biến cố để lý t r i ề u tần cùng triệu cương đều sửng sốt một lát lý t r i ề u tần sững sờ là không có làm mình tình m u ố n như thế nào triệu cương sững sờ là vương thông không theo sáo lộ ra bài rõ ràng nói xong vương thông đánh lén dây dưa hắn ở phía sau đánh hôn mê cây vậy đều giấu trong tay áo kết quả vương thông ô n nữ bất quá triệu cương phản ứng cũng là cực nhanh lập tức hô tiểu vương điên rồi tiểu lý nhanh nhanh đi kéo ra hắn lý t r i ề u tần không nghĩ nhiều lập tức xuống tới muốn đem vương thông từ hắn nữ đồng sự trên tân kéo xuống tới vương bắt đản v ư ơ n g nàng ra vương thông lại giống một khối kẹo da trâu hai tay gắt gao bóp chặt nữ trợ lý cả người treo ở trên người nàng miệng bên trong còn phát ra khạ khạ cười c quá dị hh <cười> h h h h h hương thật là thơm trang diện trong nháy mắt loạn thành một bầy ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn triệu cương đã lạc nhiên không một tiếng động vây quanh lý t r i ề u tần sau lưng trong tay hắn nhiều một cây nặng nề kim loại cồn đó là dùng đến cố định cỡ lớn máy ly tâm giá đỡ t h ờ i giáo g i ả trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ hắn cắn chẳng rằng dùng hết khí lực toàn thân nhắm ngay lý triều tần cái hót hung hăng hung mạnh xuống dưới ẩm một tiếng trầm m u ộ n tiếng va đập trong dự đoán lý triều tần ứng thanh ngã xuống đất hình tượng chưa từng xuất hiện hắn chỉ là thân thể đ ô n g nhiên nhoáng một cái lảo đảo một chút sau đó chầm rãi chậm rãi xoay đổ lại lý triều tần mắt kiếm gọng vàng đã sai lệch thái dương chạy ra một t i ê màu tươi theo gương mặt chạch xuống hắp khuôn mặt là khó có thể tin. lao sư người làm gì triệu cương đánh sai lệch ta lần này sẽ không nhận ra triệu cương hét lớn một tiếng lần nữa r ơ i lên kim loại côn hướng phía lý triệu tần đầu đập tới lần này lý triệu tần không tiếp tục đứng đấy bị đánh hắn thời k h ắ c chú ý đến triệu cương mắt thấy đồng tử lại hướng trên đầu của hắn đập tới lý triệu tần một cái nghiêng đầu tranh thoát sau đó hắn tựa hồ biết cái gì vung ra vương thông trong mắt lóe lên một vòng h u n g quang đứng dậy một cước đạp hướng triệu cương phần bụng cơ h ồ ngay tại lý triều tần chân sắp đạp đến triệu cương trong m y mắt một cái đại thủ xuất hiện vững vàng bắt lấy lý triều tần chân chính là kịp thời chạy tới chu quân lý triều tần thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì cũng cảm giác cổ chân tê dần một cỗ không cách nào kháng cự đại lực chuyển đến liền ngã trên mặt đất bị để lại một bên khác vùng vây nửa ngày trương mộ sở cũng rốt cục kiệt lực bị vương thông cho c h ó i lại ha ha xong vương thông cười lớn một tiếng thiểu vương người c ố ý a triệu cương có chút bất mãn ha ha lão triệu một điểm cuối cùng thời gian ta thêm đồ ăn, ăn chút đầu hũ thế nào dù sao hộ vệ của ngươi sẽ ra tay phòng thí nghiệm phòng chứa đ ồ bên trong lý triều tần cùng trương mộ sở dán dán chắc chắc địa cột vào hai cái ghế bên trên hai cái bảo tiêu thì giống muôn thần canh giữ ở cổng kết nối xuống tới chuyện sắp xảy ra chẳng quan tâm vương thông rời cái ghế ngồi tại trước mặt hai người từ trong túi móc ra một thanh dao gọt trái cây tính danh tội tác tổ chức danh hiệu thượng tuyến là ai cứ điểm ở đâu tất cả mọi chuyện từng cái từng cái nói rõ ràng vương thông thẩm vừa nói lý triều tần trên mặt khôi phục chấn định thậm chí còn kéo ra một cái vẻ mặt vô tội ta không biết ngươi đang nói cái gì l ã o sư các ngươi đây là làm gì trương mộ sở cũng khóc sức n ư ớ c nói l ã o sư hắn bị hội ta ngươi nhanh cứu lấy chúng ta a triệu cương lúc này lạnh nhạt nói các ngươi là ngoại cảnh tổ chức a cái gì ngoại cảnh tổ chức chúng ta chỉ là học sinh bình thường a đúng thế l ã o sư ngươi có phải hay không bị người mê hoặc lý t r i ề u tần cùng trương mộ sở hai người lại ngại dù sao chính là rào biện vương thông nhìn về phía triệu cương l ã o triệu ngươi hội thẩm tin tức sao sẽ không vương thông tà ác cười một tiếng ngươi sẽ không ta cũng sẽ không vậy trước tiên đ ư n g thẩm trực tiếp ra hình cha tần đi nam trực tiếp tiểu đao mở hoa cúc nữ ta liền sử dụng mỹ năng kế triệu cương còn chưa kịp nói cái gì vương thông cũng đã bắt đầu một tiếng hét thảm a máu t ử phía sau cái mông phục tới ha ha ha kiệt kiệt kiệt ta nói ta tất cả đều nói trương mộ sở nhìn thấy một bên lý triều tần hình dạng bị hù mặt mũi trắng bệnh vương thông nghiêng đầu nhìn về phía trương mộ sở đ ừ n g hoàng h ú t nhà bà bối còn chưa tới ngươi mỹ năng kế chúng ta chúng ta chỉ là thành viên vòng ngoài chúng ta chỉ phụ trách thu thập tình báo nghe theo phía trên mệnh lệnh chương mộ sở bắt đầu ngược lại hạt đậu giống như thổ lộ chân môn dù sao có thể bị xối dục người là không có gì ý c h í lực triệu cương lúc này từ vương thông trên tay rút đao ra tử sau đó ngồi xổm xuống hỏi phía trên là ai chúng ta không biết mệnh lệnh của chúng ta đều là một tiếng liên hệ vương thông lại tiến đến trước mặt cười hắc hắc thật một điểm không biết giống như họ hạ là bảy trăm bốn mươi chín nghe đến đó vương thông cùng triệu cương chăm miệng một lời hạ duy trung chương bốn mươi bảy ngoài hành tinh sản phẩm chương bốn mươi bảy ngoài hành tinh sản phẩm hạ duy trung nghe được cái tên này vương thông phản ứng đầu tiên là mình bị hộ n g đ ị c h lao tiểu từ này diễn ta vương thông trong đầu hiện ra trước đó mấy lần tuần hoàn bên trong hạ duy trung bộ kia đức hạnh m à nó cả ngày đánh nhạn gọi nhạn mổ và mắt vương thông hùng hùng hồ hồ h á n tổng cộng uy hiếp qua cháu trai này bao nhiêu h ồ i mỗi lần nhìn hắn bộ kia đồ hèn nhát d á n g bẻ đã cảm thấy con hàng này cũng chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết bên trong thể chế sâu mọn nghĩ không ra giấu sâu như vậy bất quá nếu biết là ai vậy thì dễ làm rồi lao triệu lần này thời gian xác thực không đủ chờ sau đó lần mở mắt lao tử chuyện thứ nhất chính là đi đem hạ d u trung quần lóc cho đào ra triệu cương nhẹ gật đầu mặc dù nội tâm vẫn như cũ chấn động nhưng hắn biết bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này triệu cương xoay người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn tại nước nở trương mộ sở các ngươi tổ chức phải chăng cùng người ngoài hành tinh có liên hệ đây mới là hạnh tâm nếu như là nội bộ nhân loại tranh đấu vậy liền toi công bận rộn trương mộ sở nghe được triệu cương chất vấn một mặt mê man cùng hoảng sợ liều mạng g ắ t đầu cái gì người ngoài hành tinh lao sư ta thật không biết ta ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì người ngoài hành tinh triệu cương c ă n mày lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trên ghế lý triệu tần lý triệu tần giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trên mông b ế t thương còn tại ra bên ngoài dơ máu đau đến hắn đầu đầy mồ hôi gặp triệu cương nhìn qua hắn toàn thân khẽ run rẩy dưới lô đít ý thức x i ế t chặt mang theo tiếng khóc nước nở hô ta ta cũng không biết ta l ã o sư chúng ta thật chỉ là nghe lệnh làm việc phía trên cho tới bây giờ không có đề cập qua người ngoài hành tinh sự t ì n h không biết vương thông lông mày mới lên lại đi đến lý triệu tần trước mặt giơ tay chém xuống p h ố c p h ố c thủy đ a o lại một lần nữa tinh chuẩn địa đâm vào lý triều tần cái mông tử lên a lý triều tần phát ra một tiếng tê thảm như heo bị làm thịt cả người trên ghế kịch liệt búng ra một chút cho mắt đều nhanh trợn lùi ra người ta mỹ nữ nói không biết ngươi cũng nói không biết ta ghét nhất đạo văn lý triều tần đau đến mắt trở trắng v ờ môi run rẩy muốn nói cái gì lại không phát ra được thanh â m nào ngay sau đó đầu hắn nghiêng một cái triệt để ngất đi cái này cho rồi ta cũng không có đâm trí mạng bộ vị a triệu cương cúi đầu nhìn thoáng qua lý triều tần dưới mông máu đã rót thành một bãi nhỏ thuận chân ghế bốn lượn chạy đến trên sàn nhà làm ấ t máu quá nhiều thang thêm kinh hãi quá độ nếu là lúc trước triệu cương giờ phút này chỉ sợ sớm đã đi lấy hộp cấp cứu nhưng là thời khắc này triệu cương vốn không có để ý lý triệu tần chết sống tiểu vương đã cứng rắn không được vậy liền đến mềm đi thử một chút người mới vừa nói mỹ nam kế đi vương thông sửng sốt một chút sau đó n g o đầu dùng một loại nhìn hy hữu động vật trên con mắt hạ đánh giá triệu cương đây là cái k ê ôn tồn lễ độ lão học cứu sao chật chật chật lão triệu a lão triệu người biến hóa này tốc độ nhanh gặp phải ta triệu cương không để ý đến vương thông t r e o t r ọ c hắn lấy mắt kiến xuống đuốt đuốt mọi b ệ mỹ tâm thời kỳ phi thường đi phi thường sự tỉnh vương thông nhìn chằm chằm triệu cương nhìn mấy giây cười b ấ t quá vương thông cũng có thể lý giải tựa như hắn lần thứ nhất đánh vỡ quy tắc về sau liền lên nghiện người một khi đột phá điểm mấu chốt của mình liền sẽ phát hiện mình biến thành một người khác nhưng là triệu cương cùng vương thông lại có chút không giống vương thông là di chứng mang tới điên mà triệu cương thì là tự chủ lựa chọn vương thông liếm môi một cái nhìn về phía trương mộ sở trương mộ sở lúc này đã sợ choáng nàng liệu mạng hướng cái ghế đằng sau co lại miệng bên trong nói năng lộn xộn địa cầu xin tha thứ không muốn không được qua đây ta thật không biết thật không biết ta vương thông trực tiếp đem trương mộ sở ngay cả người mang cái ghế kéo hướng về phía phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh một cái phòng chứa hh ắ c ắ coi c như biết cũng chờ một hồi lại nói cho ta đi a cứu mạng cứu mạng a trương mộ sở phát ra tuyệt vọng thét lên nhưng ở trống trải trong phòng thí nghiệm thanh âm này chỉ lộ ra càng thêm thế lương cái này tiếng kêu thảm thiết đem cách đó không xa chu quân các loại bảo tiêu đều nghe được nắm chặt nắm đấm nhịn không được xì một câu súc sinh lúc này triệu cương nhắc nhở thiểu vương thời gian không nhiều lắm động tác m o n một chút v ư ơ n g thông bay đầu dựng lên một cái ok thủ thế yên tâm đi láo triệu ta rất nhanh nói xong phanh một tiếng đóng cửa lại cửa đóng lại trong nháy mắt v ư ơ n g thông nụ cười trên mặt cứng một chút vân vân câu nói mới vừa rồi kia có phải hay không có điểm gì là lạ số năm buổi sáng sáu điểm v ư ơ n g thông đi ra trên mặt hắn hồng quang đ ầ y mặt tinh thần phấn chấn triệu cương đ n g nhiên xoay người vội v à n g hỏi thế nào nói nàng đích sắc không biết người ngoài hành tinh sự tình tại nàng trong nhận thức biết bọn hắn cái tổ chức kia càng giống là một cái ta g i o ta g i o không sai trong ổ chức này định kỳ cho định hắn thu tiền, một tháng này bọn tiền, vạn. kỳ Kim, một t Mỹ i ệ u Cương c những mày, cho hai ư ờ i phụ tá n h i ề tiền u đâu? trị Trong Giá i như bọn hắn vậy. của ở đ ể m tới bọn hắn tổ chức gần đây nhiệm vụ chỉ có một cái thu thập đại não mà lại không phải người bình thường đại não mà là giống như ngươi đỉnh tiêm nhà khoa học đại não triệu cương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đồng thời rất nhiều chuyện cũng nghĩ thông thì ra là thế vương thông tiếp tục nói mà học sinh của ngươi chỉ là nhiệm vụ này ở giữa câu bọn hắn chỉ phụ trách mổ sọ lấy não sau đó nộp lên cho thợ cấp vậy phần làm sao bắt cóc nhà khoa học làm sao hủy thi d i ệ t tích đều không cần bọn hắn quản cho nên ta suy đoán lần trước là thật sự là cơ hội khó được hai người bọn họ nhịn không được độc thủ nghĩ kiếm cái lớn bất quá trương mộ sở cũng đã nói bọn hắn tổ chức đã nói nhiệm vụ tại số bốn liền đình chỉ cho nên lần trước hẳn là bọn hắn tự tiện hành động vương thông nói xong lập tức quay người đi đến phòng thí nghiệm cổng gỡ xuống hai cái túi đeo lưng kia là lý triều tần cùng trương mộ sở mang vào vương thông nắm lấy cái hộp kia mở ra bên trong chứa một cây gậy kim loại vương thông r ố i ra ngón tay đem nó b ó c ra gậy kim loại cầm trong tay nặng c h ì n h trịch lộ ra một cổ ý l ệ n h kích thước không lớn cũng liền cùng nữ nhân son môi không sai bịt lắm lao triệu ngươi nhìn chính là cái đồ chơi này giống hay không ngoài hành tinh sản phẩm chương 4 ố n điên không giảm lần nữa trở về chương 4 ố n điên không giảm lần nữa trở về triệu cương đem cây kia màu đen gậy kim loại đặt ở trước mắt lật qua lật lại xem cuối cùng lắc đầu nơi này là sinh vật phòng thí nghiệm không có chuyên nghiệp dụng cụ ta xem không hiểu triệu cương quay đầu nhìn về phía ngay tại lao trên tay vết máu vương thông chưng mộ sở không có bàn d a o cách dùng bàn d a o vương thông đem nhuốm máu khăn tay đoàn thành một đoàn nói nàng nói cái đồ chơi này chỉ có lý triều tần biết làm sao khởi động triệu cương kính mắt kém chút đến rơi xuống ngươi không nói sớm vương thông sửng sốt một chút cũng kịp phản ứng hai người l ớ n nhau đồng thời quay người phóng tới lý triều tần lý triều tần giờ phút này g i cụp lấy đầu vẫn như cũ không nhúc ních triệu cương đưa tay thăm dò hơi thở lại sờ lên động mạch cổ cuối cùng thở dài nắm tay thu hồi lại chết rồi a tiểu tử này thể chất cũng quá kém a ngưng huyết công năng chướng lại triệu cương tức giận chừng vương thông một mắt vương thông n u môi nói b ấ t quá cái kia nữ mới vừa nói cái đồ chơi này có thể đem người đại nao đập vào chứa đ ạ i não triệu cương to mày nhìn chằm chằm cây kia còn không c ó son môi lớn gậy kim loại đem đại nao cắt nát nhét vào vẫn là rút ra hàng mẫu ai biết được v ạ n nhất là toàn bộ cùng một chỗ chứa đâu cùng loại với không gian chống chất vương thông kiến thức chuyên nghiệp không được nhưng là nao động vẫn là có thể triệu cương lắc đầu loại này siêu việt nhận biết kỹ thuật chỉ dựa vào đoán là vô dụng ta lại nghiên cứu một chút đi buổi sáng bảy giờ mười lăm sắt trời ngoài cửa sổ đã s á n g tấu không có thời gian triệu cưng vung xuống trong tay gậy kim loại quay đầu nhìn xem vương thông lần sau ngươi chuẩn bị làm cái gì vương thông trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ bằng nếu biết ai là đại quỷ vậy liền không cần thiết cùng tiểu quỷ dây dưa lần sau mở mắt ta sẽ đi nam l a n g thành phố tìm cái kia họ hạ lao g i ả chơi vừa nói vương thông đi đến bên cửa sổ đem màn cửa hoàn toàn kéo ra triệu cưng cũng đi qua cùng hắn đứng xóm bay trên trời bạch vân và đoá, đoá dưới lầu công nhân vệ sinh tại quét sạch lá rụng hết thể nhìn đều như vậy ăn tưởng như vậy tràn đầy sinh cơ vương thông đột nhiên quay đầu nhìn về phía canh giữ ở cổng báo tiêu đội trưởng chu quân vẫn là cái tư thế kia giống căn cọc gỗ đồng dạng đính tại cổng cái này đều dày vò một đêm hán tử kia trên mặt một điểm vẻ mệt mỏi đều không có chu ca đừng đứng gác sang đây xem mặt trời lặn chu quân không có phản ứng vương thông vương thông đột nhiên nói bên kia có tay bắn kìa cái gì chu quân bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng trong n g á y mắt lao đến, một tay lấy triệu cương bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt như điện quét về phía ngoài cửa sổ. làm sao. mấy giờ phương hướng. vương thông chỉ chỉ bầu trời, trên trời, thật lớn một cái. chu quân thuận ngón tay của hắn nhìn lại. một giây sau, cả người hắn cứng đờ. nguyên bản xanh t h ẳ m trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại điểm đen. ngay sau đó, cái điểm đen kia cấp tốc mở rộng che khuất bầu trời. quả nhiên, mặt trời lặn. vương thông nhìn xem chu quân tấm kia từ kiên nghị mặn biến mất, nhịn không được cười ra tiếng. phi thuyền, bạch quan cái gì. Hắn đã vương thông vô vô chu quân cứng ngắc bà bay bằng không thì ngươi cho rằng ngươi bảo hộ cái này lao học cứu vì sao lại đi theo ta nổi điên chu quân người ngoài hành tinh sẽ làm cái gì vương thông sẽ giết chết toàn nhân loại chu quân chậm rãi quay đầu nhìn xem vương thông lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh triệu cương Tại lần, lần sau người có thể gọi ta tên đầy đủ là chu quân vương thông sửng sốt một chút lập tức nếp miệng cười một tiếng được lạc ca tiếp sau gặm một giây sau im ắng mạch quang thôn vệ hết thảy thứ hai mươi chín lần trở về vương thông ngẫu nhiên từ trên giường ngồi xuống chỉ sửng sốt một giây đồng hồ sau đó ta hồ hán tam lại trở về á ha ha vương thông phát ra một tiếng vách thiếu hắn không sợ chết không sợ đau nhức thậm chí không sợ cái này thao đản m ạ c nhật nhưng hắn sợ loại kia không có một chút xíu hy vọng tương lai thứ nhất phó bản công lược số một nơi ở nút đã hoàn thành hiện tại xuất hiện cái thứ hai phó bản công lược cầu gian tổ chức thanh tiến độ vừa kéo ra cái đầu lao hạng rửa sạch sẽ cổ trở lấy ra ra đến rồi vương thông trực tiếp nhảy xuống giường cầm quần áo lên liền bắt đầu vang thân t cợt bộ bộ đến một nửa động tác của hắn đột nhiên dừng lại t h điên làm sao không có một điểm chuyển biến tốt đẹp theo lý thuyết mỗi lần bạch quang về sau trạng thái thân thể sẽ tôi thể một lần lần trước hắn đều không có tiến vào thạch quan ấn lý thuyết hẳn là sẽ ít một chút tiến đi làm sao cảm giác không biến hóa trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái lý tính cùng điên tại trong đầu của hắn đạt thành một loại quỷ dị cùng tồn tại n ó á mặc kệ điên điểm tốt thế giới này vốn là điên rồi v ớ i bạn đối mặt cái này điên thế giới liền muốn so với nó càng điên vương thông cực nhanh mặc quần áo tử tế rửa mặt liền ra cửa tại quán ven đường mua cái bánh tiêu nhét vào miệng bên trong một bên nhai một bên ngăn lại một chiếc xe taxi sư phó đi minh châu đ ạ học giao thông lái nhanh một chút ta vội vàng đi cứu vớt thế giới chương 49, 2 mét b ê n trong, t là h ư ơ n nhanh vẫn n g g là ư ờ i nhanh. c h ư ơ n g 49, 2 m bên trong là thương nhanh vẫn là n g ư ờ i nhanh Số 39 giờ s á n g m i n h h c mươi h ọ c Giao t h ô n g hai t bên g trong là thương nhanh g vẫn là ngươi một n g nhanh g số ba mươi chín hai m bên trong rạc Chính diễn tuyết. Chính là thương ta t nhanh vẫn h là ngươi trì nhanh tuyệt không thể để ngoại bộ thế lực có thể thừa cơ hội lý triều tần thanh nhâm to thủ thế hữu lực dưới đáy học đại học bội nhóm nghe được như si như say tiếng vô tay như s n g động cái này hiển nhiên là một trận chính trị tuyên truyền giản giải lý triều tần là trường học nhân vật phong vân là thiên tài học trường là thần tượng của vô số người hán giờ phút này tựa như chính nghĩa hóa thân màu đỏ người nối nghiệp vương thông đứng tại phòng học hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem trên đài cái kia ra vẻ đạo mạo r a hỏa buổi sáng ăn bánh khỏe kém chút không có phu gia thật có thể diễn a sau đó vương thông cao cao địa cử đi tay lý triều tần sửng sốt một chút hôm nay là bọn hắn bên này tri bộ tuyên truyền giảng giải hoạt động còn chưa tới thảo luận khâu làm sao lại vị bạn học kia ngươi có vấn đề gì không toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến xếp sau tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bởi vì vương thông là gương mặt lạ chưa thấy quá hắn vương thông trên mặt mang loại kia để cho người ta nhìn liền muốn đánh một q u y ề n cười bị hụi lý học trường giảng được thật tốt nghe được ta đều nhiệt huyết sôi t r à o ta liền muốn hỏi thăm vấn đề nhỏ đồng học thỉnh giảng lý triều tần duy trì phong độ nếu a ta nói là nếu nếu có người ngoài hành tinh tới cho ngươi một tháng hai mươi vạn mỹ kim để ngươi đem ngươi lão sư đầu góc móc ra bán cho bọn chúng làm nghiên cứu ngươi sẽ làm sao tuyển là kiên trì tín ngưỡng đâu vẫn là đếm tiền đến b o n gân g lời này vừa ra toàn t r ư ờ n g một mảnh xôn xao đây coi là cái gì bệnh tâm thần vấn đề gây chuyện a lý triệu tần sắc mặt trong nháy mắt cứng một chút thấu kính sau trong mắt lóe ra một vẻ bồi dối nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi hắn nâng đỡ kính mắt chính nghĩa lâm nhiên nói ra vị bạn học này ngươi giả thiết rất con đường cũng rất vô lễ làm một tên đệ tử tôn sư trọng đạo là danh giới cuối cùng thống chi là bán nhân loại lợi ích loại sự tình này ta nghĩ bất kỳ một cái nào có lương chi người đều sẽ không do dự Tốt. nói hay lắm dưới đ ấ y lập tức có người dẫn đầu vỗ tay vương thông cũng đi theo vỗ tay cười đến càng vui vẻ hơn nói đến quá tốt rồi lý học t r ư ở n g lý triều tần hung hăng t r ừ n g vương thông một mắt diễn thuyết kết thúc về sau lý triều tần vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi ngay cả mấy cái học m ộ i ký tên t ỉ n h cầu đều từ chối đi trong lòng của hắn không hiểu hốt hoảng chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này khi hắn đi vào nhà vệ sinh nam chuẩn bị rửa cái mặt lánh tính một chút vỡ mỡ khóa vào nước cái kia để tâm hắn phiền thanh â m ngay tại sau lưng văng lên học trưởng như vậy vội vã đi a có phải hay không vội vã đi lính mỹ kim a lý triều tần đ ỗ n g nhiên quay đầu vương thông chính tựa ở cửa nhà cầu trong tay vớt vớt một thanh dao gọt trái cây chơi đao thủ pháp nhìn có chút lạnh nhạt vương thông đi vào nhà vệ sinh trở tay khóa lại cửa nhà cầu giả thiết có khóa cửa a người là ai người muốn làm gì lý triều tần vô ý thức lui về sau một bước đâm vào trên b ồ n giữa tay nơi này là trường học người chớ làm loạn ta bất luận tới vương thông cười hì hì đi tới vừa mới vẫn còn tương đối sinh sơ thủ pháp này lại đã rất t h ô n g thuận ta chính là muốn mượn bọc của ngươi sử dụng bao lý triều tần chăm chú bảo vệ ba lô của mình ta muốn gọi phốc phốc lý triều tần nói còn chưa nói xong trên đùi liền chuyển đến đau đớn một hồi vương thông căn bản không có cùng hắn nói nhảm giơ tay chém xuống trực tiếp đâm vào hắn trên đùi a lý triều tần hét thẳng một tiếng che lấy đùi hắn từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc nơi nào thấy qua loại này một lời không hợp liền động g a o ngâm nhân vương thông lại thất vọng lắc đầu còn tưởng rằng ngươi trải qua huấn luyện sức chiến đấu không thấp kết quả là cái này nói xong vương thông trực tiếp chính là một trận quần chân lần trước hai đao đem hắn đâm chết căn bản chưa hết giận lý triều tần chỉ có thể ôm đầu khiêng đau đến oa o a t ê u to hắn không dám hoàn thủ bởi vì nhìn vương thông cặp kia điên cuồng con mắt hắn biết g i a hỏa này là thật dám giết người mà lại người này dính đến thần bí tổ chức có lẽ là cái gì sát thủ mỗi tháng hai mươi vạn mỹ kim không đáng giá liều mạng vương thông một thanh cầm lên ba lô hắn đã nghe được cổng có người đẩy cửa thanh âm tranh thủ thời gian báo cảnh liền nói có người cầm giới cướp bóc vương thông cười nhắc nhở một câu sau đó mở cửa biểu lộ biến đổi cửa đối diện người bên ngoài nói ra bên trong có tên đ i ê n nói xong thừa dịp người khác mậu bức thời điểm liền liền xông ra ngoài vương thông chạy như một làn khói ra khỏi cửa trường đón xe tiến về nhà ga tại nhà ga thuần thục lấy súng ngắn đối phó cái nghiên cứu sinh dùng đao là được rồi nhưng là đối phó có cao thủ nội ra công phu nhất định phải súng lục sau đó vương thông lập tức lái xe thẳng đến tịnh châu thành phố về phần cảnh sát có thể hay không bắt hắn vương thông không có chút nào lo lắng đầu tiên lý triều tần thân phận của mình đặc thù có thể sẽ liên hệ hắn tổ chức nhưng nhất định sẽ không chủ động phối hợp cảnh sát bởi vì vương thông nói ra thân phận của hắn bất quá vừa rồi động tĩnh như vậy lớn nhất định có người giúp hắn báo cảnh sát vương thông chỉ là cướp bóc đả thương người lại không xảy ra án mạng cục cảnh sát sẽ không toàn lực ứng phó các loại cảnh sát hóa chặt hắn thời điểm hắn đã sớm làm xong việc vương thông lái xe mới vừa lên cao tốc điện thoại di động của hắn liền băng lên là cái xa lạ số điện thoại riêng thuộc về hơn là minh châu thị cục công an vương thông nhìn cũng chưa từng nhìn một tay trực tiếp l i l ặ n ba giờ sau vương thông đi tới hạ duy trung nhà dưới lầu nhìn xem cũ nát cư xá ai có thể tưởng tượng một cái hắn gian đầu lĩnh nhà lại ở chỗ này dưới tay hắn đều hai mươi vạn mỹ kim một tháng chính hắn có thể kiếm nhiều ít lại là một cái triệu h á n đức lần này vương thông trực tiếp đi lên lầu gõ cửa mở cửa là thê tử của hắn vương thông mỉm cười nói xin hỏi lao hạ ở đây sao ngươi là ta là hắn đồng sự không bao lâu hạ duy trung đi tới hắn nhìn về phía vương thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta không biết ngươi lao hạ ta biết ngươi có một quyển sách gọi chiến tranh và hòa bình ta còn biết quyển sách này đằng sau có cái gì hạ duy trung sắc mặt lập tức liền thay đổi vương thông c ư ờ i nói nếu không chúng ta đơn độc nói chuyện hạ duy trung lập tức đem thê tử cùng hải tử chi ra ngoài lúc ra cửa vương thông còn sờ lên tiểu hai đầu thật đáng yêu a nữ nhân mau đem hải tử k é o đến bên người rất nhanh trong phòng cũng chỉ thừa vương thông cùng hạ duy trung hai người vương thông nói ngay vào điểm chính lão hạ ngươi cảm thấy hai mét bên trong là thường nhanh vẫn là ngươi nhanh chương năm mươi cầu gian lại có như sắt thép ý、chí. chương năm mươi cầu gian lại có như sắt thép ý chí h o à n h ba n g ẫ nhiên ngoài cửa sổ đột nhiên nổ tung một đoàn chói lọi khói lửa hạ duy trung con ngươi co r ụ t lại lập tức phản ứng lại thế là trong nháy mắt đ ộ n g cả n g ư ờ i hắn giống báo săn đồng dạng hướng bên cạnh đánh tới ý đồ m ư ợ n nhờ ghế s o f a làm công sự che chắn đáng tiếc hắn đối mặt chính là một cái đã đem thương pháp luyện tốt lắm t ê n đ i ê n vương thông đưa tay chính là hai thương Ấm, ẩm ẩm a hạ duy trung phát ra một tiếng ngắn n g i kêu rên cả người còn chưa rơi xuống đất hai chân liền nổ tung hai đoàn huyết vụ nặng nề mà ngã tại trên sàn nhà hắn hoảng sợ ngầm đầu chỉ gặp vương thông tựa hầu ngắm không đúng là đang chờ thu ngoài cửa sổ lại là một tiếng bén nhọn còi h í t lên không b à ảnh ngay tại đợt thứ hai pháo hoa nổ tung sắt na vương thông lại là hai thương lần này đạn chui vào hạ duy trung mắt cá chân không nối a hạ duy trung cũng nhịn không được nữa tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa xông ra hết hầu vương thông lúc này mới đi đem cửa sổ đóng kỹ màn cửa kéo lên sau đó vương thông ngồi ở hạ duy trung trước người khoảng cách hai mét dù cho hạ duy trung đã thành phế nhân vương thông vẫn không có áp sát quá gần lao t h i ể u tử này rất tâm hiểm ai biết hắn có hay không chuẩn bị ở sau vương thông tử trong túi móc ra cây kia t ừ lý t r i ề u tần nơi đó giành được kim loại đen đồng trong tay tung tung cái đồ chơi này nhìn quen mắt sao hạ duy trung đau đến mặt mũi tràn đầy m ồ hôi lạnh toàn thân run rẩy hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương thông c ắ n r ă n g ngươi là ai ngươi đến cùng là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta biết ngươi là ai ta biết ngươi là há gian nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi cách cục như t h ế lớn phản bội long quốc đều không đủ ngươi chơi ngươi đây là muốn phản bội toàn nhân loại a hạ duy trung cố nén kịch liệt đau nhức quát ta ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì phản bội toàn nhân loại chứ tiếp tục giả bộ nhưng ư ơ i loại này lao hồ ly chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cái này gậy kim loại là dùng đến chứa đầu óc ca là hiến cho ngoài hành tinh thái quân nói xong vương thông liền nhìn chằm c h ặ m hạ duy trung trên mặt biểu lộ n g ư ơ i cái tên đ i ê n này ngươi dám cầm súng hành hung đây là tội chết ngươi không muốn s ố n g sao hạ duy trung gào thét mặc dù không có học qua hơi biểu lộ nhưng là vương thông hoàn toàn chính xác cũng không nhìn ra biến hóa gì được rồi không đến những thứ này kỹ thuật lưu trực tiếp điểm ra hình tra tấn vương thông cười nói sống lão hạ a lão hạ ta hôm nay không có ý định sống qua hôm nay vương thông nhìn thoáng qua thời gian đúng rồi quên nói cho ngươi vừa rồi cái kia pháo hoa ta bỏ ra hai mươi vạn có thể phóng chân c h â n một giờ ta cũng rất tò mò ngươi có thể kiên trì đến bao lâu sau đó thời gian trong phòng khách phản phất biến thành tu la tràng vương thông đem hắn tại trên tv nhìn thấy nào đao phủ thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng một lần nhưng để vương thông ngoại ý muốn chính là hạ duy chung cái này lão cốt đầu mặc dù làm cho thảm miệng lại cứng đến nỗi lạ thường cũng không phải cái gì đều không nói chỉ nói là không có cách nào để vương thông hài lòng ta nói ta nói ta là thu mỹ kim ta là đem tình báo bán cho bên kia nhưng ta thật không biết cái gì người ngoài hành tinh a hạ duy chung nước mắt nước mũi k h é t một mặt thậm chí vì cầu xin tha thứ đem tự mình làm sao bán bảy trăm bốn mươi chín cục tình báo làm sao cùng ngoại cảnh gián điệp chắc đầu thượng tuyến danh hiệu là cái gì tất cả đều nói ra dù là vương thông dùng mũi đao đẩy ra hắn một khối móng tay con hàng này theo cha gọi mẹ cũng chỉ thừa nhận tự mình là cái quân bán nước đối người ngoài hành tinh ba chữ này một mặt một bức người muốn giết cứ giết đừng cầm loại này tiểu thuyết khoa h u y ễ n bên trong đ ồ vật c h a tơ ta nào có cái gì người ngoài hành tinh hạ duy trung g à o t h é t trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng sụp đổ hoàn toàn không giống như là đang nói láo vương thông dừng tay lại bên trong động tác mày nhữ lại thành chữ xuyên hoặc là trương mộ sở nói láo hoặc là hạ duy trùng có như sắt thép ý chí ô ô ô lúc này nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng còi cảnh sát vương thông thở dài một hơi xem ra lần này tiến trình liền đến nơi này pháo hoa thành âm không có cách nào hoàn mỹ che lại tiếng súng cùng hạ duy trung tiếng k ê u thảm thiết hạ duy trung lão bà mang theo hải tử đi ra ngoài có lẽ trước tiên cũng báo cảnh sát vương thông nhìn thoáng qua co q u ắ p trên mặt đất đã không thành nhân dạng hạ duy trung nói ra được thôi lão hạ lần này tính ngươi quá quan hạ duy trung ghé vào trong vũng máu cây kia căng đến sắp gậy mất thần kinh cuối cùng lối lòng một chút chỉ cần còn sống liền có hy vọng lúc này vương thông một cướp dẫm tại hạ duy trung trên đầu xấu xa cởi nói ngươi thật giống như dễ dàng một chút ta muốn nói cho ngươi là lần sau ta sẽ bắt người vợ còn khai đao nghe nói như thế hạ duy trung trong lòng ngược lại sinh ra một cấu ngọc kình lần sau người cái này tên điên cho là mình còn có lần sau ngay tại trong lòng của hắn tính toán thời điểm vương thông không có bất kỳ cái gì b á o trước giờ tay lên bên trong thương họng súng chỉ vào hạ duy trung đầu ẩm một tiếng súng vang đạn trực tiếp chui vào hạ duy trung mi t ầ m hạ duy trung hai mắt trận tròn xoe hắn đến chết đều không muốn minh bạch không phải đã nói xuống lần sau người trẻ tuổi không nói vo đức vương thông đi tới cửa trong hành lang truyền đến lộn xộn tiếng bước chân r ồ n r ậ p một lát sau chuyền đến cảnh sát nghiêm khắc quát lớn người ở bên trong nghe bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng vương thông đi tới cửa tay đậy tại chốt cửa bên trên trong đầu hắn toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp mở cửa cùng phía ngoài đặc công đến một trận thực chiến diễn luyện dù sao đều muốn đọc ngăn làm lại vừa vận luyện một chút thân pháp cùng tư h ơ n g pháp vương thông nắm chặt bán súng hô hấp hơi r ồ n r ậ p một chút nhưng rất nhanh hắn lại vung ra tay được rồi thương bên trong không có mấy viên đạn mà lại người bên ngoài là vô tội mình có thể điên cuồng nhưng là cũng phải có danh giới cuối cùng khắc chế vương thông lộ ra t i ể u dung sau đó đem thương nhắm ngay đầu của mình hướng phía bên ngoài hô lớn một tiếng các vị cảnh sát vất vả đi một chuyến gặp lại t không không không không ngày ngày lần thứ ba mươi trở về vương thông lần này không có trì hoãn hắn lần này hành trình sắp xếp tràn đầy đi trước chợ đen làm mình đi hê pê lại mua một thanh đại hát túi nhựa giữa chưa theo thường lệ cho triệu cương gọi điện thoại đi theo sau nhà ga lấy súng ngắn ngay sau đó liền tới đến lý triều tần nơi ở chín giờ tối lý triều tần tại nhà để xe vừa đem xe ngừng tốt còn chưa kịp khóa xe một khối ướp súng khăn mặt liền che tại trên mặt hắn nô không có hai giây lý triều tần tựa như b ả y b ù n n h a o đồng dạng ngã xuống vương thông trong ngực n g o ạ i ô một mảnh lạn vĩ lâu đã hoang Xoạn, một t h ú n g nước đá r ộ i tại lý triều tần trên mặt hắn bỗng nhiên hắt tỉnh toàn thân run dậy mở mắt ra còn không có thấy rõ hoàn cảnh c u n g quanh cũng cảm giác trên đùi chuyển đến đau đớn một hồi a thanh tỉnh không vương thông từ to lớn trên đùi rút ra tiểu đ a o cười nói đừng hỏi ta là ai ta chán nghe rồi ta trước đối ngươi dùng hình chờ ngươi nguyện ý thẳng thắn tất cả thời điểm ta liền ngừng lý triều tần lập tức nói ra đừng ta toàn chiêu vương thông sửng sốt một chút g i a hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài trước đó không đều muốn mạnh miệng v à i câu sao chẳng lẽ mình càng ngày càng dọa người rồi không được không bị qua hình thẳng thắn không có linh hồn n g ư ơ i ai chỉ chốc lát lý triều tần nên nói không nói toàn ôn liên quan tới cái kia họ hạ t h ư ợ cấp liên quan tới mỗi tháng đô la mỹ liên quan tới những cái kia chỉ có danh hiệu người liên hệ đương nhiên còn có cây kia kim loại đen đồng chính s ắ c cách dùng xoay thuận kim đồng hồ xoay là đúng thế lý triều tần d u n giày nói mặc dù mặt ngoài nhìn không ra khẽ hở nhưng là có thể bật mẹo phải dùng lực sau đó liền sẽ kích hoạt kích hoạt về sau đâu kích hoạt về sau đem đầu lâu phá vỡ một cái hố sau đó đem đồng tử cắm đi vào nó sẽ tự động bắt lấy vương thông thử nắm gậy kim loại cái bệ dùng sức thuận kim đồng hồ bật một cái cùng c ụ quả nhiên chuyển động vậy kim loại đỉnh nguyên bản bóng loáng mặt ngoài đột nhiên đã nứt ra mấy đạo cực kỳ nhỏ k h ẽ hở ẩ n ẩ n lộ ra một c ố màu u l a n ánh sáng nhạt khoa học kỹ thuật cảm giác trần đầy nhà a thật đúng là hắc hoa kỳ a lúc này lý triệu tần nhìn xem vương thông gặt ra một cái nụ cười khó coi nên nói ta toàn bộ nói ngươi có thể bồng thà ta đi vương thông cười nói đương nhiên sau đó vương thông móc ra thương lý triệu tần nhìn thấy thương con ngươi kịch liệt co bảo liều mạng về sau co lại ngươi ngươi muốn làm gì ta đều nói ta tất cả đều nói ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta để ngươi giải thoát không phải liền là bông tha n g ư ờ i sao yên tâm ta thử qua nổ đầu không đau vương thông đem họng súng nhắm ngay lý triều tần chán không ẩm lý triều tần trên đầu nhựa một cái lô máu vương thông không có ngại bẩn trực tiếp đi qua ngồi xuống lay một chút cái kia huyết động ừng cái này đại động khái cũng liền lớn bằng một cái v ừ a vặn sau đó vương thông nắm nuốt cây kia hiện ra làm quan gậy kim loại nhắm ngay cái kia huyết động trực tiếp thọc đi vào ngay tại gậy kim loại không có vào sọ não trong n h y mắt hiu gậy kim loại tự mình chui vào đại não hai giây sau vậy kim loại tự động bắn ra ngoài một đoạn vương thông đem nó rút ra dùng di động đèn tin hướng cái kia huyết động bên trong chiếu chiếu bên trong đại nao kết cấu biến thành một đoàn nát đ ầ u hũ đồng dạng một não đục không chịu nổi cái này vương thông nhớ mày cầm vậy kim loại tại lý triều tần trên quần áo xoa xoa đây coi là thành công hay là thất bại vương thông lắc đầu không hiểu rõ những thứ này công nghệ cao lý triều tần trước đó bàn giao thu thập sau khi hoàn thành sẽ có người tới xác định vị trí thu về nhưng hắn cần sớm phát ra tín hiệu sau đó tại địa điểm chỉ định chờ đợi vương thông cũng không có cái kia thời gian dỗi cùng bọn họ nhà tròi nhìn thoáng qua thi thể trên đất kéo qua một cái màu đen túi rất lớn thuần thục bắt đầu đóng gói thường xuyên giết người bắt cóc bằng hữu đều biết bình thường người trưởng thành mất tích bốn mươi tám giờ mới có thể lừa án vương thông đem phong tốt cái túi trực tiếp ném tới một bên một người cao trong cỏ hoang đi tốt không tiễn làm xong đây hết hảy vương thông như không có việc gì trở về đi ngủ ngày mùng ngày bốn tháng một mươi hai mười giờ sáng quen thuộc phòng họp triệu cương nhìn xem trên bản cây kêu màu đen bậy kim loại lại liếc mắt nhìn bắt chéo hai chân uống trà vương thông cảm giác thế giới quan của bản thân bị đổi mới vương thông biết hắn cần một q u a n g thời gian tiêu hóa một chút cũng không đội chậm dại uống trà cho nên thứ này chính là dùng để lấy não triệu cương meo lên thủ sáo cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cây kia gậy kim loại tại dưới ánh đèn tử tế quan sát kỹ đúng xoay một chút liền có thể dùng toàn tự động xỏa qua thức thao tác vương thông đặt chén trà xuống lao triệu cái đồ chơi này ngươi cầm đi nghiên cứu có cái gì thành tựu lập tức nói cho ta bất quá trước đó ta có cái càng quan trọng hơn vấn đề triệu cương buông xuống gậy kim loại đẩy tính mắt ngươi nói chúng ta bảy trăm bốn mươi chín cục đến cùng có mấy cái họ hạ triệu cương lâu dài tại 749 làm nghiên cứu cho nên cơ bản đều biết hồi đáp 749 c ụ c cả nước kỳ nhân không đủ trăm người họ hạ đích thật chỉ có lại chỉ có một cái vương thông nhúng mày vậy liền kỳ quái lần trước trở về ta đem hạ duy trung lão tiểu t ử kia xương cốt toàn bộ đánh một chút bắn mất thậm chí đem hắn móng tay đều sốc hắn kêu cha gọi mẹ điệu thừa nhận tự mình b ắ n nước thừa nhận thu mỹ kim nhưng chính là cắn chết không biết người ngoài hành tinh sự t ì n h thậm chí đến ta một súng bắn nổ hắn hắn bộ kia dáng vẻ tuyệt vọng đều không giống như là trang triệu cương nghe được cũng là các mày vậy liền không tốt đã làm vương thông hỏi lão triệu có cái gì d ự thủy an liền sẽ thổ lộ chân ngôn triệu cương lắc đầu giải thích nói đồ chơi kia chỉ là nhanh chóng có hiệu quả thuốc can thần thông qua trở ngại tín hiệu thần kinh truyền lại hướng dẫn nửa hôn mê trạng thái có chút sẽ làm trong lời nói chủ cột công năng giữ lại khả năng xuất hiện nói nhiều hiện tượng nhưng không cách nào cam đoan ngôn ngữ tính chân thực nếu như dựa theo n g ư â i loại kia hành hình pháp cường độ đều không thể nói thật ra lời nói vậy h ắ n ý c h í lực đã có thể chống đỡ được cái này d ư vật vương thông thở dài một hơi t ố t a đã như vậy vậy lần này ta bắt hắn vợ còn khai đao nghe được vương thông kế hoạch triệu cương lại nói v ạ n nhất vợ con của hắn không biết rõ tình hình là vô tội chẳng phải là vương thông ngắt lời nói cái kia còn có biện pháp nào có thể buộc hắn bàn giao tình hình thực tế triệu cương trầm mặc ha ha lão triệu ta càng ưa thích lần trước trở về cái kia cầm cây v ậ y để người g á i gót ngươi nói vương thông đi tới cửa tay đậy tại chốt cửa bên trên đưa lưng về phía triệu cương ta tình nguyện làm sai cũng không muốn không hề làm gì chương năm mươi hai ngươi không hiểu chương năm mươi hai ngươi không hiểu số bốn buổi chiều ánh nắng vừa bặn vương thông trên mặt tiểu dung đứng tại hạ duy c u n g cửa nhà gõ gõ cánh cửa đông đông đông cửa mở vẫn là hạ duy trung lao bà ngài là không đợi nữ nhân nói hết lời vương thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hắn đông nhiên đưa tay bắt lấy cửa một thanh kéo cửa ra sau đó hao ở nữ nhân tóc đem nàng kéo vào trong phòng thuận thế một cất giữ cửa đặt cho a nữ nhân hét lên vương thông dùng tay tìm chặt cổ của nàng sau đó móc ra thương nhắm ngay đầu của nàng lúc này cửa phòng ngủ bị đ ô n g nhiên đ ẩ y ra hạ duy trung mang dép bỏ ra đ ừ n g núp đích hạ duy trung vừa muốn xông về phía trước vương thông trực tiếp đưa tay đối trần nhà bắn một phát ẩm đôi phấn d ì rào rơi xuống hạ duy trung cứng đờ hai tay nâng quá đỉnh đầu bạch đừng chớ làm loạn tiểu h u n h đệ c ầ u tài vẫn là cầu cái gì có chuyện gì dễ thương lượng đừng làm tổn thương ta lão bà nơi hẻo lánh bên trong cái kia ngay tại chơi điện thoại di động tiểu nam hải bị dọa mộng hai giây ngay sau đó va một tiếng khóc lớn lên tiếng khóc bén nhọn t r ó i hai làm cho vương thông não nhân đau đi giữ cửa khóa ngược lại vương thông cái cầm hướng về phía đại môn dương lên hạ duy trung nhìn thoáng qua bị thương đỉnh lấy đầu thế tử cắn răng chậm rãi thối lui lên cổng đem cửa chống trộm khóa lưỡi bắn chết t ố t khóa kỹ huynh đệ ngươi bình tĩnh một chút vương thông đem nữ nhân kéo tới trong phòng khách một cước đá vào đầu gối của nàng con bên trên để nàng bị trên mặt đất l ã o h ạ mặc dù ngươi không biết ta nhưng là ta hiểu rất rõ ngươi ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện các ngươi cái tổ chức kia hao tổn tâm cơ thu thập nhà khoa học đại não đến cùng là cho người ngoài hành tinh hạ duy trung mặt lộ vẻ n g h i hoặc ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì đại não cái gì người ngoài hành tinh huynh đệ ngươi có phải hay không nhận là người vương thông không kiên nhận lũ lưỡi người nghĩ ký lại trả lời ta ta người này có chút điên ta thực sẽ giết người ta thật không biết hạ duy trung gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi thậm chí quỳ xuống ta thừa nhận ta tham chút tiền ta bán một chút trong cục văn kiện cơ mật cho ngoại cảnh thế lực nhưng ta thật không biết cái gì đại nào a vương thông nhìn chằm chằm hạ duy chung con mắt lao tiểu t ử này diễn kỹ quá tốt rồi tốt đến căn bản không phân do thật giả đây không phải ta muốn đáp án vương thông lắc đầu họng súng bỗng nhiên nhất chuyển chỉ hướng cái kia còn tại gào khóc tiểu nam hải không có chút gì do dự ẩm xuống ống phun ra tiếng khóc im bật mà dừng tiểu nam hải thân thể nho nhỏ như cái vải rách bút bê đồng dạng ngã về phía sau mi tâm nhiều một cái đỏ thám lỗ máu trong phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết một giây hai giây không hạ duy trung phát ra một tiếng tê tâm liệt phế t ê u g ề n cả người như bị điên nhào về phía nhi tử thi thể hắn ôm lấy hai tử hai tay run dậy đi che cái k i a huyết động nhưng máu vẫn là từ giữa kẽ tay rung manh tiến ra rõ ràng rõ ràng a Vì trên mặt đất nữ nhân cũng điên rồi nàng phát ra một tiếng thê lương h é t lên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới đ ô n g nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến há mồm liền cắn lấy vương thông cánh tay lên t vương thông bị đau n h ư ớ n g mày đ ô n g nhiên b u n g tay tránh thoát liền lùi lại hai bước nhìn trước mắt một màn này một cái ôm thi thể khóc dòng dòng phụ thân một cái hai mắt xích hồng giống như liên mẫu thân vương thông trong lòng đ ô n g nhiên dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác đến cùng ai mới là phản phái không đúng không đúng ta không thể bị bọn hắn mê hoặc hạ duy trung vương thông hét lớn một tiếng vượt trên hai người kêu khóc ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi cùng người ngoài hành tinh đến cùng có cái gì giao dịch nếu như không nói kế tiếp chết chính là lao bà ngươi hạ duy t r u n g đ ố n g nhiên ngần đầu trong cặp mắt kia đã không có trước đó nhu nhược cùng mi trang thay vào đó là vô tận cửu hận nhưng hắn vẫn không có mở miệng a ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi nữ nhân lúc này đã triệt để đã mất đi lý trí nàng t i ệ n tay cơ lấy trên b à n trà dao gọt trái cây như cái lệ quỷ đồng dạng hướng phía vương thông đánh tới ta l i ề u mạng với ngươi vương thông thở dài ẩm lại là một tiếng súng vang nữ nhân động tác dừng lại giữa không trùng trên trán tràn ra một đoá hoa máu thân thể nhuyễn nhuyễn đ i ệ nga xuống ngã tại trượng phu cùng nhi tử bên cạnh thi thể một nhà ba người chỉnh tề đối với nữ nhân cùng hải tử vương thông duy nhất có thể làm nhân tử bắn một phát mất mạng vương thông rất có đại lượng bị nổ đầu kinh nghiệm thật không có gì thống khổ không có vợ con hạ duy trung lại không r à n buộc a hạ duy trung nổi giận g ầ m lên một tiếng tay không tất sát như là một đầu thụ thương cô lang hướng phía vương thông bổ nhào tới cũng may vương thông một mực duy trì chuyên chú phanh phanh phanh phanh phanh vương thông không có chút nào lưu thủ nhảy đến ghế xô p a đằng sau vừa lui vừa đánh đã đổ súng mà ra phốc phốc phốc huyết vụ tại hạ duy trung trên thân nổ tung ngực phần bụng rủi thẳng đến băng đạn thành k h ô n g hạ duy trung rốt cuộc sông bất động hắn máu me khắp người vì giảm xuống đất nhưng hắn còn chưa có chết vương thông không có đánh đầu nhìn xem hạ duy trung tấm k i u bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà vặn b à o mặt vương thông ngồi s ổ m người xuống hỏi vì cái gì nếu như vậy cả nhà đều chết hết ngươi vì cái gì còn không chịu nói người ngoài hành tinh là cha ngươi sao đáng giá ngự như thế giữ bí mật hạ d u trung miệm bên trong tuần ra lấy vào máu gắt gao nhìn chằm chằm vương thông trong ánh mắt của hắn không có hối hận chỉ có một loại vương thông xem không hiểu vì ai n g ư ơ i không hiểu hạ duy trung khó khăn ngỏ ngoại bờ môi n g ư ơ i không hiểu thanh âm để cao một lần n g ư ơ i không hiểu cuối cùng một tiếng gào thét hao hết hắn tất cả khí lực hạ duy trung trừng trong mắt nghiêng đầu một cái triệt để đ o ạ t khí vương thông nhìn xem cái này một nhà ba người thi thể mặc dù cái gì tình báo đều không hỏi ra đến nhưng hắn lại thật dài địa thở dài một hơi còn tốt nếu như hạ duy trung vừa rồi vẫn như c ũ chỉ là khóc dòng dòng địa cầu xin tha thứ hoặc là vẹn vẹn chỉ là thương tâm gần chết Cái kia vương thông ngược lại muốn hoài nghi mình có phải là thật hay không tìm nhầm người nhưng cuối cùng cái k i a ba tiếng ngươi không hiểu không có chạy đây là đại quỷ người đích thật là có vấn đề ý chí lực cũng đúng là s á t thép làm dù cho hy sinh cả nhà cũng không nguyện ý bại lộ g i a hỏa này tín m i ệ n g đến cùng là cái gì vương thông đứng người lên có chút đau đầu địa vớt v ố t h u y ệ t thái dương dùng sức mạnh là không được vậy cũng chỉ có thể đến mềm hoặc là đến âm vương thông trong phòng lục tung một trận không có trọng yếu phát hiện ồ ồ ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng còi cảnh sát vương thông đi đến bên cửa sổ nhìn t h o á n g qua dưới lầu đã bị xe cảnh sát bao vây được thôi cảnh sát thúc thúc gặp lại ép bên hết đạn trang b ứ c thất bại xấu hổ vương thông cuối cùng là dùng đao mở ra trở về thứ ba mươi mốt lần trở về vương thông lần này mua cái kính viết vọng tại hạ duy trung nhà phụ cận ẩ n nút xuống tới hắn cũng không tin chỉ cần là hồ ly t i ể u gì cũng sẽ lộ ra cái đôi chỉ cần phát hiện hắn cùng ai chắc đầu hoặc là có cái gì dị thường cử động có lẽ đó chính là đột phá khẩu nhưng mà vào lúc ban đêm mười điểm vương thông đột nhiên cảm giác cái hót m ắ t lạnh ngay sau đó ý thức trong nháy mắt lâm vào h tám liên sát hắn người là ai đều không nhìn thấy thứ ba mươi hai lần trở về thao vương thông đ n g nhiên từ trên giường ngồi xuống chủ quan vương thông nắm tóc hắn nhớ tới tới tự mình hai lần trước đi tìm hạ duy trung thời điểm cũng chính là bị những người này giết lúc trước còn tưởng rằng là thương bên trên có địa vị kỳ thật cũng không phải là đằng sau tìm hạ duy trung không có ra những người này đại khái là bởi vì đằng sau tự mình cơ hội là trực tiếp tới cửa gây sự tình hạ d u trung không có cơ hội giao người đến nói như vậy một khi tại hạ duy trung phụ cận ẩn n ú c lâu liền sẽ bị hắn phát hiện g i a hòa này có chút có thể nhịn a bởi vì có súng vương thông cơ hồ cảm giác không thấy hắn nội công lợi hại nhưng là lần này cảm nhận được nó kinh khủng phản trinh sát năng lực không đúng không phải là phản trinh sát năng lực vương thông hiện tại đại não càng ngày càng linh quang hắn phân tích rõ ràng cùng đối phương nhà cách trí ít ba bốn trăm m é t cũng không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua càng không có bất luận cái gì đánh cỏ độc rắn lợi hại hơn nữa cũng không trở thành mở thiên nhắn đi chẳng lẽ là nội lực của hắn nguyên nhân hạ d u trung cũng không phải cái gì cổ võ tông sư hắn là ký nhân ký nhân thế nhưng là khoa học tạm thời không cách nào giải thích thần kỳ người có lẽ hắn có thể cảm nhận được chung quanh nguy hiểm cảm nhận được sắc khí nếu thật là như thế coi như phiền phái người ta có tín ngưỡng có ý chí có giúp đỡ có kỹ năng kỹ năng vương thông đột nhiên linh quang lóe lên đúng thế ta có thời gian ta có thể nghĩ biện pháp lợi dụng người khác kỹ năng a vương thông trong đầu hiện ra một cái mái tóc màu sáng người chương năm mươi ba lạc chu quân hoàn thiện phương án chương năm mươi ba lạc chu quân hoàn thiện phương án cái kia s á m tóc ra hỏa chính là chu mặc vương thông còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng chu mặc gặp mặt c h ẳ n g cảnh lúc ấy trên xe chu mặc nói hắn là năng lực là tiêu trừ người khác ký ức lúc ấy vương thông còn mở một cái đốc tức cho vừa hiện tại xem ra kỹ năng này quả thực là thực dụng a hạ duy chung cái thằng này xương cốt c ứ n g rắn miệng nghiêm dù là cả nhà chết hết cũng không chịu thổ lộ nửa chữ kia là căn cứ vào cái kia tín ngưỡng cùng nhận biết nếu để cho hạ duy chung quên tín ngưỡng của mình hoặc là nói quên chính hắn thân phận như vậy trong lòng của hắn sâu nhất bí mật có lẽ liền có thể nói ra mà lại chu mặc là cái người tham sống sợ chết rất dễ dàng uy hiếp duy nhất phiền phức là chu mặc nói hắn kỹ năng có làm l ạ i kỳ lần trước số bốn đụng phải hắn hắn nói trước mấy ngày vừa dùng qua kỹ năng ngay tại hiển giả thời gian cũng không biết là cực hạn trạng thái dưới có thể hay không sử dụng vương thông muốn lập tức đi triệu cương hỏi thầm bởi vì triệu cương chính là nghiên cứu kỳ nhân kỳ vật chu mặc lại tại minh châu thành phố bản địa hắn khẳng định nghiên cứu qua nhưng là hôm nay mới số ba phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy triệu cương、A. mỗi lần đều muốn đợi đến ngày thứ hai mới có thể gặp triệu cường vương thông cảm thấy có chút lãng phí thời gian hắn đột nhiên muốn thử xem hôm nay liền cùng triệu cương gặp mặt bây giờ hắn nắm giữ tin tức xa xa nhiều hơn ban sơ thời điểm có lẽ có thể vương thông xuống lầu ăn đ i ể m tâm sau đó ngăn cản chiếc xe thẳng đến chính phủ thành phố dựa theo trước đó nói chuyện t i ế m triệu cương mấy ngày nay đều ở trong thành phố mở cuối năm tổng kết đại hội chính phủ thành phố cổng vương thông ngồi s ổ m ở đường biên v ỉ a hè bên trên nhìn chằm chằm cửa chính ước chừng hơn phân nửa giờ một đám mặc â u phục dày ra người đi ra bị chen trúc ở giữa chính là cái t i ê một mặt nghiêm túc triệu cương mà tại b ố n phía còn có bốn cái áo đen đại hán vạm vỡ hiện lên hình thòi t h ỗ đứng dẫn đầu cái kia chính là chu quân vương thông diệt đi trong tay khói dưới chân bước chân nhanh chóng trực tiếp liền muốn hướng trong đám người đ â m ngoại vi hai cái bảo tiêu phản ứng cực nhanh trong đó một người quen cũ cơ hồ là trong nháy mắt lướt ngang hai bước đưa tay ngăn tại vương thông trước mặt phiến phức lui ra phía sau một chút ôi làm gì những người khác có thể bên kia qua ta cái này cách cách xa vạn dặm nhà khoa học không tầm thường a bằng cái gì có đặc quyền vương thông phóng đại thanh em chính là muốn hấp dẫn triệu cương chú ý nếu là không có thể gặp mặt lại là gọi điện thoại hơn phân nửa lại muốn bị tắt điện thoại sau đó cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai triệu cương nghe được động tĩnh d ừ n g bước lại nhìn về bên này một mắt n ữ mày hiển nhiên không nhận ra cái này trách trách hô hô người trẻ tuổi sau đó hướng một phương hướng khác đi bởi vì trên người ngươi có mùi máu vương thông đột nhiên nhìn về phía trước người người quen biết cũ nghĩ không ra chính mình cũng trở về còn bị người nhìn ra tự mình g i ế t qua người t hương v ị khẳng định chỉ là một cái tỷ dụ chẳng lẽ mình ánh mắt bên trong thật có dấu sắc khí vương thông cười ha ha một tiếng lạc chu quân ngươi nhìn người thật chuẩn lời vừa nói ra chu quân sửng sốt một chút trong mắt xuất hiện một kia t r ấ n kinh ngươi gọi ta cái gì là chu quân không khí an tĩnh mấy giây chu quân hít sâu một hơi quay người đối sau lưng bảo tiêu làm thủ thế giải trừ cảnh giới ngươi muốn gặp giáo sư đúng đi theo ta vương thông kinh ngạc hỏi vì cái gì chu quân lại nói làm ngươi có thể kiên định nói ra cái này ba chữ lúc ngươi chính là ta người đáng giá tín nhiệm vương thông cười ngoài ý muốn phát hiện một cái trở về tiểu phúc lợi trước đó muốn để một người tin tưởng mình bất luận là người bình thường vẫn là nhân vật đặc biệt đều thật là khó hiện tại rốt cuộc gặp được một cái đơn giản chỉ cần ba chữ lạc chu quân đúng trọng tâm định bao hàm một chút vô sự chỉ là chu quân không có nói thế là tại chu quân cho đi dưới vương thông tại số ba liền cùng triệu cương gặp mặt chính phủ thành phố bên cạnh một nhà vốn riêng quán cơm trong bao xương vương thông cũng không khắc khí đồ ăn mới vừa lên đến liền nắm lên một con tịt h kho tàu móng heo gặm đến miệng đầy chảy mỡ triệu cương ngồi tại đối diện một ngụm không nhúc đ í c h chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này có chút tố chất thần kinh người trẻ tuổi ngươi nói ngươi trùng sinh trở về biết tương lai hai ngày sẽ phát sinh cái gì triệu cương rốt cục nhịn không được mở miệng vương thông phun ra một khối xương lau miệng bắt đầu hắn biểu diễn một bộ này quá trình hắn đã thuộc như cháo vương thông nói đến sinh động như thật sau mười phút triệu cương biểu lộ từ hoài nghi đến chân kinh cuối cùng biến thành ngưng trọng là một tên đỉnh tiêm nhà khoa học vẫn là nghiên cứu k ỳ n h â n k ỳ vật chủ yếu nghiên cứu viên hắn có cực kỳ mở ra tư duy khi tất cả trùng hợp đều chỉ hướng cùng một cái không thể nào kết luận lúc cái kêu kết luận chính là chân tướng ta tin tưởng ngươi triệu cương uống một b ụ n trà để ép an ủi cho nên ta có thể giúp ngươi làm cái gì vương thông đem thân thể hướng phía trước thăm dò lao triệu ta hỏi ngươi cái vấn đề chuyên nghiệp cái k i a gọi chu mặc hắn tiêu trừ ký ức năng lực đến cùng là cái gì sự t ì n h triệu cương suy tư một lát nói ra năng lực của hắn trên bản chất là một loại cường độ cao tinh thần lực phóng xạ thông qua đặc biệt sóng nao tần suất ngăn chặn thậm chí tẩy ngắn hạn ký ức thần kinh đồ s ở kết nối bất quá bây giờ khoa học không cách nào thấy rõ bản chất chính là tinh thần lực của hắn phóng xạ là chuyện gì xảy ra vương thông nhẹ gật đầu lao triệu nếu như hắn vừa mới sử dụng một lần tạm thời không dùng được có hay không biện pháp cưỡng chế để hắn tái sử dụng một lần triệu cương tinh thần lực tiêu hao nếu là cứng rắn hành sử dụng có lẽ sẽ cháy hỏng đầu vóc chúng ta không có dạng này thí nghiệm qua cụ thể cái này cần hỏi hắn bản nhân nhưng là nếu quả thật nghĩ thi triển thì thật còn có một cái biện pháp nhưng là cần mặt khác hai cái kỳ nhân phối hợp triệu cương nói phương pháp của hắn nhưng là vương thông lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có hai ngày thời gian còn phải tốn thời gian đi bắt hạ duy trùng vừa đi vừa về trên đường còn muốn trì hoãn rất khó đi giải quyết bốn cái kỳ nhân a lúc này triệu cương nói ra ngươi nói ngươi đi qua số một nơi ở nút cái kia hẳn là gặp qua bảy trăm bốn mươi chín cục cục trưởng nếu như ngươi có thể cầm tới bảy trăm bốn mươi chín cục điều động trao quyền văn kiện cùng khẩu lệnh liền có thể điều động ký nhân vương thông nhất miệng nói ra lao triệu ta là c h ú n g sinh cũng không phải xuyên qua ta không có cách nào mang văn kiện trở về à. triệu cương khẩu lệnh có thể lưng về phần loại văn bản con dấu chi tiết những cái kia đều là chết chỉ cần ngươi miêu tả đến đủ tinh chuẩn ta liền có thể đại khái trở lại như c ũ r a lâm thời lừa gạt một chút người là không có vấn đề nếu như nói lúc trước vương thông khẳng định là con không xuống đến nhưng là hiện tại vương thông đầu góc chi linh quang tựa như từng k h a i quang nói không chừng thật có thể làm được nghe đến đó vương thông mắt sáng rực lên không hổ là đại thông minh triệu c ư ờ n g nhanh như vậy liền cấp ra như thế cụ thể như thế hoàn thiện phương án như vậy bảy trăm bốn mươi chín cục cục trưởng là ai ta đi tìm hắn người khẳng định nhận biết hắn thường xuyên lên tv hắn chính là lưu lại tướng quân là hắn vương thông sợ ngây người chính là số một nơi ẩn nút bên trong từ nhỏ quỷ tử cái kia lão tướng quân a nghĩ không ra hắn còn có một tầng 749 c ụ c cục t r ư ở n g thân phận chương n ă chu ca ta đã cho ngươi cơ hội chương n ă chu ca ta đã cho ngươi cơ hội cùng triệu cương cáo biệt về sau vương thông cũng không có vội v ã đi mua tiến về số một nơi ẩ nút n thạch quản vé máy bay triệu cương cho phương án mặc dù hoàn thiện nhưng là khá là phiền thoái bạn nhất chu mặc có thể đem hết toàn lực lại phóng thích một lần kỹ năng vậy liền đơn giản nhiều về phần chu mặc có thể hay không nói dối vương thông không lo lắng bởi vì chu mặc sợ chết vương thông thích nhất người tham sống sợ chết hạ quyết tâm vương thông ngăn cản chiếc xe thẳng đến phổ đông khu trên đỉnh công phu tiệm cắt tóc trên đỉnh công phu lần trước vương thông là giữa chưa tới lanh lanh thanh thanh lần này buổi chiều tới bên trong cũng chỉ có một người khách nhân đang g ộ i đầu làm ăn này có chút trên người ta vương thông đẩy cửa vào hoàng bao quản lý lập tức tiến lên đón trên mặt chất đống tiêu d u n g tiên sinh n g à i tốt hoan n ê n quang lâm trên đỉnh công phu xin hỏi có hẹn trước không vương thông ánh mắt vượt qua hắn trực tiếp rơi vào cái kia tóc s á n người trẻ tuổi trên thân đưa tay một chỉ không cần là hắn chu mặc nghe tiếng n đầu lập tức cũng phủ lên nhiệt tình t i ế u d u n g đi tới x o á i ca đến mời tới bên này một phen gội đầu sau khi thổi khô chu mặc vây quanh vương thông chuyển hai vòng ngón tay cắm vào tóc của hắn bên trong cảm thụ một chút bắt đầu tự mình ưu tú trào hàng t h o ạ i t h u ậ t x o á i ca n g ư ơ i cái này chất tóc có chút làm trường kỳ xuống dưới dễ dàng phân nhánh nước gãy muốn hay không làm tầng sâu hộ lý vương thông dứt khoát p h u n ra một chữ muốn chu mặc động tác trên tay dừng một chút thiếu dung càng sáng lặn hơn vậy ta lại căn cứ khuôn mặt của ngươi và khí chất cho ngươi thiết kế cái mới kiểu tóc c à n đoan để ngươi đẹp trai bước phát triển mới độ cao Xoay ca, nhìn ngươi cũng là giảng cứu người không bằng xử lý t r ư ơ n g chúng ta thẻ hội b ê n đi gần nhất trong tiệm làm hoạt động ưu đãi cường độ đặc biệt lớn xử lý chu mặc cảm giác tự mình hôm nay đi ra ngoài là đạm v ậ n cất chó thế là thử thăm dò tiếp tục tăng giá cả cái kia nếu không hôm nay trực tiếp mạo xưng ơ cái giá trị người mới mới thẻ lần đầu nạp tiền có thể hưởng thụ toàn đơn chiết khấu 70% gậy xương ưu đãi mạo xưng ơ cái này liên tiếp không chút do dự khẳng định làm cho cả tiệm cắt tóc không khí đều yên lặng xuống tới h o à n b a quản lý cùng tiểu mỹ đều căng tới ước ao g h n tị ánh mắt cái này không phải tới khách người đây rõ ràng là tới cái thần tài a mà lại là điểm danh đưa tiền cho chu mặc thần tài tiệm này dám mở tại tấp đất t ấ p vàng phổ đông hoàng kim khu vực đi vốn là cấp cao tinh phẩm lộ tuyến bình thường dựa vào mấy cái khách quen duy trì chi tiêu hôm nay chu mặc cái này một đơn trích phần trăm chỉ sợ so với hắn ba tháng tiền lương đều cao chu mặc tự mình cũng vui vẻ nở hoa hắn mặc dù là bảy trăm bốn mươi chín cục nhân viên nghe cao đại thượng nhưng bình thường không có nhiệm vụ không có nghiên cứu nhu cầu thời điểm không có nhiều tiền lương nhưng cầm bảy trăm bốn mươi chín bên này mỗi tháng cầm ba n g h n khối lương tạm duy nhất phúc lợi chính là năm hiểm một kim giao đến cao mà cắt tóc môn thủ nghệ này ở chỗ này sinh ý tốt thời điểm một tháng có thể có cái vạn thanh khối trích phần trăm hai bên tiền lương cộng lại một tháng một hai vạn thu nhập nghe không tệ nhưng là ở minh châu thành phố loại địa phương này muốn tại tốt một chút vị trí mua nhà ăn ra quả thực là lời nói vô căn cứ chu mặc lập tức một ánh mắt qua đi tiểu mỹ trợ lý lập tức lấy ra tờ oecr mã hai triệu cùng các loại đăng ký tư liệu hôm nay cái này một đơn vương thông chức trước sau sau tiêu phí nhanh hai mươi vạn dựa theo ba thành trích phần trăm chu mặc miệm đều cởi nát ngài nhìn tôi ta chu mặc triệt để lên tinh thần lấy ra bản lĩnh giữ nhà cái kéo trong tay hắn trên dưới tung bay toái phát như hoa tuyết giống như bay xuống sau một tiếng vương thông nhìn xem trong gương tự mình cũng có chút xứng sở nguyên bản cố này như có như không điên khí chất lại bị đẻ xuống mấy phần hiện tại nhiều một chút t i ệ t ngạo bất tuần s u ấ t khí ha ha đẹp trai so sánh a vương thông từ đ ấ y lòng điệu tán thắn nói không thể không nói tuần này mặc tay nghề s á c thực có thể t i ế a là chu mặc đang chuẩn bị nói khoác một chút tự mình năm đó ở cái nào cái nào bồi dưỡng huy hoàng lịch sử vương thông trợt đánh g â y hắn đúng rồi ta hôm nay tại ngươi cái này tiêu phí nhiều như vậy tính khách hàng lớn a ban đêm mời ta ăn bữa cơm không quá phận a chu mặc đương nhiên nguyện ý hắn chỉ là tùy tiện trào hàng một chút đối phương liền nạp tiền tiêu phí hai mươi vạn nếu là giữ gìn mối quan hệ hoàn thiện lời hữu ích thuật đây chẳng phải là chút lòng thành đi ca dẫn ngươi đi ăn kể bên này tốt nhất nổi lầu buổi tối bảy giờ một nhà trang t r i đến cổ hương cổ sắc người đồng đều tiêu phí năm trăm đi lên cấp cao tiệm lầu bên trong xôi trào cà chua nổi bốc lên quần còn n h ậ khí chu mặc đại khái là thật bỏ hết cả tiền vốn điểm một bàn lớn đỉnh cấp đông t u y ế t thịt bỏ cùng tươi mới hải sản vương thông cũng không k h á c h khí ăn như do c u ố n ăn đến miệng đầy chảy mỡ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị vương thông để đua xuống đông nhiên dùng một loại cực kỳ chăm chú n g ự a khí mở miệng chu ca ta kỳ thật đã sớm nhận biết ngươi chu mặc đang mang theo một mảnh mau đỗ nghe vậy cười nói làm sao soái ca trước ngươi tới qua tiệm chúng ta ta chỉ nhớ này nên đánh không vương thông lắc đầu ngươi có tin hay không ta là từ tương lai trùng sinh trở về chu mặc kẹp mao đỗ tay đứng tại giữa không trung vương thông tiếp tục nói tương lai rất gần ngay tại hậu tiên ngày mùng ngày năm tháng mười hai tận thế người ngoài hành tinh s ầ m l ớ n vương thông đem quốc gia chuyển di nhân viên mặt nhật bạch q u a n g cùng kinh cùng máy móc bạch t u ộ c đại khái nói một lần chu mặc nghe xong vui tươi hớn hở nói huynh đệ n g ư ơ i chăm chú sao hai ta ăn chính là cà chua nổi không phải cà chua tiểu thuyết ta ta không có nói b ù a vương thông biểu lộ vẫn như cũng h i ê m túc không tin ngươi bây giờ mở ra điện thoại điều tra thêm đêm nay sổ số mở thưởng dây số ta báo cho ngươi chu mặc k h á t tay á o nhưng hiển nhiên khi n có đem coi vương thông từ miệng bên trong nói ra ta còn biết ngươi là bảy trăm bốn mươi chín của người chu mặc nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ chu mặc đôi đuốt trong tay rơi tại trên bàn đây chính là cơm à t a hắn nhìn xem vương thông trước đó cố này thân mật sức lực không còn sót lại chút gì thay vào đó là cảnh giác người này có vấn đề chu mặc càng nghĩ càng không đúng kỉnh chu mặc đẫu nhiên ôm bụng nói ra ôi b a o đ â không có bằng quen ta đi trước lội toilet ngươi đợi ta một lát ta nói xong hắn đứng dậy liền hướng phía toilet phương hướng bước nhanh tới vương thông nhìn hắn bóng lưng chỉ là cười cười tự đủ chu ca ta đã cho ngươi cơ hội chu mặc không có đi phòng vệ sinh mà là trực tiếp từ một đầu khác cửa sau chạy ra ngoài Hắn một đ ư ờ n g chạy chậm, t i ế n vào bên cạnh m ộ t đầu h mươi này mới dừng lăm ạ i đó c t h a một chút liền y tạ i thế chương năm mươi lăm thử một chút liền tạ thế chương năm mươi lăm thử một chút liền tạ thế chu mặc khỏe miệng co giật lấy gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đại ca ta hiện tại đi mua đơn còn kịp sao、một. vương thông một cái tay khắc cầm một khối b à i trắng trong nháy mắt che tại c h ù mặc ngoài miệng a ô chu mặc liều mạng d i ấ y ruộng vương thông liều m ạ n g c h e tại không cần thương thời điểm vương thông là không có gì sức chiến đấu nhưng là nếu như dùng tới vũ khí thuốc mê vậy liền khắc nói không đến mười giây chu mặc liếc mắt thân thể mềm mũn g tê liệt xuống dưới vương thông dựng lên chu mặc đem hắn một cái cánh tay khoác lên trên bả vai mình chật nhìn tựa như là hai anh em dễ uống nhiều tăng thêm trên thân hai người đều có nổi lẩu vị cùng bụi rượu đi ngang qua người cũng không xem thêm một mắt vương thông trực tiếp tại phụ cận tìm nhà nhìn tương đối cao ngăn khách sạn tên là nhã vân khách sạn sân khấu làm vào ở lúc vương thông một bên móc thẻ căn cước một bên thuận miệng hỏi mỹ nữ các ngươi cái này cách â m thế nào nhân viên lễ tân tỷ tiếp nhận thẻ căn cước ánh mắt quái dị địa quét vương thông một mắt lại nhìn một chút cái kia rũ cụp lấy đầu tóc x á m xoay ca số chứng minh nhân dân năm trăm mười tiểu tỷ tỷ lập tức giật mình tiên sinh yên tâm rất tốt cam đoan cổng đều nghe không được động tĩnh bên trong vậy là tốt rồi vương thông kiên chu mặc vào phòng đem người hướng trên giường phăng, ra quay người liền đem tv mở ra thanh em trực tiếp điều đến lớn nhất sau đó hắn lại chạy đến cổng đóng cửa một cái sau đó lô thai rán tại trên bán cửa nghe ừng xác thực nghe không được thanh â m bên trong vừa lúc lúc này căn phòng cách vách cửa mở một người mặc di cờ chế phục thiếu nữ đi ra nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy vương thông c h ổ n g mông lên tại sắt vách nghe lén thiếu nữ hét lớn một tiếng ngươi đang làm gì vương thông cũng không xấu hổ nâng người lên cờ ư i hì hì nói chưa thấy qua biến t h á i a dứt lời mở cửa vào nhà khóa trái sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì hôm nay mới số ba ngày mai hắn còn có kế hoạch đất bài không nghĩ tới sớm dẫn tới cảnh sát bị ép trở về vương thông đem ga giường xé thành đầu đem chu mặc rắn rắn chắc chắc địa chói tại trên ghế hết thể chuẩn bị sẵn sàng vương thông đi vào phòng vệ sinh tiếp một chậu nước lạnh s o á t một tiếng toàn r ộ i tại chu mặc trên đầu chu mặc giống đầu mất nước cá đồng dạng đ ố n g nhiên lưỡn một chút lông mi rung động đừng giả bộ ta biết ngươi đã tỉnh lại không tỉnh ta cần phải đâm ngươi chu mặc hoa cúc xích chặt trong nháy mắt mở to mắt nhìn thấy vương thông trên tay tiểu đao không biết vì cái gì lại hơi thở dài một hơi đại ca ngươi đến tột cùng muốn thế nào người nếu biết bảy trăm bốn mươi chín cục liền hẳn phải biết chúng ta loại này ngoại vi k ỳ nhân kỳ thật chính là người bình thường ta căn bản tiếp xúc không đến quốc gia nào cơ mật người nếu là muốn cái gì tin tức hay là nghĩ bắt cóc t ổ n g tiền người hẳn là đi tìm những cái kia năm mươi tuổi trở lên làm quan k ỳ nhân đi chu mặc câu nói này không giả vương thông từ triệu cưng trong miệng hiểu qua bảy trăm bốn mươi chín cục long quốc bảy trăm bốn mươi chín cục là quốc gia đặc thù đơn vị bên trong phổ thông nhân viên công tác liền không nói người ta là bình thường thi công còn trải qua chính trị khảo hạch mới đi vào nhưng là bên trong kỷ nhân khác biệt bọn hắn là trời sinh văn hóa tố chất cao thấp không đ ề u cho nên 749 g i ả m kỳ nhân mặc dù trong biên chế nhưng là không có quyền lực đại đa số thời điểm chỉ là cái đối tượng thí nghiệm coi như tham dự thí nghiệm cũng không biết thí nghiệm kết quả nghiên cứu là cái gì giống hạ duy trung loại này tự thân là kỳ nhân lại trải qua tự thân cố gắng trở thành nhân viên quản lý ít càng thêm ít vương thông cười cười ta không cần cơ mật ta chỉ cần người giúp ta làm một chuyện chu mặc m ố t n g ụ m nước bọn chuyện gì ta muốn để một người triệt để tiêu trừ liên quan tới bản thân thân phận hay là tín ngưỡng ký ức chu mặc sửng sốt một chút lập tức cười khổ nói đại ca cái này cái quái gì a ta sơ chung văn hóa nghe không hiểu a cũng tỉ như nói ta là gián điệp để cho ta quên ta là gián điệp a a cái này đơn giản cuối tuần cuối tuần ta giúp ngươi vương thông lắc đầu không được ta muốn tại số năm trước gừng đ ồ n g sáng chu mặc nụ cười trên mặt cứng đờ đại ca ta là thật không được a ta hai ngày trước vừa dùng qua một lần hiện tại một giọt cũng không có vương thông ánh mắt lạnh lẽo liều mạng đâu chu mặc đều mới k ó c liều mạng cũng không được a đây là sinh lý cực hạn không phải ta có muốn hay không vấn đề thật sao vương thông không tiếp tục nói nhảm trong tay tiểu đao đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới vạch một cái phốc phốc đao phong xẹt qua chu mặc cổ tay một đạo tơ máu trong nháy mắt bắn ra máu tươi cốt cốt t ư ờ n ra a chu mặc phát ra tê u thảm như heo bị làm thịt liều mạng muốn d â y ruộng nhưng bị trói đến xích sao đường tê u nơi này cách tấm tốt không ai nghe thấy ta điều tra tư liệu như loại này tốc độ chạy nếu như không cầm máu chừng mười phút đồng hồ ngươi liền sẽ chết cho nên người bây giờ có không đến mười phút đồng hồ thời gian cân nhắc đến cùng có thể hay không liệu mạng hoàn thành một lần nhìn xem cái kia không ngừng tuân ra máu tươi sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ chu mặc có thể có thể có thể ta có thể vương thông đem đầu đưa tới đến vậy bây giờ lập tức đối ta sử dụng để cho ta quên ta là người c h ú n g sinh chu mặc nhìn c h ầ m c h ầ m vương thông mặt kìm nén đến đỏ bừng trên c h á n nổi g â n xanh hắn gắt gao cắn răng miệng bên trong phát ra ừm ừ thanh âm giống như là tạo bón đồng đạo một phút đồng hồ đi qua hai phút đồng hồ đi qua chu mặc mặt từ đỏ biến bệnh nhưng hắn y đ i a n h i ê n không có biện x u ấ t cái giảm tới đại ca Ô ô ồ chu mặc h ỏ n g mất nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu ta thật làm không được ca vương thông thở dài đưa tay ấn xuống chu mặc vết thương giúp hắn đơn giản cầm máu lại giật khối ga giường cho hắn băng bó bên trên xem ra là thật không được chu mặc kỹ năng này cg quá dài nếu như c ư ơ n g ép sử dụng đoán chừng là thử một chút liền tạ thế vương thông có chút thất vọng sau đó ngăn chặn chu mặc miệng nằm trên giường đi ngủ ngày thứ hai sáng sớm vương thông là bị một cố gây mũi mùi nước tiểu khai cho hưu tỉnh hắn đau mày ngồi xuống nhìn thoáng qua bị trói trên ghế qua một đêm chu mặc cái này ca môn nhi đụng c o nước n một m n g lớn chính một mặt tuyệt vọng nhìn lên trần nhà vương thông gỡ xuống chu mặc trong miệng tri vật chu mặc mang theo tiếng khóc nước nở nói ra thật xin lỗi thật sự là nhịn không nổi vương thông cũng không có làm khó hắn đem chu mặc ngay cả người mang cái ghế đem đến phòng vệ sinh mở ra vòi bông sen cho hắn gọn lên một chút hương vị lúc này mới hơi t à n điểm sau đó vương thông gọi hai phần thức ăn ngoài tự mình ăn một phần lại cho chu mặc miệng bên trong lớp một chút ăn lo、no, uống một chút chân vương thông lau miệng d ư ỡ chu ca không có ý tứ ủy khuất ngươi lại đợi một ngày yên tâm ngày mai sẽ có người ngoài hành tinh tới cứu ngươi đến lúc đó ngươi liền giải thoát nói xong vương thông cũng mặc kệ c h ù mặc có nghe hay không hiểu bay người ra cửa đi vào sân khấu vương thông lại tục một ngày t i ề n phòng trước khi đi cố ý căn dặn sân khấu gian phòng của ta không cần quét dọn sân khấu tiểu thư kia tỷ lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ nói ra ta hiểu ta hiểu vương thông gõ bàn một cái nói ngươi hiểu cái bướm đây này ngươi phải nói tuất thiên sinh chương năm mươi sáu ủy đà tường chương năm mươi sáu ủy đà tường ra khách sạn ánh nắng tươi sáng là cái làm chính sự thời tiết tốt đã chu mặc tự thân xác thực làm không được cái kia chỉ có dựa theo triệu cương cho kế hoạch đi bất quá hôm nay đã số bốn thạch q u a n đã lên máy bay đã không đổi kịp đi số một nơi ở nút vương thông kế hoạch là đi trước chiếu cố cái kia hai cái triệu cương nâng lên hai cái kỳ nhân triệu cương nâng lên cái kia hai cái kỳ nhân là một đôi s o n g bảo thai tỉ m ộ i tôn miêu miêu cùng lý tư tư một cái theo cha họ một cái theo họ mẹ dựa theo triệu cương thuyết pháp hai người này cũng là tinh thần hệ kỳ nhân bất quá hai người này một cái ở thành đông một cái ở thành tây quả thực là im lặng vương thông ngăn cản chiếc xe đầu tiên là thẳng đến hơi gần thành tây tôn miêu miêu ở là cái cũ kỹ cư xá ngay cả thang máy đều không có vương thông một hơi bỏ lên trên lầu sáu đại khí đều không có thở một vụn dựa theo triệu cương cho địa chỉ hắn đứng ở tháng sáu năm không hai cổng đông đông đông vương thông gõ cửa một cái không ai ứng đông đông đông vương thông gia tăng cường độ cái kia cũ nát cửa trống trộm bị nệm đến loảng xoảng vang qua một hồi lâu bên trong mới chuyển đến dép l ê lẹt xẹt thanh nhầm nghe có chút b ộ i vàng sao động khóa cửa chuyên động c u n g c ụ một tiếng cửa mở một đường nhỏ một chương có chút quen mắt mặt xuất hiện ở sau cửa tóc r ố i bời hiển nhiên vừa tỉnh ngủ dưới tầm mắt rời di cờ b á y vương thông sửng sốt một chút trong đầu hiện ra tối hôm qua hình tượng cái này không phải liền là đêm qua tại khách sạn hành lang gặp phải cái kia di cờ thiếu nữ sao hợp lấy thế giới này nhỏ như vậy thiếu nữ vớt mắt thấy do vương thông mặt về sau động t á c bỗng nhiên cứng đờ ngay sau đó con mắt của nàng t r ư n g giống trung đồng là ngươi biến thái v ảnh cửa bị nặng nề mà đóng lại chấn động đến trên khung cửa s á m đều rơi xuống một tầng vương thông sờ lên k e m chút bị đụng dẹp cái m ũ i cười ha ha ha trùng hợp như vậy duyên phận này tới thật sự là c ả n cũng đỡ không nổi ha tuy t i ệ n gặp được cái người qua đường giáp thế mà chính là mình muốn tìm người mỹ nữ hôm qua là hiểu lầm vương thông vỗ cánh cửa hô to người n g h e ta giải thích ta n g ư ờ i nhìn ta đẹp trai như vậy có đẹp trai như vậy biến thái sao không mở cửa cũng được n g ư ờ i lên cổng ta có việc nói với n g ư ờ i liên quan tới cứu vớt thế giới bất luận vương thông nói thế nào trong phòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào chỉ có chuyện cái bàn chống đỡ cửa thanh âm đúng lúc này vương thông lỗ thai giật giật nơi xa chuyển đến quen thuộc tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần ngoa tạo cái này m g ồ i từ tốc độ tay nhanh như vậy cái này báo cảnh sát vương thông bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ nơi này cái này nếu như bị mang về cục cảnh sát uống trà hôm nay thời gian liền toàn phía đi lại muốn đọc ngăn làm lại được thôn miêu miêu đúng không chúng ta gặp lại sau vương thông xoay người chạy ba chân bốn cẳng lao xuống nhà lầu như cái giống như con khỉ từ tiểu khu cửa sau trượt đã phía tây không được vậy trước tiên đi giải quyết phía đông vương thông ngựa không dừng bó trực tiếp đi tàu điện ngầm đi ngang qua hơn phân nửa cái minh châu thành phố không thể không nói minh châu thành phố là thật lớn đất này sắc ngồi vương thông cái mông đều tê bất quá đây đã là nhanh nhất phương thức nếu là đón xe lời nói tiêu t ố n thời gian càng nhiều các loại vương thông đến thành đông đã là hơn hai giờ chiều lý tư t ư chỗ ở tốt hơn nhiều là cái có thang máy cấp cao lầu trọ vương thông dựa theo địa chỉ tìm được một hai trăm linh một đất hắn đứng tại cổng đ ố i mắt mèo sửa sang lại quần áo một chút hít sâu một hơi thu liễm lại bộ kia để cho người ta muốn đánh người cười bị hụi tận lực để cho mình nhìn đứng đ ắ n chút đông đông đông lần này cửa mở rất nhanh cửa vừa mở ra phía sau cửa đứng đấy vẫn là cái gì cờ chế phục thiếu nữ mặt giống nhau như lúc giống nhau như lúc tiểu tóc thậm chí liền nhìn người ánh mắt đều không khác mấy không hổ là s o n g vào thai vương thông đang muốn mở miệng nói sự tình thiếu nữ con ngươi đột nhiên co lại phát ra rít lên một tiếng biến thái b ảnh cửa lần nữa bị vô tình đóng lại thanh â m kia cùng vừa rồi tại thành tây nghe được giống nhau như lúc vương thông đứng tại cổng g ơ còn tại giữa không chung tay cả người cũng đứt ra đâu của hắn t ự ông ông cái này mẹ nó là tình huống như thế nào quỳ đạt được rồi rõ ràng tối hôm qua chỉ có một cái gì cờ thiếu nữ nhìn thấy tự mình hèn mọn động tác làm sao đôi này s o n g bảo thai đều nói mình là biến thái rõ ràng một cái tại thành tây một cái tại thành đông hắn nhưng là ngồi hơn một giờ tàu điện ngầm vượt qua mấy chục cây số a mà lại một cái là lao tiểu khu một cái là mới nhà trọ không có khả năng chạy sai chẳng lẽ hai cái này nữ hải có thể tầm mắt cùng hưởng vẫn là nói có cái gì tâm linh cảm ứng wifi ngay tại vương thông suy nghĩ có phải hay không lúc sắp đi cửa đột nhiên lại được mở ra lý tư tư nhô ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn chằm chằm vương thông ngươi biết ta là ai sao vương thông gật đầu lý tư tư ngươi là tới tìm ta sao đúng ngươi không phải người xấu đúng đúng đúng ta không phải người xấu ta là đại đại tích người tốt ta lý tư tư c a o mày trên dưới đánh giá vương thông một mắt cuối cùng kết luận nhưng ngươi chính là biến thái đúng đúng đúng đối cái lâu a tối hôm qua thật là một cái hiểu lầm lý tư tư lắc đầu nói không phải chuyện tối ngày hôm qua ta tối hôm qua chưa thấy con n g ư ơ i là n g ư ơ i bản chất chính là cái đồ biến thái vương thông hít sâu một hơi muốn cười nhưng là cười một tiếng ra thì càng nghĩ biến thái ta t ờ mở chỗ nào giống biến thái nếu là ngươi cho là ta là biến thái vậy ngươi vì sao còn muốn mở cửa ra cho ta lý tư tư thế mà nghiêm túc suy tư một chút nói ra ngươi là ta lần thứ nhất cảm nhận được một cái không phải người xấu biến thái mà lại ta giác quan thứ sáu nói cho ta để cho ta nhất định phải mở cái cửa này mặc dù ngươi rất buồn ôn nhưng ngươi thật giống như sẽ không tổn thương ta vương khí cười cái này mẹ nó xem như khích lệ sao trước khi đến hắn biết đôi này s o n g bảo thai có siêu cấp giác quan thứ sáu không nghĩ tới đạt được cái cái này đánh giá được thôi chỉ cần mở cửa là được vương thông không muốn tại xưng hô thế này bên trên xoắn suýt dù sao thật sự là hắn có chút điên bệnh nghề nghiệp điên lên lúc cùng biến thái không kém là bao nhiêu nhưng vương thông đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi vậy ngươi mội mội tôn miêu miêu vì cái gì không có cảm giác này vừa rồi kém chút không có báo cảnh đem ta bắt lý tư tư ánh mắt trở nên cổ quái nàng gắt gao nhìn chằm chằm vương thông sâu kín nói ra vậy sẽ phải hỏi một chút ngươi tối hôm qua đối mội mội ta đến cùng làm cái gì chương 57, thực phẩm song bạc hai chương 57, thực phẩm song bạc hai thật không có làm cái gì tối hôm qua ta vương thông vừa định giải thích tối hôm qua tại khách sạn hành lang điểm này phá sự lại bị lý tư tư đánh gãy ta có thể sờ ngươi sao vương thông s ư n g sờ lập tức hai tay che ngực trên mặt lộ r a loại kia có chút muốn ăn đòn ngượng ngùng biểu lộ mỹ nữ chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt cái này không được đâu mà lại ta hiện tại rất bận r ộ n không d à n làm những thứ này phong hoa tuyết nguyện sự tỉnh vương thông lần nữa dò xét lý tư tư hoàn toàn chính xác c h ự c phẩm vừa trắng vừa mềm ngươi nếu là thật đối ta có ý tứ để điện thoại chờ lần kia ta dành d ố i hẹn lý tư tư lập ra cái luân h u y ngươi nghĩ gì thế biến thái ta s ở lấy thân thể của ngươi có thể càng thêm chính xác địa cảm giác tinh thần tử trường ba đ ộ dùng cái này để p h á n đoán ngươi là có hay không đang nói láo vương thông xấu hổ cười một tiếng nói sang chuyện khác ha ha ngươi còn hiểu tinh thần tử trường lý tư tư ta không hiểu là triệu giáo sư tổng kết danh tự thôi ta ngươi muốn sờ chỗ nào cần k h i quần áo vẫn là lý tư tư cũng không k h á c h khí nắm lấy vương thông tay tay của nàng thật lạnh nhuyễn nhuyễn rất dễ chịu nói đi vương thông cũng không có phản kháng mặc cho nàng cầm sau đó hít sâu một hơi bắt đầu hắn diễn thuyết nói rất dài dỏng ta liền nói ngắn gọn ta gọi vương thông một cái có được tử vong trở về năng lực người bình thường người ngoài hành tinh sắp đến quốc gia đến nay muộn bắt đầu chuyển di minh châu thành phố bên này là chuyển rời đến thất phong sơn ngày mai cũng chính là ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng bảy giờ hai mươi một tận thế sẽ đúng giờ giáng lâm một đạo bạch quang trong nháy mắt d ị c thế mà ta mỗi lý ầ càng càng tư, tư, tư tư chậm rãi n h vung y mùng ngày tháng ra vương thông tay nàng nhìn vương thông ánh mắt thay đổi không còn là nhìn biến thái mà là tại nhìn một cái không thể tưởng tượng nổi quái vật ngươi thật sự không có nói láo nhưng là cái này xác thực quá bất hợp lý người ngoài hành tinh tận thế thử vong trở về lý tư tư cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại sụp đổ chủ kiến đúng lúc này lý tư tư điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiêm túc điện báo biểu hiện là một chuỗi loại mã nhưng nàng biết là ai kết nối điện thoại số hiệu bảy trăm bốn mươi chín n h ì n tám hai khẩn cấp tập hợp chỉ lệ mục tiêu địa điểm thất phong sơn trụ sở bí mật lập tức xuất phát sẽ có chuyến đặc biệt tại sau mười phút đến ngươi ở tại cư xá dưới lầu lý tư tư nhìn về phía vương thông cầm điện thoại di động tay chặt hơn nàng c h ầ m m ặ t hai giây sau đó hít sâu một hơi đối điện thoại nói ra ta không đi được đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không ngờ tới sẽ có được cái này hồi phục h r m m ặ t một cái trước mắt lý tư tư ngươi nghĩ kỹ nhiệm vụ lần này đối ngươi cùng m ộ i bội của ngươi đều rất trọng yếu lý tư tư nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vương thông ánh mắt trở nên kiên định l ạ thường không đi được tốt ta cúp điện thoại vương thông ở bên cạnh cười nói xem ra ngươi tin tưởng ta nói ngày tận thế lý tư tư lắc đầu coi như ngươi không đến ta cùng mội mội đêm nay cũng sẽ không đi vì cái gì lý tư tư giải thích nói bởi vì ta cùng mội mội ta trước đây không lâu cảm thấy một loại đại khủng bố cái loại cảm giác này tựa như là trời sập nếu như chúng ta đi kia cái gì thất phong sơn chúng ta nhất định phải chết vương thông nhớ lại trước đó chu mặc trên xe nói chuyện t i ế m chu mặc cũng hoàn toàn chính xác nói qua có rất đúng phẩm s o n g bảo thai không có tới xem ra chính là tôn miêu miêu cùng lý tư tư vương thông nói ra đã ngươi biết ta không có nói lão vậy ngươi có thể giúp ta sao chờ một hồi tinh thần của ngươi từ trường khác hẳn với thường nhấn mạnh ta phải gọi ta m g ồ i m ộ i tới chúng ta cùng một chỗ phán đoán vương thông cười nói ha ha hai ngươi còn có hợp thể kỹ năng không thành được được được ngươi kêu đi ta cũng đúng lúc nhìn một chút cái kia báo cảnh bắt ta ngon nhân sau hai giờ cửa thang máy đinh một tiếng mở tôn miêu miêu hùng hùng hổ hổ địa b ọ t ra nàng vẫn là cái kia thân di cờ cách đắp m ặ c chỉ bất quá tất đen đ ổ i thành tất trắng kỳ q á i phải là tôn miêu miêu lần đầu tiên nhìn người không phải vương thông mà là nàng t ỷ lý tư tư đầu góc người nước vào sao cái này chết biến thái tối hôm qua tại khách sạn loại địa phương kia làm loại kia hèn bọn động tác n g ư ơ i thế mà cũng bởi vì hắn đem ta gọi tới lý tư tư vừa rồi cũng còn tốt tốt nghe được mọi mọi t i ế n g mắng lập tức hỏa khí liền đến ta đầu vóc nước vào tối hôm qua hơn nửa đêm đi khách sạn ngươi làm sự tình liền không bẩn t i ể u rồi lý tư tư ngươi có tư cách gì nói ta ngươi mỗi ngày tại trên mạng tàu thủ lộng tư làm gần h ô n những lao đầu kêu bảng nhất đại ca thời điểm ngươi có muốn hay không mặt ta thế nào ta kia là đứng đắn tài nghệ biểu hiện ra lý tư tư mặt đỏ bừng lên lập tức chế rễu lại dù sao cũng so người mạnh a ngươi kia là làm gì thiên nhân h i ê u tìm m ấy lưu manh lưu manh chuyên môn câu dẫn những cái kia trung thực nam nhân sau đó dọa dâm bắt trẹn tôn miêu miêu người kia là phạm tội người là cố tình vi phạm người đơn giản không điểm mấu chốt ta nhổ vào tôn miêu miêu cũng không cam chịu yếu thế chỉ vào lý tư tư cái mùi mắng ta kia là c ư ớ p phú tế bẩn những nam nhân kia trong lòng không có quỷ có thể mắc câu sao lại nói ta là lừa ít tiền nhưng ta không có bán nhan s ắ ca g không giống một ít người cùng người chơi trò mập mờ, mờ treo người ta khẩu vị còn lừa gạt vị thành niên nạp tiền ta lui người ta ra trường bất lực báo người sẽ lui người cái này lừa g ạ t phạm người mới là lừa g ạ t phạm cả nhà ngươi đều là lừa g ạ t phạm cả nhà của ta không phải liền là cả nhà ngươi sao người mắng ai đây vương thông đứng ở bên cạnh cả người đều nghe choáng váng khá lắm thế này sao lại là t ỷ m ộ i t r ù n g phùng đây quả thực là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ai trách không được hai người này một cái ở thành đông một cái ở thành tây cái này nếu là trụ cùng nhau mà đoàn trường phòng ở đều phải phá hủy cái này d ư ữ ăn có chút chống đỡ một cái là internet gần nữ mc một cái là họ p h ở lìn tiên nhân khiêu đội cốt cán cái này hai tỷ bội thực sự là、Tuyệt. vương thông muốn bên can cái kia hai vị mỹ nữ có thể hay không c h ế c ngừng một chút ngâm miệng Cút. hai tỷ bội chăm miệng một lời mà giống lên vương thông một câu sau đó tiếp tục quay đầu lẫn nhau phun ngay tại vương thông nhìn t h o á n g qua thời gian chuẩn bị thực sự không được liền vận dụng vũ lực cưỡng ép ngăn lại thời điểm hai tỷ bội tiếng c a i vã đột nhiên im bặt mà dừng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hai người đồng thời quay đầu đồng thời giơ tay lên ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang tay của hai người một trái một phải đồng thời đập vào vương thông trên gương mặt không thương thậm chí có chút mềm nhưng ở trong nháy mắt đó vương thông cảm giác trong đầu của mình giống như là bị người ném vào một viên pháo sáng ông một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới cảnh tượng trước mắt bắt đầu bật mẹo giống như là bị r à o loạn bức tranh vương thông cảm giác linh hồn của mình giống như là bị từ trong thân thể kéo ra tung bay ở giữa không trùng bị cái này hai cô cường đại tinh thần lực vừa đi vừa về lôi kéo thân thể một trận không còn chút sức lực nào đầu gối mềm l ũ n é m chút vì trên mặt đất loại cảm giác này kéo dài đại khái chỉ có vài giây đồng hồ nhưng ở vương thông trong cảm giác lại giống như là qua một thế kỷ làm cảm giác hôn mê tối lui ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm vương thông phát hiện mình dựa vào vết tưởng từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hệ mà lý tư từ cùng tôn miêu miêu giờ phút này đã không còn là vừa rồi loại kia kiếm b ặ t n ỗ t r ư ơ n g bộ dáng các nàng sóng vai đứng chung một chỗ loại kia quỷ dị đồng bộ cảm giác càng thêm mãnh liệt liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều là giống nhau như lúc bình tĩnh các ngươi làm cái gì vương thông sờ lên mặt mình không có sưng nhưng này loại não nhân đau cảm giác vẫn còn ở đó tôn miêu miêu nhìn xem vương thông nếp miệng n g a khí mặc dù vẫn có chút sông nhưng rõ ràng không có trước đó địch t r thối biến thái tính ngươi vận khí tốt chúng ta tin tưởng ngươi vương thông ánh mắt ngưng tụ cảnh giác nhìn xem cái này h a i yêu nghiệt các ngươi đối ta làm cái gì đừng nói cho ta đây là các ngươi đặc thù nghi thức hoang nen lý tư tư nói ra chúng ta tại ngươi v ư n g lòng nhất thời điểm cưỡng ép xâm lấn tinh thần của ngươi lĩnh vực lần này không phải đơn giản phát hiện nói dối mà là độ sâu tinh thần cộng minh vương thông sửng sốt một chút cho nên các ngươi vừa rồi cãi nhau là diễn chính là vì để cho ta v ư n g lòng cảnh giác đó cũng không phải lý tư tư cùng tôn miêu miêu lết nhau lại lẫn nhau ghét bỏ mà đem đầu xoay mở những lời kia đều là thật ta chính là nhìn nàng không vừa mắt tôn miêu miêu ngừ một tiếng cũng vậy lý tư tư cười lạnh tôi ta vương thông thức thời ngậm miệng lại không còn dám tại cái này lôi khu nhảy đi cổ cho nên các ngươi có thể đọc đến trí nhớ của ta hay sao vương thông hỏi tự mình vấn đề quan tâm nhất nếu như các nàng có thể vậy cũng không cần c h ù mà ta lý tư tư lắc đầu chúng ta cũng sẽ không ta có siêu cấp giác quan thứ sáu có thể cảm giác cảm xúc cùng các hung mỗi mỗi ta tinh thần lực tương đối đặc thù có rất mạnh xuyên tấu h tính cùng lực phá hoại vừa rồi chúng ta liên thủ ta là giá đạ nàng là mũi quan tại tinh thần của ngươi phòng tiến bên trên chọc lấy cái động nhìn thoáng qua linh hồn của ngươi màu lót tôn miêu miêu lúc này cũng nói ngươi cái này biến thái tinh thần rất loạn rất khủng nhưng rất sạch sẽ cho nên chúng ta tin tưởng ngươi là đến cứu vớt thế giới vương thông nghe được sửng sốt một chút cái này cũng được c h ờ một chút vương thông đột nhiên kịp phản ứng một cái bụng hắn nhìn về phía tôn miêu miêu tôn miêu miêu ta vừa rồi những cái kia liên quan với thế giới mạt nhật lời nói giống như chỉ cấp tỷ ngươi nói qua ngươi mới vừa lên đến liền m a n g lên ta cũng không kịp giải thích với ngươi tiền căn hậu quả làm sao ngươi biết ta là tới cứu vớt thế giới cái này cũng chưa tính đọc đến ta ký ức rồi lý tư tư thở dài giải thích nói đây chính là chúng ta tại sao muốn cách ra ở nguyên nhân bởi vì ta cùng nàng chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ tinh thần của chúng ta liền sẽ tự động kết nối trong khoảnh khắc đó ta sẽ biết nàng trong khoảng thời gian này làm tất cả lạ sự lừa ai tiền mang ai nương nàng cũng sẽ biết ta tất cả bí mật bao quát ta tối hôm qua ăn cái gì với ai hàn huyên tiên cùng vừa rồi ngươi nói với ta mỗi một câu nói v ư ơ n g thông hà to miệng cái cằm kém chút rớt xuống đất cùng hưởng v â n bản thời gian thực đồng bộ cái này mẹ nó cũng quá l u n g túng đi cái này tương đương với ngươi tại một người trước mặt hoàn toàn không có thư ẩn ngươi đị a dùng mấy tờ giấy đối phương đ ề u biết c h ắ c không được hai người này muốn cùng chết ai chịu nổi cái này a biết đối phương tất cả hát lịch sử cái này gặp mặt không đánh nhau mới là lạ nói đi tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ tận lực địa đi giúp ngươi v ư ơ n g thông nhìn xem cái này hai tìm hội trong lòng gọi là một cái kích động a cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên nguyên bản còn muốn lấy muốn đi s ố một nơi ẩn nút trộm bắn t i ệ n lừa gà khẩu lệnh khiến cho cùng mỹ xỉ ẩn ỉm họ sạch lệ giống như kết quả hiện tại hai có sáng cường lực phụ trợ trực tiếp đưa tới cửa ta nghĩ xin các ngươi giúp ta để c h ú mặc chờ một chút mau mau đi đi đi đi nhã vân khách sạn lại trễ chút tên kia chỉ sợ hết rồi